Chương 584, Thiên Đao Thành. Chương 584, Thiên Đao Thành. Thành chủ Kim Vân bạo ra tới, cái này liền mang ý nghĩa bọn hắn đã dẹp xong ma tộc thành trì, chỉ. chỉ là hiện tại bọn hắn xung quanh, y nguyên còn có vô số ma tộc lực sĩ tồn tại. Bọn hắn muốn làm sao mang theo thành chủ Kim Vân chạy đến phủ thành chủ bên đó đây? Đây là cái vấn đề. Không đem thành chủ Kim Vân cất đặt thành chủ trước đại điện bia đá nơi. như vậy tòa thành trì này, y nguyên vẫn là ma tộc thành trì, trong thành ma tộc lực sĩ cũng sẽ không tiêu tán. Phong Vân nhất đao khi nhìn đến thành chủ Kim Vân về sau, hắn cấp tốc đem Kim Vân nhặt. Hắn đem thành chủ Kim Vân cầm trên tay nhìn một lúc sau, vui vẻ hết lớn. Ha ha, ca cũng muốn làm thành chủ rồi. Trương Sơn cấp tốc đánh gãy mộng đẹp của hắn nói. Đừng mất chí, tốc độ đem thành chủ ký ấn, phóng tới phủ thành chủ địa đá nơi đó đi. Bị Trương Sơn vừa nói như thế, Phong vân nhất đau lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem xung quanh tiểu quái cũng không có tiêu tán, Y Nguyên vẫn là dậm dạp chẳng trị nhiều đến đến không hết, hắn lo lắng nói. Bá, nhiều như vậy tiểu quái, chúng ta muốn từ nơi này một đường giết tới phủ thành chủ đi không? Bằng không đâu. Chẳng lẽ ngươi còn có thể bay qua? A, cũng không phải không được, chúng ta không phải có cái nhân tộc anh hùng xương hào sao? Có thể tại chỗ có nhân tộc thành trì tuấn gì, có lẽ có thể tuấn di quá khứ. Nam mơ đâu, ngươi cảm thấy hiện tại nơi này là nhân tộc thành trì sao? Ngươi xem một chút trên cửa thành tấm biển, bây giờ còn là ma tộc Đông Vệ thành. Phong Vân Nhất Đao ngẩng đầu hướng cửa thành trên đỉnh nhìn lại, chỉ thấy cửa thành trên tấm biển, quả nhiên vẫn là viết Đông Vệ thành ba chữ to. Phong Vân Nhất Đao buồn bực nói: "Cái này mẹ nó chính là cái gì quỷ thiết lập, ma tộc thành chủ đều bị đánh chết, làm sao sẽ còn là ma tộc thành trì đâu? Nghĩ nhiều như vậy làm gì, đi nhanh lên đi." "Đúng, chúng ta đi nhanh lên, cũng đừng đi trễ." Quả có tác dụng trong thời gian hạn định vậy liền nói nhầm rồi. Không thể nào, người thành chủ này Kim Ấn còn có có tác dụng trong thời gian hạn định sao? Không biết, ta là sợ vẫy nhất. Thảo, ngươi ở đây lo được lo mất nghĩ gì thế? Đi, chúng ta tốc độ giết tới phủ thành chủ bên kia, đem thành chủ Kim Ấn phóng tới bia đá nơi miễn cho đêm dài lắm động. Cái ông ca, mở đường. Trương Sơn cấp tốc ở phía trước mở đường, Phong Vân nhất đao cùng Tâm theo ta động bọc hậu, mà Ngô lão bản cùng Tiểu Yêu tinh thì bị bảo hộ ở giữa. Bọn hắn một hàng năm người, cấp tốc thông qua cửa thành, cùng thành nội sát đi vào. Hiện tại mặc dù ma tộc thành chủ đã bị bọn hắn đánh nổ, nhưng là trong thành tiểu quái, may may không gặp giảm bất đoán chừng phải muốn chờ phong vân nhất đạo, đem thành chủ kim ấn cất đặt được rồi về sau, những này ma tộc tiểu quái mới có thể bị hệ thống quét đi. Nếu không, nơi này y nguyên vẫn là ma tộc đông vệ thành, như vậy ở trong thành, tự nhiên là vẫn luôn có số lớn ma tộc tiểu quái. Tại Trương Sơn dẫn dắt đi, bọn hắn bắt đầu chậm rãi hướng phủ thành chủ đẩy tới. Chỉ là bởi vì tiểu quái số lượng, thật sự là có chút quá nhiều, bọn hắn đi tới tốc độ, căn bản là không mau được. Những này mát cấp ma tộc lực sĩ, thật sự là cứng đến nỗi rất, bọn hắn thanh quái tốc độ, căn bản là mau không nổi. Trương Sơn vừa mở thương thanh quái, một bên vững bước đẩy tới. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vừa rồi đánh nổ ma tộc thành chủ thời điểm, hắn còn giống như lấy được một cái kỹ năng bị động. Tại ma tộc thành chủ sau khi ngã xuống đất, trừ một đạo bộ thủ sát thông cáo bên ngoài, còn có một đầu hệ thống nhắc nhở. Ma tộc thành chủ cái kia thiên mệnh kỹ năng bị động, tựa như là để hắn cho soát đi ra. Tranh thủ thời gian xem trước một lần. Trương Sơn trên tay vừa mở thương không ngừng thanh quái, một bên mở ra kỹ năng bảng xem xét. Hắn cấp tốc tìm tới, vừa rồi mới soát ra kỹ năng bị động. Thiên mệnh, bị động, gia tăng điểm sinh mệnh 20% tiên phú thu hồi được, không thể thăng cấp. Rất tốt. Kỹ năng miêu tả mặc dù đơn giản, nhưng là kỹ năng hiệu quả lại vô cùng ra sức đây là một cái gia tăng 20% sinh mệnh hạn mức cao nhất kỹ năng bị động. Chính là Trương Sơn cần. Trương Sơn nhìn một chút, mình bây giờ sinh mệnh hạn mức cao nhất. Tại không có trang bị Ma Long Chi Tâm thời điểm, Trương Sơn nguyên bản lượng máu bởi vì đem Vương Giả áo choàng chuyển thăng 3 lần, là hơn 320 vạn. Nhiều cái này thiên mệnh kỹ năng bị động, lượng máu của hắn lại tăng lên 20 đó chính là gia tăng rồi hơn 60 vạn. Trương Sơn bây giờ lượng máu đã đạt đến không sai biệt lắm 390 vạn đây là Trương Sơn không có thay đổi Ma lòng chi tâm, nếu như thay đổi Ma lòng chi tâm lời nói, lượng máu của hắn có thể đạt tới hơn 900 vạn, kém một chút liền có thể đạt tới ngàn vạn cấp huyết lượng. so rất nhiều tiểu bột đều muốn thịt, theo hắn bây giờ thuộc tính càng ngày càng cao, những này gia tăng tỷ lệ phần trăm kỹ năng bị động, hiệu quả vô cùng rõ ràng. một cái kỹ năng bị động, so một cái thần khí còn mạnh hơn. nhìn thấy cái này Thiên mệnh bị động, Trương Sơn cũng rất thích. cái này kỹ năng bị động, tới thật sự là quá kịp thời rồi. có cái này Thiên mệnh bị động, Trương Sơn cũng không cần lại lo lắng cho mình lượng máu rồi. hắn hiện tại duy nhất cần làm chính là không ngừng gia tăng thương tổn của mình năng lực, chờ cấp bậc của hắn cùng tổn thương năng lực đề cao đến nhất định tình trạng về sau, tất nhiên liền có thể đánh nổ ma thần rồi. Trương Sơn chưa từng có giống như bây giờ, đánh nhau bạo ma thần tràn đầy lòng tin. Có lẽ hắn được tìm thời gian, thử lại lấy đi đánh một đợt ma thần. Mặc dù bây giờ khẳng định vẫn là đánh không lại, nhưng ít ra cũng có thể thử được đi ra, hắn đến cùng còn kém bao nhiêu. Bất quá bây giờ Trương Sơn nhất định là không có thời gian, hắn còn phải muốn giúp đám Tiêu đồng bạn, đánh xuống khác ba tòa thành trì, còn phải đem những này thành trì giữ vững. Muốn đem chuyện này giải quyết, đại khái còn cần, không sai biệt lắm một tuần lễ đâu. Từ từ sẽ đến đi, cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, sự tình muốn từng cái từng cái làm. Trương Sơn thu thập tâm tình, tiếp tục mang theo đám tiểu đồng bạn, hướng Đông Vệ thành phủ thành chủ đẩy tới. Bởi vì thành bên trong rậm rạp chẳng trị tất cả đều là mắt cấp ma tộc lực sĩ, bọn hắn đi tới tốc độ, hoàn toàn cũng nhanh không được. Cũng may Trương Sơn thay đổi tay của mì đặt về sau, phát ra tăng cường không ít. Nếu không, bọn hắn sợ là hoàn toàn liền đi đi không nổi, sẽ bị tiểu quái vây ở tại chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn hắn từng bước một hướng phủ thành chủ đẩy tới ước chừng qua cái vài giờ, bọn hắn cuối cùng là đẩy tới đến thành chủ cửa chính. Nhìn xem trong cửa lớn mở phụ thành chủ, Phong Vân nhất đao có chút hoang mang rối luẩn nói: "Trong này sẽ không còn có một cái buột đi." "Thảo, ngươi cái này cái đầu nhỏ tử, đến cùng tại nghĩ chút cái gì đâu? Làm sao có thể còn sẽ có buột? Chúng ta vừa rồi tại ngoài thành, đều đã đánh bể một món lớn buột, nếu như còn có lời nói, đó mới là gặp quỷ đâu." "Đúng đấy, thành bên trong buột tổng cộng chính là những cái kia, chẳng lẽ những mấy buột tại bị chúng ta đánh chết về sau, còn có thể thành bên trong phục sinh không thành? Ta ngược lại thật ra hy vọng còn có buột, nếu là như vậy, chúng ta chẳng phải là còn có thể lại soát một đợt." "Cũng đúng, thực tên buột khó tìm hơn a." Bình thường muốn tìm một con cũng không dễ dàng, nếu như ma tộc thành chủ, có thể không ngừng phục sinh, đó mới gọi một cái thoải mái đâu. Đúng đấy, ta góc gì lại có một con ma tộc thành chủ để chúng ta đến đánh, vậy chúng ta chẳng phải lại có thể làm một đợt thần khí. Nói đến đây cái ta lại đột nhiên nhớ tới, vừa mới cái kia ma tộc thành chủ, đến cùng bạo chút cái gì? Đúng nha, cái ông ca, vừa rồi ma tộc thành chủ bạo thứ gì đồ vật? Biểu diễn ra nhìn xem a. Nghe tới đám tiểu đồng bạn lời này, Trương Sơn đều có điểm mối rối. Ma tộc thành chủ rơi xuống đồ vật, hắn còn không có phân sao? Tựa như là có chuyện như vậy, vừa rồi đánh xong bọn bọn hắn liền vào thành thanh quái, cũng không có phân phối vật phẩm. Nếu không phải tiểu yêu tinh nhắc nhở, hắn đều quên đi việc này. Vừa rồi chỉ lo phải đi nhìn hắn kỹ năng bị động, chờ xem hết kỹ năng về sau, vẫn tại thanh quái tiến lên. Ngược lại là đem phân phối vật phẩm sự tình quên mất. Trương Sơn ngượng ngủng, đối đám tiểu đồng bạn nói: Ha ha, vừa rồi quên đi, thật sự là không có ý tứ. Ta xem một chút trước. Đám tiểu đồng bạn đều không còn gì để nói rồi đây chính là đánh bể một con thực tên bộ đâu, cũng có thể quên sao? Đây cũng quá không đem thực tên bộ giờ hải xuống, coi là chuyện đáng kể đi. Trương Sơn cấp tốc mở ra ba lô xem xét, ba cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu, một cái thần khí khuôn đúc. Trừ cái đó ra, còn có một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, vỡ vụn kiếm sắt, lại là một đợt đại bạo. Trương Sơn hơi nhìn một chút, cái này vỡ vụn kiếm sắt, hẳn là một thanh ma kiếm sĩ dùng vũ khí. Bất quá cái đồ chơi này, bọn hắn giống như cũng không dùng tới. Bọn hắn trong cái đội ngũ này chỉ có tâm theo ta động một cái ma kiếm sĩ nội nghiệp, mà lại tâm theo ta động, đã sớm có thần khí cấp vũ khí, không cần thanh thứ hai. Xem ra cái này vỡ vụn kiếm sắt chỉ có thể cầm đi bán mất. Bất quá như vậy cũng tốt. Vũ khí loại thần khí nhiệm vụ phẩm, lẽ ra có thể bán không ít tiền đi. Bán đại gia chia tiền, làm một đợt thu nhập. Trương Sơn cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp đem ma tộc thành chủ rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên. Nhìn thấy Trương Sơn biểu diễn ra vật phẩm, đại gia ngoài miệng đều trong bụng nở hoa. Ha ha, lại tuân ra một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, phát ải. Không có gì dùng, lại không phải trang sức loại nhiệm vụ phẩm, trường kiếm loại thần khí, chúng ta lại không có người lại cần. Làm sao lại vô dụng đây? Có thể đem bán lấy tiền a? Đúng đấy, một cái vũ khí loại thần khí nhiệm vụ phẩm, lẽ ra có thể bán đến hai ba ức kim tệ đi. Nhất định phải có thể a, những cái kia đại lao vì làm thần khí, đã sớm điên rồi. Chỉ cần chúng ta đem cái này vỡ vụn trường kiếm xuất ra đi bán, nhất định sẽ giành được bay lên. Tự mân bán đại gia chia tiền, phát một đợt tiểu tài. <cười> đại lao không muốn như thế hảo khi a, đây là phát đại tài được không? Có thể bán 2-3 ước kim tệ đâu? Được rồi, kiện thần khí này nhiệm vụ phẩm, trước hết chia cho một đao, để hắn cầm đi bán, bán xong đại gia chia tiền. Trương Sơn sau khi nói xong, liền đem vỡ vụn trường kiếm phân phối cho Phong Vân Nhất Dao. Bán đồ vật việc này vẫn là được Phong Vân Nhất Dao tới. Nếu để cho chính Trương Sơn cầm đao lời nói. Hắn cũng chỉ có thể treo ở phòng đấu giá lên rồi. Như thế mặc dù có khả năng bán đấu giá ra giá tiền cao hơn, bất quá đối với công hội bên trong đại lão, có thể cũng không quá hữu hào rồi. Dù sao bọn hắn Phong Vân công hội, tổng cộng cũng không có mấy cái đại lão, lấy được thần khí cấp vũ khí. Làm Phong Vân công hội bên trong một viên, bọn hắn vẫn phải là thích hợp chiếu cố một chút, nhà mình công hội đại lão. Chỉ là Trương Sơn không quá ưa thích, cùng công hội bên trong những cái kia đại lão liên hệ, liền để Phong Vân nhất đao đi xử lý cho xong rồi. Về phần hắn muốn bán cho ai, tùy tiện hắn đi xử lý. Trương Sơn chỉ cần có thể bán đi giá tốt là được. Tin tưởng Phong Vân nhất đao sẽ không hố đại gia, thật muốn hãm hại người một nhà, về sau ai còn dẫn hắn chơi a? đem vỡ vụn kiếm sắt, phân phối cho phong vân nhất đao về sau, còn giữ lại món kia thần khí của đúc trương sơn trực tiếp phân cho tiểu yêu tinh, bởi vì kia là một cái hệ nhanh nhẹn bao cổ tay, tiểu yêu tinh cương dễ trả không có bao cổ tay, mà lại trong đội ngũ trừ trương sơn bên ngoài, liền tiểu yêu tinh một cái hệ nhanh nhẹn người nghiệp cũng sẽ không cần lại rồn điểm, trực tiếp chia cho nàng. hai cái thần cấp vật phẩm chia xong, còn dư lại vật phẩm đối với đại gia tới nói đều là chút rắc rưới, cũng liền không cần thiết lại chia, chính trương sơn giữ lại một đợt đơn giản phân phối hoàn tất, đại gia bắt đầu hướng phủ thành chủ giết đi vào. khi tiến vào phủ thành chủ về sau, bên trong y nguyên khắp nơi đều là ma tộc lực sĩ, không có chút nào so bên ngoài thiếu. tại trương sơn dẫn dắt đi, bọn hắn từ từ hướng thành chủ trước đại điện bia đá tới gần. không lâu lắm, bọn hắn cuối cùng giết tới bia đá phụ cận. phong vân nhất đao vội vàng đem thành chủ kim ấn lấy ra, cất đặt tại trên tấm bia đá chỗ lỗ hổng. một vệt kim quang phóng lên tận trời, hướng trong trò chơi sở hữu địa đồ tràn ra khắp nơi mà đi. nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người biết rõ, đây là trong trò chơi, tòa thứ ba vở lễ ở thành trì ra đời. Quả nhiên, theo Phong Vân Nhất Đao khé đảo thiết trí hoàn thành, một đạo hệ thống thông cáo vang lên. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Phong Vân Nhất Đao thiết lập Thiên Đao Thành, trở thành cái thứ ba thiết lập Thành trì vở layer. Ban thưởng toàn thuộc tính 100. Nhìn thấy hệ thống thông cáo ra tới, trong trò chơi vô số đại lao đều trua, bọn hắn có thể không chua trua sao? Phong Vân Công Hội đều thành lập ba tòa Thành trì, mà cái khác vở layer, ngay cả một tòa Thành trì cũng còn không có dựng lên. Dạng này trinh lệnh, quả thực liền đại gia vô cùng ao ước đấu kỹ. Ao ước Phong Vân Công Hội có trương sơ đại. Tất cả mọi người cảm thấy nếu như không phải là bởi vì có trương sơn tại, phong vân công hội căn bản là ngay cả một tòa thành đều không hạ được tới. Hiện tại phong vân công hội người ôm vào trương sơn bắt đuổi, tài năng từng tòa tiến đánh ma tộc thành trì. Sự thật vậy thật là như thế. Trước mắt gỡ leo thiết lập thành trì con đường cũng chỉ có công tích ma tộc thành trì con đường này. Thế nhưng là ma tộc thành trì cũng không phải là tốt như vậy đánh. Mặc dù nói ma tộc thành trì rất khó tìm được, nhưng là trương sơn cảm thấy tương đối tìm thành tới nói, vấn đề càng lớn hơn vẫn là ma tộc thành trì quá mức cường đại lấy trước mắt tở lơ thực lực, căn bản là công không được ma tộc thành trì. Nếu không, lúc trước song tử thành bảy biện thời gian lâu như vậy, cũng không có ai có thể công được xuống tới. Kết quả vẫn là chờ đến trương sơn, lên tới 50 cấp về sau, một đợt liền dẹp song song tử thành. Tiện nghi phong vân thiên hạ, để hắn trở thành trong trò chơi cái thứ hai tở lơ thành chủ. Về phần bọn hắn vừa đánh hạ đông vệ thành, cũng giống như vậy. Mọi người đều biết, tại thiên môn quan địa đồ chỗ sâu, khẳng định còn có ma tộc thành trì tồn tại. Chỉ là cái khác tở lơ thực lực không đủ, bọn hắn không được nói công thành, căn bản là liền đi tới tới nơi này đều làm không được, không được nói những người khác liền ngay cả phong vân nhất đau đám người, nếu như không có trương sơn mang theo, bọn hắn vậy đi không đến nơi này đã đều không qua được, đương nhiên cũng không có công thành nói chuyện. kể một ngàn nói một vạn, thực lực mới là căn bản nhất, không có thực lực, hết thề đều là phù vân. bởi vì trương sơn thực lực đủ mạnh, cho nên hắn có thể mang theo phong vân công hội người, đánh xuống từng tòa ma tộc thành trì. trừ trương sơn bên ngoài, toàn bộ trong trò chơi, không còn có người có thể làm được điểm này. kỳ thật người thực lực không đủ, trừ có thể chua xót một lần, liền rốt cuộc không làm được bất cứ chuyện gì đến như nói công thành. chờ bọn hắn trước lên tới một cấp rồi nói sau không đến một trăm cấp, bọn hắn liền tại địa đồ chỗ sâu hành tẩu tư cách cũng không có. Phong Vân Nhất Đao đang quyết định thành trì thiết trí về sau, hắn vui vẻ cười to. Ha ha, người anh em hiện tại cũng là thành chủ, xin gọi ta Thiên Đao Thành Chủ. Hát <cười> hác. Kiếm Nhân. Hừ, giống như chỉ một mình ngươi có thể làm thành chủ mở dạng, bản cô nương lập tức cũng muốn làm thành chủ rồi. Chờ thêm hai ngày, bản cô nương liền thiết lập một tòa yêu tinh thành. Nghe tới tiểu yêu tinh lời này, Trương Sơn đều có điểm hết ý kiến. Hắn nhỏ giọng đối tiểu yêu tinh nói, ngươi không còn suy tính một chút cái khác dành tự sao? Yêu tinh thành cái tên này cũng có chút quá tung bay đi. Kỷ Hỷ, ta liền tùy tiện nói một chút, chờ để xuống thành trì, ta lại nghĩ một cái phong cách một điểm danh tự. Thành trì đều xây xong, vậy chúng ta liền trở về đi. Đúng, ta còn phải trở về thu thập vật liệu, giao cho sáu nòng đại lão, để đại lão giúp ta làm nhiều một chút bắt ba đô đại pháo tới. Nếu không, ngày mai quái vật công thành, có thể cũng không dễ đối phó rồi. Trương Sơn đối Phong Vân Nhất Đao hỏi, có thu được hệ thống nhắc nhở sao? Ngày mai có hay không quái vật công thành hoạt động? Mặc dù phía trước hắn cùng Phong Vân Tiến Hạng tại kiến lập thành trì về sau, đều sẽ có một sóng quái vật công thành. Bình thường tới nói, Phong Vân Nhất Đao cũng hẳn là một dạng Chạy không khỏi cửa này, đây cũng là một loại cố định trò chơi cơ chế. Bất quá hắn vẫn là hướng Phong Vân Nhất đao xác nhận một lần. Phong Vân Nhất đao buồn bực nói: "Có, ta thu được hệ thống nhắc nhở, trời tối ngày mai 8 điểm, liền sẽ có một đợt quái vật công thành, tiếp tục thời gian 2 giờ. Chỉ có vượt qua quái vật công thành, tòa này Thiên Đao Thành mới tính chân chính tạo dựng lên. Nếu như thành trì bị quái vật công phá lời nói, kia Thiên Đao Thành liền không, tất cả đầu nhập đều ở ví." Phong Vân Nhất đao lo lắng, là có nhất định đợi ỷ. Vì thiết lập Thiên Đao Thành, hắn nhưng là đầu nhập vào không ít. Không chỉ là Trương Sơn bọn hắn, giúp đỡ một đợt công thành. Công thành đối bọn hắn tới nói, không tính là gì đầu nhập đối bọn hắn tới nói, tiến đánh ma tộc thành trì cũng chính là tương đương với bình thường đánh buộc Phong Vân Nhất Đao cũng không có bởi vì tiến đánh ma tộc thành trì mà dùng tiền chiêu mộ nhân thủ hiệp trợ. Mặc dù công thành không dùng đầu nhập, nhưng là tại làm thành trì thiết định thời điểm, Phong Vân Nhất Đao liền phải muốn đầu nhập không ít kim tệ mới được. Thì như nói chiêu mộ nở cờ, còn có khai thông truyền tống đại trận, những này cũng phải cần một số lớn đầu nhập đặc biệt là khai thông truyền tống đại trận cần kim tệ là một phi thường con số kinh người. Lúc trước thiết lập trận ma thành thời điểm vì khai thông truyền tống đại trận liền bỏ ra trương sơn một thước kim tệ đây là bởi vì Trấn ma thành bên trong là một tòa thành nhỏ cho nên kim tệ tiêu đến ít một chút sau này phong vân thiên hạ tại kiến lập phong vân thành thời điểm vì khai thông truyền tống đại trận hắn nhưng là bỏ ra một tỷ kim tệ phong vân nhất đao cái này thiên đao thành so với lúc trước phong vân thành nhưng là muốn lớn hơn mặc dù trương sơn không hỏi không biết hắn cụ thể bỏ ra bao nhiêu kim tệ nhưng là chắc chắn sẽ không so phong vân thiên hạ ít ít nhất cũng phải là một tỷ kim tệ cất bước trên thực tế khả năng còn nhiều hơn được nhiều nhiều như vậy kim tệ nện vào đi nếu như ngày mai bọn hắn không ngăn được công thành ma tộc quái vật như vậy phong vân nhất đao đầu nhập kim tệ liền đều nước rồi lá khoe rồi nhìn thấy phong vân nhất đao phát sầu dáng vẻ tiểu yêu tinh mở miệng an ủi nói không cần lo lắng chờ chút để cái ông ca nhiều tạo một chút bát ba đô đại pháo là được đúng vậy đại pháo lên này với anh mẹ nó đem công thành ma tộc quái vật tất cả đều đánh thành trò cặn bã ha ha ngươi thật đùa đi rồi về thành thu vật liệu đi tại đem ma tộc đông vệ thành biến thành nhân tộc thiên đao thành về sau đại gia lần lượt độc đầu trở lại đương dương thành đến như thiên đao thành tạm thời liền đặt ở chỗ đó cũng không có tất yếu lại đi quản hắn. Dù sao Phong Vân Nhất Đao, lòng này đen ra hỏa, đã đem truyền tống phí, thiết trí thành một vạn kim tệ một lần. Nghĩ đến cũng không có bao nhiêu, sẽ truyền tống tới đến như nói sẽ có hay không có người làm phá hư, vậy thì càng không cần lo lắng. Không nói trước, trước mắt cái khác tở lẹo còn không biết, chỉ cần đánh nát thành chủ kim ấn, liền có thể phá hư thành trì. Kỳ thật coi như người khác biết, vậy cũng không cần lo lắng. Bởi vì không có người có thể dễ dàng đánh nát thành chủ kim ấn. Thành chủ kim ấn trên trăm mức lượng máu, cũng không phải dễ dàng như vậy, liền có thể phá hư được. Thật muốn có người phá hư thành chủ kim ấn, Phong Vân Nhất Đao lập tức liền sẽ thu được hệ thống nhắc nhở hắn chỉ cần nói một tiếng, toàn bộ phong vân công hội người, tự nhiên là sẽ tới chi viện. lương tựa nhà mình thành trì tác chiến, lại sẽ cái nào người không sợ chết, sẽ tới tự tìm phiền phức. thật muốn đánh lên, người nào tới người đó chết. bảo vệ nhà mình thành trì, không được nói cá biệt làm phá hư người. coi như toàn bộ trong trò chơi sở hữu tơ lơ một đợt tới, bọn hắn đều có thể chống đỡ được. thật làm thành phong khí giới là ăn chay sao? trương sơn tùy tiện làm mấy hàng trung cấp tiến tháp ra tới, lại nhiều tơ lơ đều là phụ vân. trương sơn cùng đám tiểu đồng bạn đang quyết định một tòa thành trì về sau, liền nhanh chóng trở lại đương dương thành đến như mặt khác ba tòa thành trì. Đại gia tạm thời cũng không có đi động, hoàn toàn không cần thiết. Tạm thời không nổi, từng tòa tới đánh xuống một tòa ma tộc thành trì, vượt qua một đợt quái vật công thành hoạt động, lại đi đánh xuống một tòa thành trì. Tiết tấu muốn ổn, không thể nóng nổi. Dù sao ma tộc thành trì đặt ở chỗ đó, cũng sẽ không chạy. Bọn hắn không đánh, ai cũng không đánh nổi. Trương 585, hung mãnh bắt ba đôi đại pháo. Trương 585, hung mãnh bắt ba đôi đại pháo. Trở lại đương dương thành về sau, Trương Sơn bắt đầu khắp nơi thu dí, xử lý ba lô bên trong giắc dội vật phẩm. Hắn đầu tiên là thuẫn di đến nhà kho, đem các loại tạm thời không dùng được vật liệu tồn sau đó lại tuấn di đến công hội trụ sở, đem ba lô bên trong màu cam cùng màu đỏ trang bị, quyên cho công hội nhà kho đây đều là 100 cấp trang bị, tại tương đối dài một đoạn thời gian, cũng sẽ không có người dùng được. coi như hắn quyên đến công hội nhà kho, đoán chừng cũng sẽ không có người hối bái. tất cả mọi người không dùng được, còn hối bái ra tới làm gì? đối với những cái kia phổ thông công hội thành viên tới nói, đây không phải lãng phí độ cống hiến sao? bất quá không sao, coi như là cho công hội nhà kho chống đỡ điểm trang diện đi. nói thế nào cũng là có, mấy kiện màu đỏ trang bị đâu, chí ít xem ra cũng rất đẹp mắt. lại nói quyên trang bị cho công hội nhà kho. Còn có thể tăng lên công hội độ công hiến đâu? Trương Sơn một bên quên trang bị, một bên nhìn một chút, trước mắt Phong Vân công hội tổng độ công hiến. Trước mắt Phong Vân công hội vẫn là cấp 5 công hội, khoảng cách lên tới cấp 6 công hội, còn kém không ít độ công hiến. Mặc dù bây giờ công hội thành viên có 20 vạn nhiều, đại gia mỗi ngày coi như chỉ quên một cái độ công hiến, đó cũng là có 20 vạn. Nhưng là muốn lên tới cấp 6 công hội, thật sự là quá khó khăn. Thăng cấp 6 công hội cần 10 triệu độ công hiến. Một ngày này 20 vạn độ công hiến, sợ là phải kém không nhiều thời gian 2 năm mới có thể đem công hội đẳng cấp lên tới cấp 6 công hội dạng này tốc độ lên cấp thật sự là quá chậm chỉ có thể dựa vào đại gia quyên các loại vật tư đến để thăng công hội thăng cấp tốc độ trước đó phong vân thiên hạ ngay tại công hội kênh đã nói qua để đại gia đem trên tay tạm thời không dùng được rác dưỡi trang bị toàn bộ đều quên đến công hội trong kho hàng đi đương nhiên rồi phong vân thiên hạ lời này chỉ là nhằm vào công hội bên trong những cái kia đại lao tới nói đối với thông thường công hội thành viên tới nói bọn họ vốn chính là muốn tìm cái đại thụ dựa vào không thể trông cậy vào bọn hắn đến quên công hội công hiến tất cả mọi người không dễ dàng những cái kia phổ thông công hội thành viên Có thể bảo trì mỗi ngày quên một cái kim tệ công hiến, liền đã rất tốt. Dù sao nhân gia cũng muốn sinh hoạt ra có chút công hội thành viên còn trông cậy vào, từ trong trò chơi lợi ít tiền cải thiện sinh hoạt đâu để bọn hắn bạch bạch quên công hội công hội công hiến, cái này hoàn toàn cũng không quá hiện thực. Phong Vân Tiên Hạ cũng biết, cho nên hắn cũng không có cưỡng cầu. Nguyện ý quên liền quên, không nguyện ý cũng không có việc gì. Chỉ cần bảo trì mỗi ngày quên một cái kim tệ công hiến, chính là một tên hợp cách công hội thành viên, không cần lo lắng sẽ bị đá ra công hội. Tại đem ba lô thanh lý về sau, Phong Vân nhất đạo rất nhanh liền tìm tới. Hắn đem một đống lớn vật liệu giao dịch cho Trường Sơn rồi nói ra Đại lão, liền dựa vào ngươi, nơi này Đại khái có chừng 600 phần tài liệu, hy vọng có thể nhiều chế tạo ra một chút Bát Ba Đô đại pháo. Trường Sơn nhìn một chút, hết thảy có 630 phần tài liệu. Bình thường tới nói, phía trước 200 phần tài liệu, đoán chừng chỉ có thể làm ra mười mấy cái thành phẩm. Nhưng là phía sau hơn 400 phần, chờ hắn đem độ thuần thủ sông đi lên về sau, hẳn là trên cơ bản đều có thể thành công. Nói cách khác, phong vân nhất đao cho những tài liệu này, Đại khái có thể làm ra 400 đại Bát Ba Đô đại pháo. Mặc dù nói thiên đao thành chiếm diện tích rất nhiều, cần phòng thủ địa phương rất nhiều, nhưng là Bát Ba Đô đại phá uy lực hung mãnh có hơn 400 trăm đài hẳn là cũng còn kém không nhiều đủ rồi. suy xét đến những này chế tạo bát ba đô đại pháo vật liệu đều vô cùng quý. dựa theo trương sơn tính ra mỗi phần tài liệu giá cả hầu như đều muốn hai ba vạn kim tệ. phong vân nhất đao vì những tài liệu này sợ là đã bỏ ra hơn trăm triệu kim tệ đi. bất quá nghĩ đến thiết lập thành trì chỗ hoa phí tổn chí ít đều là một tỷ cất bước. tương đối mà nói thu thập chế tạo bát ba đô đại pháo vật liệu mới bất quá một tước ra mặt. thốn hao mặc dù rất nhiều nhưng là vậy không tính là gì. chỉ cần thành trì có thể giữ vững phong vân nhất đau hắn sớm muộn đều có thể kiếm được trở về bảo vệ một tòa thành trì, đó chính là bảo vệ một cái tụ bà buồn. Chỉ cần trò chơi này còn tại vận doanh, Phong Vân Nhất Đao vẫn đều sẽ có ích lợi, tối đa cũng chính là ích lợi bao nhiêu vấn đề. Tiếp nhận Phong Vân Nhất Đao giao dịch tới được vật liệu, Trương Sơn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bát Ba Đô Đại Pháo mặc dù hỏa lực hung mãnh, nhưng là những này đại pháo xạ tốc cũng không nhanh. Bát Ba Đô Đại Pháo công kích giãn cách là 5 giây, chỉ dựa vào Bát Ba Đô Đại Pháo phòng thủ, sợ là có chút quá đơn nhất đi. Phong Vân Nhất Đao liền không có suy xét, làm một chút những thứ khác bổ sung sao. Nghĩ tới đây, Trương Sơn nói với Phong Vân Nhất Đao. Ngươi không có ý định làm tiếp một chút trung cấp tiến tháp sao? Chỉ dựa vào bát ba đô đại pháo phòng thủ, giống như không quá đủ đi. Ừm, còn muốn làm tiến tháp sao? Cũng đúng à, là muốn làm một chút tiến tháp tới làm vì bổ sung, nếu không để các biệt tiểu quái vọt tới trên tường thành, dựa vào công hội thành viên, sợ là còn chưa nhất định có thể đánh được. Ngươi trước chờ ta một chút, ta lại đi mua một nhóm tiến tháp vật liệu. Trải qua trường sơn nhắc nhở, phong vân nhất đao rất nhanh liền phản ứng lại. Thiên Đao Thành ngày mai phòng thủ, có thể nói là hoàn toàn phải dựa vào thành phòng khí giới đến như nói công hội thành viên, bất quá là hỗ trợ giữ thể diện không được nói công thành buốt, bọn hắn không đối phó được. Liên sếp như thông thường ma tộc lực sĩ bình thường công hội thành viên, vậy đánh không lại ai những này mát cấp ma tộc lực sĩ, mỗi cái đều có 2 3 vạn lực công kích, 50 vạn lượng máu. Dạng này thuộc tính, so phổ thông tợ lệer còn mạnh hơn nhiều. Dù là tợ lệer còn có các loại kỹ năng giá trị, nhưng lại y nguyên không đối phó được những này mát cấp ma tộc lực sĩ. Trừ một số nhỏ đại lão tợ lệer bên ngoài, những người khác ngay cả một con tiểu quái, khả năng đều đánh không lại. Chỉ dựa vào bát ba đô đại pháo phàm thủ, nhất định là không quá đủ như vậy tất nhiên sẽ có bộ phận tiểu quái bỏ qua đại pháo công kích vọt tới trên tường thành tới thật muốn như vậy sợ là đến lúc đó đại gia liền phải luống cuống tay chân phong vân nhất đao hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này hắn sau khi nói xong liền tuấn di rời đi tiếp tục mua vật liệu đi nhìn thấy phong vân nhất đao vội vã dáng vẻ trương sơn không khỏi lắc đầu ở nơi này trong trò chơi làm vị thành chủ làm cũng thật là không dễ dàng ai cho dù là đại lao tờ layer muốn làm vị thành chủ làm đều là chỉ có thể nộ mà không thể cầu sự tình phong vân nhất đao được sự giúp đỡ của trương sơn thật vất vả mới chiếm đóng một tòa thành trì Hắn đương nhiên là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp giữ vững, dù là hoa lại nhiều tiền, đều lại chỗ không tiếp. Phong Vân Nhất Đao rời đi về sau, Trương Sơn cũng không có trực tiếp, liền đi chế tác bát ba đô đại pháo. Hắn vậy tuấn di đến phòng đấu giá. Trương Sơn dự định mua trước một nhóm chế tác cao cấp đạn lửa vật liệu, thử nghiệm làm một nhóm cao cấp đạn lửa ra tới. Mặc dù tạm thời không cần đến những này như phê viên đạn, nhưng là hắn trước tiên có thể làm được dự sắm nha. Dù sao chờ chút còn muốn giúp Phong Vân Nhất Đao làm bát ba đô đại pháo, làm trung cấp tiện tháp đã như vậy, vậy liền rước khoát thuận tiện một đợt, đem cao cấp đạn lửa cũng làm một nhóm ra tới. Trương Sơn tại phòng đấu giá bên trên, quét được chừng 300 phần chế tác cao cấp đạn lửa vật liệu, sau đó liền thuần di trở lại công hội trụ sở. Có cái này 300 phần tài liệu, hắn đại khái có thể chế tạo ra hơn 100 vạn phát cao cấp đạn lửa, hơn nữa còn có thể thuận tiện đem độ thuần thục thăng đầy 100 điểm. Có cái này chừng 100 vạn phát cao cấp đạn lửa, hẳn là đầy đủ hắn đánh mấy vòng ma thần đi. Trương Sơn tại công hội trụ sở đợi một hồi, cũng không lâu lắm, Phong Vân Nhất Đao cũng trở về đến công hội trụ sở. Hắn đem một nhóm lớn vật liệu giao dịch cho Trương Sơn. Trương Sơn tiếp nhận vật liệu về sau, hơi nhìn thoáng qua, đại khái có một vạn phần vật liệu chế tác trung cấp tiến tháp vật liệu, tương đối bát ba đô đại pháo tới nói, muốn tiện nghi rất nhiều. Cái này một vạn phần tài liệu, đoán chừng vẫn chưa tới một lực kim tệ, mà lại chế tác trung cấp tiến tháp độ thuần thủ, Trương Sơn sớm đã thăng đẩy 100 điểm. Nói cách khác, Trương Sơn trên cơ bản có thể bảo đảm 100% sát suất thành công. Cái này một vạn phần tài liệu, Trương Sơn liền có thể chế tạo ra một vạn tòa trung cấp tiến tháp ra tới. Có những này tiến tháp, lại thêm số lớn bát ba đô đại pháo, phong vân nhất đao dự vượng thiên đao thành, hẳn là không nhiều làm vấn đề đi. Trương Sơn tiếp nhận vật liệu về sau, đang chuẩn bị sử dụng công hội công hiến, tiến vào công hội công xưởng Bất quá hắn rất nhanh lại dừng bước, cũng nói với Phong Vân nhất đạo, Người còn muốn gọi hai người tới hỗ trợ vận chuyển tiên tháp. Cái này trung cấp tiên tháp, mỗi một tòa đều muốn chiếm một cái ba lô ngăn chứa, một mình ngươi sợ là vẫn không đến. Tại thế giới mới trong trò chơi này, đột lại nếu như không có đặc thù kỳ ngộ lời nói bình thường ba lô bên trong chỉ có 95 cái ngăn chứa. Chứ một chút tiết yếu vật phẩm bên ngoài, đại gia coi như lại thế nào thanh lý ba lô. Cái kia cũng nhiều nhất chỉ có 90 không tới ngăn chống. Muốn vận chuyển hơn vạn tòa trung cấp tiên pháp, vậy nhưng phải cần chạy rất nhiều chuyến mới được chỉ dựa vào chính phong vân nhất đao hắn sợ là vận không đến a phong vân nhất đao muốn một bên vận chuyển tiến tháp còn muốn một bên tại thiên đao thành bên kia bố trí tiến tháp hiển nhiên hắn là làm không được hai đầu bao động nhất định phải tìm hai người hỗ trợ mới được lần trước là chính trương sơn giúp phong vân thiên hạ vận chuyển tiến tháp hắn làm tốt một nhóm liền vận một nhóm quá khứ bất quá lần này giống như không cần thiết để phong vân nhất đao tìm người hỗ trợ dùng làm một lần công nhân buốc vác được rồi hắn còn phải chế tác các loại vật phẩm đâu không có nhiều thời gian như vậy a gọi người hỗ trợ hoàn toàn có thể đem hiệu suất làm mau một chút nha nghe tới trương sơn lời này Phong Vân Nhất Đao đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Còn có việc này, kia hơn vạn tòa trung cấp tiến tháp, chẳng phải là được chạy hơn 100 lần. Đúng thế. Biết, ngươi trước đi chế tác, ta tới gọi người hỗ trợ. Phong Vân Nhất Đao sau khi nói xong, liền bắt đầu tại công hội bên trong kêu gọi tiểu đệ tới hỗ trợ. Dù sao Phong Vân Nhất Đao tại công hội bên trong là một thành viên tích cực, người hắn quen biết nhiều. Kéo hai người tới hỗ trợ, hoàn toàn là chút lòng thành đến như nô lão bản nắm người, bọn hắn tại trở lại đường Dương Thành, tiếp tế một đợt về sau, liền đã cày quá đi. Phong Vân Nhất Đao chỉ có thể tìm người khác hỗ trợ. Bất quá khi công nhân bốc vác việc này, vậy không cần đến ngô lão bản bọn hắn những người này tới làm đây cũng quá có chút đại tài tiểu dụng rồi dù sao công hội bên trong người rảnh rỗi còn nhiều rất nhiều trương sơn tin tưởng phong vân nhất đao tùy tiện liền có thể tìm hai người tới trương sơn nói với phong vân nhất đao song song liền sử dụng công hội công hiến tiến vào công hội công xưởng. khi tiến vào công xưởng về sau trương sơn cấp tốc xuất ra một phần trung cấp tiến tháp vật liệu để lên bàn điều khiển một đạo quang mang lóe qua một tòa mini tiến tháp chậm rãi tại bàn điều khiển bên trên phơi bày ra tới trung cấp tiến tháp trương sơn đã đã làm không số lần rất thanh thục trên cơ bản có thể bảo đảm 100% trăm sát suất thành công. Trương Sơn đem bàn điều khiển bên trên trung cấp tiến tháp gỡ xuống thu nhập ba lô, sau đó lại lần để vào một phần vật liệu. cứ như vậy, hắn một phần phần tài liệu để vào từng tòa trung cấp tiến tháp, bị nhanh chóng chế tác được. không lâu lắm, liền chế tác trên trăm đài trung cấp tiến tháp. Trương Sơn nhìn thoáng qua ba lô thầm nghĩ, đi ra ngoài trước đem những này trung cấp tiến tháp giao cho Phong Vân Nhất Đao, để hắn đi Thiên Đao Thành bố trí đi. Trương Sơn rời khỏi công hội công sưởng, lúc này Phong Vân Nhất Đao, Y Nguyên còn chờ ở bên ngoài. trừ Phong Vân Nhất Đao bên ngoài, còn có hai vị công hội thành viên cũng ở đó chờ lấy. bất quá hai người kia. Trương Sơn cũng không nhận ra, cũng không biết Phong Vân Nhất Đao từ nơi nào tìm đến cổ lực. Nhìn thấy Trương Sơn ra tới, hai vị công hội thành viên hưng phấn kêu lên. "Sáu nòng đại lão." Trương Sơn nhẹ gật đầu, sau đó nói với Phong Vân Nhất Đao, "Trong túi đeo lưng của ngươi, còn có bao nhiêu ngăn trống?" Vừa rồi thanh không một lần, hiện tại có 91 cái ngăn chứa. "Được." Trương Sơn cấp tốc đem 91 tòa trung cấp tiến tháp, giao cho Phong Vân Nhất Đao. Tại tiếp nhận Trương Sơn giao dịch tới được tiến tháp về sau, Phong Vân Nhất Đao ba lô nháy mắt liền đổ đầy rồi. Hắn nói với Trương Sơn, "Vậy ta đi trước Thiên Đao Thành, bố trí tiến pháp rồi." chờ chút ngươi chế tác tốt về sau, liền để hai vị này huynh đệ hỗ trợ vận đến tiên Đao Thành tới. Ừm, Trương Sơn nhẹ gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Sau đó liền tiến vào công hội công xưởng, tiếp tục bắt đầu chế tác. cứ như vậy, Trương Sơn mỗi chế tạo ra một nhóm trung cấp tiến tháp, liền rời khỏi công hội công xưởng, đem tiến tháp giao cho bên ngoài chờ lấy hai vị công hội thành viên, để bọn hắn thay phiên đưa đến tiên Đao Thành đi. Trương Sơn chế tác tiến tháp tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ cách mỗi hai ba giây, liền có thể chế tạo ra một toa tiên tháp. Không đến ba phút, hắn liền có thể làm tốt một nhóm. Phía ngoài hai vị công hội thành viên không ngừng đem tiên tháp vận chuyển đến Tiên Đao Thành. Mà Phong Vân nhất đao, thì tại Tiên Đao Thành không ngừng đem những này trung cấp tiến tháp bố trí tại trên tường thành. Trương Sơn liên tục không ngừng chế tác, hắn đại khái chế tác không sai biệt lắm 5 năm tiếng, cuối cùng là đem tất cả tiến tháp vật liệu toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Tiến tháp làm xong, vậy sẽ phải bắt đầu chế tác bát ba đô đại pháo rồi. Trương Sơn xuất ra một phần chế tác bát ba đô đại pháo vật liệu để lên bàn điều khiển. Một đạo ngọn lửa nhỏ lóe qua, chế tác thất bại. Không có việc gì, lại đến đối với ở nơi này trong trò chơi, chế tác công trình học sản phẩm, Trương Sơn đã có vô số kinh nghiệm. Một tấm mới bản vẽ không thất bại cái 180 lần cũng không cần muốn thành công. dù là chế tác bát ba đôi đại pháo vật liệu đều vô cùng chất quý, cái kia cũng không có cách nào, nên thất bại liền phải thất bại đây là không thể tránh khỏi sự tình. chỉ có khi hắn độ thuần thục, thăng lên về sau tài năng bảo đảm sát suất thành công. trương sơn liên tiếp không ngừng đem vật liệu một phần phần để lên bàn điều khiển. đột nhiên một đạo quang mang lọt qua, một môn mini đại pháo chậm rãi bàn điều khiển bên trên phơi bày ra tới. ha ha, cuối cùng là làm được đệ nhất môn đại pháo. trương sơn từ bàn điều khiển bên trên đem mini đại pháo gỡ xuống, cầm trên tay xem xét, bát đại pháo thượng cổ thần tượng bát ba đô nghiên cứu ra tuyệt thế sát khí một pháo đánh ra hủy thiên diệt địa lực công kích 50 vạn công kích giãn cách năm giây tầm bắn 500 trăm tổn thương phạm vi 50 mươi thành phòng chuyên dụng thiết bị an trí tại trong thành chỉ có hiệu lực nhìn xem bát ba đô đại pháo thủ tính trương sơn không khỏi cảm thán thật sự là quá châu phê mặc dù hắn đã sớm thông qua bản vẽ hiểu qua bát ba đô đại pháo cường đại nhưng khi trương sơn đem vào thật cầm trên tay về sau hắn ý nguyên không khỏi cảm thán dạng này thành phòng khí giới đúng là chân chính đại sát khí có bát đại pháo tồn tại dạng gì ma tộc quái vật có thể công được lên đầu thành Hoàn toàn là đến một nhóm, diện một nhóm, mạnh hơn lại nhiều ma tộc quái vật cũng không thể xông phá bắt ba đô đại pháo phong tỏa, vọt tới trên tường thành tới đi. Đáng tiếc duy nhất chính là, giống bắt ba đô đại pháo dạng này thành phòng khí giới cũng không thể dùng để cày quái. Nếu không, trương sơn dùng những này đại pháo đến cày quái, sợ là không được bao lâu thời gian, liền có thể lên tới 100 cấp đi. Nhưng mà cũng không thể, loại này đại pháo chỉ có thể dùng để thủ thành, ra khỏi thành ao phạm vi, những này đại pháo căn bản là cất đặt không ra, hoàn toàn liền không có chỗ trông có thể chui. Kỳ thật điều này cũng bình thường, trong trò chơi không có khả năng sẽ có lớn như thế bởi UG đến để bọn hắn lợi dụng sơ hở. Nếu thật là như vậy, công trình kia học nghề nghiệp, sợ là lửa đến nổ tung. Do Leo trang bị mạnh hơn, vậy so ra kém một cái thành phòng khí giới. A trương sơn cảm khái một hồi, lại tiếp tục bắt đầu chế tác. Theo hắn đem một phần vật liệu không ngừng để lên bàn điều khiển. Thường môn bắt 3 đô đại pháo, không ngừng bị hắn chế tác được. Tại chế tạo ra đệ nhất môn đại pháo về sau đằng sau trương sơn chế luyện sát xuất thành công, liền cao rất nhiều. Đặc biệt là khi hắn thành công chế tạo ra năm môn đại pháo về sau, liền trên cơ bản mỗi lần đều có thể thành công. Không lâu lắm. Trương Sơn liền đem 600 phần tài liệu, toàn bộ tiêu hao hoàn tất, hết thảy chế tạo ra hơn 450 môn Bát Ba Đô đại pháo. Trương Sơn đem tất cả đại pháo thu hồi, sau đó liền tối lui ra khỏi công hội công sưởng. Khi hắn rời khỏi công sưởng về sau, nguyên Bản chờ ở phía ngoài hai vị kia công hội thành viên đã không có ở nơi đó rồi. Tại Tiên Tháp chế tác sau khi hồ an thành, hai vị kia người anh em liền đã rời đi. Bát Ba Đô đại pháo không hề giống trung cấp Tiên Tháp như thế, cần lấy lượng thủ thắng. Bát Ba Đô đại pháo không chỉ có uy lực hung mãnh, mà lại tầm bắn vậy xa, có 500 giật công kích khoảng cách. Chỉ cần có cái mấy chủ ổ đại pháo là đủ khống chế một mặt tường thành, cũng không cần giống trung cấp tiến tháp như thế. Phải che kín toàn bộ tường thành mới có thể làm đến phòng thủ hiệu quả. Mà lại chế tác bát ba đô đại pháo vật liệu, vậy đắt vô cùng, Phong Vân Nhất Đao cũng không có chuẩn bị quá nhiều. Một phần chế tác bát ba đô đại pháo vật liệu, không sai biệt lắm muốn 20 vạn kim tệ. Nếu như cũng giống trung cấp tiến tháp như thế, chế tạo ra hơn vạn ổ đại pháo lời nói, kia được tiêu đến bao nhiêu tiền a? Dù là Phong Vân Nhất Đao dạng này thủ hào, cũng là nhịn không được a. Trưng 600 phần tài liệu, Trương Sơn hết thể liền chế tạo ra hơn 400 ổ đại pháo. Như thế điểm số lượng Hoàn toàn không cần đến người khác hỗ trợ vận, Trương Sơn một đợt liền có thể dẫn đi. Trương Sơn ba lô, tại trải qua tu di túi mở rộng về sau, khoảng chừng một ngàn cái ngăn chứa. Dù là hiện tại hắn ba lô bên trong còn có một chút những vật phẩm khác, vậy không ảnh hưởng hắn một lần, đem tất cả bát ba đô đại pháo mang đi. Bất quá nói chỉ là hơn 406 bát ba đô đại pháo, coi như lại nhiều một chút, Trương Sơn một đợt toàn bộ mang tới, đều hoàn toàn không có vấn đề. Ba lô không gian lớn, chính là tùy hứng. Chương 586, Thần khí tứ truyện. Chương 586, Thần khí tứ truyện. Tại rời khỏi công hội công xưởng về sau, Trương Sơn mang theo vừa chế tác tốt bát ba đô đại pháo, cấp tốc tuấn di đến truyền tống đại điện, sau đó lại truyền tống đến Thiên Đao Thành. Mặc dù Phong Vân Nhất Đao tạm thời đem Thiên Đao Thành truyền tống phí, thu được một vạn kim tệ, nhưng đó là đối với người ngoài tới nói đối với nhà mình công hội thành viên, Thiên Đao Thành giống như trấn ma thành, cũng là chỉ thu một cái kim tệ. Trương Sơn tốn hao một cái kim tệ, truyền tống đến Thiên Đao Thành. Thông qua đội ngũ tin tức, hắn rất nhanh liền tìm tới Phong Vân Nhất Đao vị trí. Trương Sơn một cái tuấn di quá khứ, đi tới Phong Vân Nhất Đao bên người. Lúc này, Phong Vân Nhất Đao mới vừa vận đem tiên pháp kết đạc hoàn thành đang đứng tại Thiên Đao Thành cửa thành đông trên lầu. Xem xét thành phòng bố trí, Trương Sơn Tuấn di đến cửa thành lầu bên trên, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thiên đao thành trên tường thành, rậm rạp chẳng chỉ hiện đầy thiên tháp. Mặc dù từ chỉnh thể mật độ đến xem, xa so với không phong vân thành, nhưng là cũng đã đủ nhiều rồi. Mà lại những này trung cấp thiên tháp, chẳng qua là bắt ba đô đại pháo bổ sung. Chân chính phòng thủ chủ lực vẫn là phải dựa vào bắt ba đô đại pháo. Những này trung cấp thiên tháp, chỉ cần đem những cái kia lọt lưới tiểu quái diệt đi là được. Phong vân nhất đao cũng không cần, dựa vào những này trung cấp thiên háp, đến ngăn cản công thành mã tộc đại quân có bắt ba đô đại pháo tại, những cái kia ma tộc công thành đại quân không có khả năng tiếp cận đến tường thành. Có thể chạy tới, cũng bất quá là chút ít cá lọt lưới. Có cái này hơn một vạn tòa trung cấp tiến pháp, lại thêm 20 vạn công hội thành viên, hoàn toàn có thể thông dòng ứng đối. Nhìn thấy Trương Sơn tới, Phong Vân Nhất Đao nói với hắn, đại pháo toàn bộ đều làm xong. Ừm. Trương Sơn đem 91 ổ đại pháo giao dịch cho Phong Vân Nhất Đao. Phong Vân Nhất Đao tiếp nhận Trương Sơn giao dịch đi qua đại pháo, vui vẻ nói, có những này đại pháo, thiên đao thành nên tính là triệt để có thể giữ được, nên vấn đề không lớn, những này bắt ba đô đại pháo vi lực phi thường hung mãnh, một pháo xuống dưới liền có thể diệt đi mạng lớn tiểu quái. Tiểu quái khẳng định không có khả năng. Song đến thượng thành tường, chúng ta chỉ cần đem bột giải quyết là được. Nghe tới trương sơn lời này, phong vân nhất đao liền có yêu thương, hắn kéo cằm mà nói. Đúng vậy à, vẫn có chút không tốt thủ. Thiên đao thành có bốn tòa cửa thành, chúng ta chỉ có thể ngăn trở một tòa cửa thành bột, còn lại ba tòa cửa thành phải làm sao? Đây đúng là cái vấn đề lớn. Nghe tới phong vân nhất đao lời này, trương sơn rơi vào trầm tư đối với vợ lẽ thủ thành tới nói. Lớn nhất uy hiếp kỳ thật vẫn là đến từ công thành bột điện như những cái kia tiểu quái, tương đối mà nói còn tính là dễ xử lý. Dựa vào chiến thuật biệt người hoặc là thành phòng khí giới đều có thể ngăn trở tiểu quái, nhưng là những cái kia công thành muốt, nhưng là không còn tốt như vậy xử lý. Những cái kia quái vật công thành trong hoạt động, xuất hiện muốt, đối thành chỉ phá hư, thật sự là quá độc ác. Tựa như lần trước tại Phong Vân thành như thế, ma tộc công thành xe pháo, một tiếng liền đem bênh sập một đoạn lớn tường thành. Làm cho Phong Vân thiên hạ vì chữa trị thành trì, liền bỏ ra chí ít 23 tỷ kim tệ đây chính là một cái phi thường khoa trương số lượng. Nhưng mà không có cái nào. Nếu như Phong Vân thiên hạ không chữa trị tường thành lời nói, như vậy hệ thống khả năng liền sẽ phán định thủ thành thất bại. Thật muốn như vậy Vậy bọn hắn có thể coi như mất toi công. Một khi thủ thành thất bại, như vậy trước đó tất cả đầu nhập, liền tất cả đều uổng phí. Ngày mai Thiên Đao thành quái vật công thành, cũng không biết sẽ là cái bộ dáng gì. Trương Sơn cũng không biết, có thể hay không cũng giống lần trước Phong Vân thành như thế, có chuyên môn phá hư tường thành ma tộc công thành xe pháo xuất hiện. Nếu như ngày mai cũng có công thành xe pháo lời nói, kia xác thực cũng không quá tốt làm. Chủ yếu là Thiên Đao thành phòng thủ mặt, thật sự là có chút quá lớn, dựa vào Trương Sơn một người, căn bản cũng không khả năng thủ qua được tới. Hắn chỉ có thể ngăn trở một cái phương hướng buồn, những phương hướng khác buồn, hắn căn bản là không để ý tới đến như công hội bên trong những người khác, bọn hắn hoàn toàn liền ngăn không được. Quái vật công thành trong hoạt động xuất hiện bổ sơ những này mát cấp buồn, đối với hiện giai đoạn lệ lỡ tới nói, hoàn toàn là siêu mẫu tồn tại, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó được. Phong vân nhất đau muốn giữ vững thành trì, cũng chỉ có thể là dựa vào bát ba đô đại pháo rồi. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, chỉ có bát ba đô đại pháo mới có thể đối phó được những cái kia quái vật công thành trong hoạt động xuất hiện bổ sơ những này bát ba đô đại pháo, hỏa lực rất báng. Nếu như mấy môn đại pháo một đợt khai hỏa, kia tổn thương năng lực, khẳng định so Trương Sơn còn mạnh hơn. Mấy môn đại pháo đồng thời khai hỏa, hẳn là không dùng được bao nhiêu thời gian, liền có thể đánh nổ một con bộ sơ nghỉ tới đây, Trương Sơn nói với Phong Vân Nhất Đao. Ngày mai chúng ta thủ một tòa cửa thành, cái khác ba tòa cửa thành, nhiều bố trí một chút bắt ba đô đại pháo, sau đó để công hội bên trong chiến sĩ Weaver sử dụng xung phong kỹ năng, đem bột ngăn chặn. Nghe tới Trương Sơn lời này, Phong Vân Nhất Đao hai mắt tỏa sáng, hắn do dự nói: "Ngươi là nói, để công hội bên trong nghề nghiệp chiến sĩ ngăn chặn công thành quật, sau đó để bát ba đô đại pháo" dựa vào tầm bắn ưu thế ở phía xa đem bộ giày đi đúng chỉ có thể làm như vậy đây đúng là một cái biện pháp chiến sĩ sung phong kỹ năng có 3 giây đồng hồ giảm tốc hiệu quả mà lại cái này giảm tốc hiệu quả là tính cưỡng chế cho dù là buột cũng không thể miễn dịch cái này giảm tốc hiệu quả chỉ cần bọn hắn an bài bên trên đủ nhiều chiến sĩ và layer không ngừng sử dụng sung phong kỹ năng như vậy buột liền không có cách nào nhanh chóng tiếp cận đến thành trì cứ như vậy lời nói bố trí tại trên đầu thành bát ba đô đại pháo liền có thể không ngừng khai hỏa chỉ cần bát ba đô đại pháo đủ nhiều Hoàn toàn có khả năng, tại buộc tiếp cận đến thành trì trước đó, liền đem bọn chúng đánh nổ. Phong Vân Nhất đao sờ sờ cái cảm nói, đây cũng là cái biện pháp. Đi, ngày mai sẽ an bài như vậy. Phong Vân Nhất đao sau khi nói xong, ngay lập tức tại Thiên Đao thành các nơi, an trí 3 đôi đại pháo đặc biệt là ở cửa thành vị trí. Chư cửa thành đông cái này một bên, chỉ cất đặt 2 môn đại pháo bên ngoài, mặt khác 3 tòa cửa thành, Phong Vân Nhất đao đều tận lực khả năng, đem đại pháo che kín. Mỗi tòa cửa thành trên lầu, đều cất đặt 12 ổ đại pháo. Không phải Phong Vân Nhất đao không muốn lại nhiều cất đặt một chút, thật sự là không buông được. Cửa thành lầu trên không ở giữa có hạ, để lên 12 môn bắt 3 đô đại pháo về sau, cũng đã đem cửa thành lầu chật ních rồi. Bất quá có 12 môn bắt 3 đô đại pháo, hẳn là cũng đầy đủ dùng đi. Một môn bắt 3 đô đại pháo, có thể đánh ra 50 vạn tổn thương. 12 môn bắt 3 đô đại pháo, một đợt khai hỏa, đó chính là 6 triệu tổn thương. Mạnh như vậy hỏa lực, coi như chục tỷ lượng máu buột, vậy không dùng được thời gian quá dài, là có thể giải quyết một con. Trừ cửa thành lầu bên ngoài, Phong Vân Nhất đao còn tại trên tường thành, vậy bố trí không ít đại pháo. Trên cơ bản cách mỗi 3, 400 ngựa khoảng cách, Phong Vân Nhất đao liền cất đặt một môn đại pháo lại thêm còn có nhiều như vậy trung cấp tiễn tháp tồn tại, dự vững tường thành hoàn toàn là không có vấn đề. Liền xem ngày mai, bọn hắn có thể hay không tổ chức tốt để nghề nghiệp chiến sĩ đem bột kéo lại. Chỉ cần công hội bên trong chiến sĩ ở layer, có thể đem bột kéo tại công kích thành trì khoảng cách bên ngoài. Như vậy ngày mai thủ thành liền ổn. Trương Sơn đi theo Phong Vân Nhất Đao, tại Thiên Đao thành tưởng thành cùng cửa thành lầu bên trên, khắp nơi bố trí đại pháo. Không lâu lắm, liền đem hơn 400 ổ đại pháo cơ bản bố trí xong. Bất quá Phong Vân Nhất Đao cũng không có thật sự đem sở hữu đại pháo toàn bộ đều bố trí ra ngoài trên tay hắn còn để lại 40 ổ đại pháo, dự định ngày mai nhìn tình thế phát triển, lại làm bổ sung. dù sao trước mắt trên tường thành bố trí bát ba đôn đại pháo cùng trung cấp tiết tháp cũng đã đủ nhiều rồi, coi như bố trí lại nhiều cũng là lãng phí, hoàn toàn không cần thiết đem hết thể giải quyết về sau. Phong Vân Nhất Đao nói với Trương Sơn: sáu đồng, cảm tạ. không có việc gì, cũng không còn phí bao lâu thời gian. Phong Vân Nhất Đao nhìn xem toàn thành tiến tháp cùng đại pháo, có chút lo được lo mất nói, liền xem ngày mai thủ thành, hy vọng chúng ta có thể dự vương thành trì. yên tâm đi, thủ thành không khó lắm. Bất quá ngươi vẫn phải là chuẩn bị thêm một chút kiếm tệ, vạn nhất muốn chữa trị tưởng thành thời điểm, khả năng cần phải. Hừ, ta sẽ chuẩn bị xong. Mặc dù bọn hắn đã đem thiên đao thành chế tạo thành vững như thành đồng, nhưng là ngày mai quái vật công thành, dù sao không tầm thường. Chỉ là công thành tiểu quái, liền tất nhiên là mát cấp ma tộc lực sĩ còn những cái kia công thành muốt, càng là không biết sẽ mạnh đến mức độ như thế nào. Nhưng là bọn hắn biết một chút, chính là ngày mai nhất định sẽ xuất hiện mát cấp thực tên muốt, có lẽ còn không chỉ một cái đối mặt trận thế như vậy, bọn hắn còn muốn thủ hộ thành trì, đây đúng là một rất lớn khiêu chiến. Nếu như không cần phải để ý đến thành trì, một mực đánh bột lời nói vậy còn dễ làm có trương sơn tại từng cái đem bột đánh nổ là tốt rồi cái này cũng không tính quá khó cho dù có lại nhiều bột bọn hắn cũng có thể từ từ giải quyết thế nhưng là thủ thành cũng không vậy thủ thành không chỉ cần phải đem bột đánh nổ càng mấu chốt chính là không thể để cho bột phá hư thành trì chuyện này đối với bọn hắn là một rất lớn hạn chế bất quá bọn hắn nên làm đều đã làm còn dư lại liền xem ngày mai phát huy xem ngày mai công thành ma tộc rốt cuộc là cái gì đội hình rồi giải quyết hết thảy về sau trương sơn cáo biệt phong vấn nhất đạo đọc đầu trở lại đường dương thành. Hắn còn phải lại làm một nhóm cao cấp đạn lửa đâu. Vừa rồi làm tốt bắt 3 đô đại pháo về sau, hắn liền trực tiếp giúp phong vấn nhất đao, vận đến thiên đao thành tới. Bản thân cần cao cấp đạn lửa, hắn đều còn chưa kịp chế tác đâu. Phải dành thời gian làm một đợt. Trương Sơn trở lại đương Dương thành về sau, lập tức liền thuần di đến công hội trụ sở, trực tiếp sử dụng công hội công hiến, tiến vào công hội công sưởng. Hắn đem một phần chế tác cao cấp đạn lửa vật liệu để lên bàn điều khiển. Trải qua một đợt lại một đợt thất bại về sau, cuối cùng tại hắn lần nữa đem vật liệu để lên bàn điều khiển về sau, một đạo quang mang lóe qua, từng dãy viên đạn, lóng lánh vô hình quang mang chấm giải hiện ra tại bàn điều khiển bên trên. Trương Sơn từ bàn điều khiển bên trên, đem viên đạn lấy xuống xem xét. Cao cấp đạn lửa, gia tăng tổn thương 10% kèm theo tiêu đốt hiệu quả, mỗi giây tổn thương 5 vạn, tiếp tục 3 giây. Không sai. Những này cao cấp đạn lửa thuộc tính, thật sự là ra sức giá đáng tiếc chính là quá mắc. Sống độ thuần thục không tính, coi như 100% chế tác thành công, cũng được muốn 5 cái kim tệ một viên đạn. Dạng này tốn hao, Trương Sơn thật sự dùng không nổi a bất quá trước làm một nhóm ra tới, ngẫu nhiên dùng một chút, hẳn là vấn đề không lớn. Tại nhóm đầu tiên viên đạn làm được về sau, Trương Sơn tiếp tục đem vật liệu để lên bảng điều khiển Từng đám viên đạn không ngừng bị hắn chế tác được. Không lâu lắm, 300 phần tài liệu toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Trương Sơn hết thể thành công chế tạo ra 130 vạn phát đạn. Một lần chế tác có thể sản phẩm 1 vạn phát đạn. Nói cách khác, Trương Sơn sử dụng 300 phần tài liệu, thành công chế tác 130 lần. Vẫn khí coi như không tệ. So với hắn trong dự đoán, tốt hơn một chút. Chế tác thành công số lần vượt qua 100, như vậy Trương Sơn độ thuần thục liền đã thăng đẩy 100 điểm. Thăng thêm bát ba đô đại pháo 100 điểm độ thuần thục. Trương Sơn bây giờ công trình học đã là cấp 6 công trình đại tông sư, 200 điểm độ thuần thục chỉ cần lại làm một tấm cấp 6 công trình học bản vẽ, hắn liền có thể đem công trình học đăng cấp, vọt tới cấp 7 truyền thuyết đại sư. Vậy coi như là lúc trước, lỗ đại sư cấp bậc. Ngẫm lại cũng rất chờ mong. Bất quá cấp 6 công trình học bản vẽ, cũng không có tốt như vậy đoạt tới tay. Mặc dù Trương Sơn lần này liên tục lấy được 2 tấm ảnh giấy, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bản vẽ là tốt rồi làm. Trên thực tế, mỗi một tấm sinh hoạt nghề nghiệp bản vẽ đều rất không phải rất tốt làm đến. Nếu như chỉ dựa vào bản thân cày quái đánh bột nổ lời nói, cơ hội cũng không quá khả năng làm cho đủ bản vẽ. Chủ yếu vẫn là được, cần nhờ tại phòng đấu giá bên trên mua. Tóm lại một câu được dùng tiền, bất quá Trương Sơn hiện tại cũng không đội, cấp 6 công trình đại tông sư đã hoàn toàn đủ rồi, lại cao đẳng cấp sinh hoạt nghề nghiệp, hắn tạm thời cũng không dám hy vọng xa vời. Coi như hắn vượt tới cấp 7 truyền tống đại sư, trước mắt mà nói cũng là tác dụng không lớn. Không nói khác, chỉ là cấp 7 trở lên vật liệu liền đã thưa thất đến đáng sợ. Tại phòng đấu giá bên trên, mặc dù cũng sẽ có cấp 7 vật liệu xuất hiện, nhưng là số kia lượng, ít đến tương cảm. Mà Trương Sơn mỗi một lần chế tác đều cần lượng rất lớn vật liệu. Các biệt vật liệu với hắn mà nói, hoàn toàn liền không có ý nghĩa coi như Trương Sơn đem phòng đấu giá bên trên cấp 7 vật liệu, toàn bộ quét xuống đến, vậy không đủ hắn xông một lần độ thuần thủ. Trước cứ như vậy đi, công trình học đẳng cấp, tạm thời hắn là không dùng lại xông tới. Trừ phi hắn lại làm đến, cấp 7 trở lên new phê bản vẽ. Nếu không, Trương Sơn cũng không tính, lại cố ý đi xông công trình học đẳng cấp, hoàn toàn không cần thiết. Tùy duyên được rồi. Một trận chế tác sau khi hoàn thành, Trương Sơn nhìn một chút thời gian. Bây giờ là hơn 11 giờ khuya. Cách hắn bình thường thời gian ngủ, còn giống như có một chút sớm đến từ chơi trò chơi này về sau. Trương Sơn mỗi ngày đều là 12 điểm về sau đi ngủ. Nhưng là hiện tại hắn giống như cũng không có chuyện gì có thể làm. Thay quái nhất định là không cần thiết. Liên soát như thế mấy chục phút, vậy thì có cái gì tốt soát. Trương Sơn còn lười đi chạy đường đến như đi di tích chi thành phố bản bên trong, soát thánh giả di vật, giống như vậy không quá phù hợp. Mỗi lần tiến vào di tích chi thành, đều cần tiêu hao một tấm giấy thông hành. Mặc dù Trương Sơn hiện tại cũng không thiếu giấy thông hành, nhưng là cũng không còn tất yếu như thế lãng phí đi. Sử dụng một tấm giấy thông hành, chỉ soát mấy chục phút, cái này cũng không chính là lãng phí sao? Nghĩ tới đây, Trương Sơn cùng đám tiểu đồng bạn, lên tiếng chào nói, "Ta xuống trước." các người chậm rãi soát, trương sơn vừa nói hết lời, tiểu yêu tinh liền treo chọc nói, cái ông ca, ngươi hôm nay sớm như vậy sao? chẳng lẽ với ai lứa hẹn? nghe nói như thế, trương sơn cũng rất im lặng, hắn hẹn cọp lông, làm một đầu độc thân gâu, hắn có thể hẹn ai? hắn ngược lại là nghĩ hẹn tiểu yêu tinh, thế nhưng là không biết làm sao mở miệng. Ai trương sơn cùng tiểu yêu tinh quan hệ, trừ bỏ hắn mỗi ngày hay là đi ăn trực ăn bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì tiến triển. mặc dù hắn đối tiểu yêu tinh cảm giác có chút nhỏ thích, thế nhưng là không biết muốn từ nơi nào bắt đầu, cũng rất xoắn xuýt rồi, hạ tuyến đi ngủ. trương sơn trả lời nói. Hôm nay không có chuyện gì có thể làm, xuống trước tuyến đi ngủ, sáng sớm ngày mai điểm lên tuyến. Trương Sơn sau khi nói xong, Tiểu Lọ gặp đây thối lui ra khỏi trò chơi. Ngày thứ 2 Trương Sơn thật sớm rời giường, tùy tiện thu thập một chút, ăn một chút đồ vật liền đăng nhập vào trò chơi. Khi tiến vào trò chơi về sau, Trương Sơn trực tiếp xuất ra một tấm giấy thông hành, tiến vào di tích chi thành, tiếp tục soát thánh giả di vật đi. Hắn còn muốn đưa tay pháo, cựu truyền thành thánh đâu? Cái này không nhiều soát điểm thánh giả di vật, làm sao có thể sống đến bên trên thánh khí a muốn đưa tay pháo cựu truyền thành thánh, kia không được tích trữ hơn mấy ngàn cái thánh giả di vật mới được. Cái này còn phải hắn vận khí thật tốt, nếu không, sợ là lại nhiều thánh giả di vật đều vô dụng. Trương Sơn không nghĩ thêm quá nhiều, dù sao dùng sức soát cũng đúng rồi. Chờ soát đến đủ nhiều thánh giả di vật, liền đi xông một đợt thần khí truyền thăng. Trương Sơn một người, tại di tích chi thành phố bản bên trong, lảng lặng lặng cải quái. Một mực soát đến tối thời điểm, Phong Vân nhất đao đối với hắn kêu gọi nói: "Đại lão, ngươi vẫn chưa về à? Chờ chút quái vật công thành liền muốn bắt đầu rồi." Lập tức liền về. Tốc độ. Từ Hân. Trương Sơn đem một đợt cương thi quái đánh nổ về sau, liền tìm một nơi an toàn địa phương đọc đầu về thành. Trở lại đương dương thành về sau, hắn mở ra ba lô, kiểm tra một hồi hôm nay thu hoạch, cũng không tệ lắm. Hôm nay hết thảy sót đến 21 cái thánh giả di vật, mà lại hiện tại mới hơn 7 giờ, nếu như một mực sót đến tối ngủ, chỉ cần vận khí không phải quá kém, hắn hiện tại một ngày thời gian, lẽ ra có thể sót đến 30 thánh giả di vật. Theo Trương sơn đẳng cấp cùng tổn thương năng lực, không ngừng nhắc đến cao. Hắn hiện tại sót cương thi quái tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Trước kia đánh 4 cái cương thi quái, phải đánh hơn 20 phút thời gian. Hiện tại hắn chỉ cần đánh cái 6-7 phút, không sai biệt lắm liền có thể giải quyết 4 cái cương thi quái. Cái quái tốc độ đề cao, tự nhiên là có thể xoát đến càng nhiều thánh giả di vật, mà lại cái tốc độ này sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Bởi vì Trương Sơn đẳng cấp cũng ở đây từ từ đề cao. Trương Sơn bây giờ cấp bậc là 70 bảy cấp, chờ hắn đem đẳng cấp lên tới cấp 80 về sau, cái quái tốc độ, tất nhiên còn sẽ có biến hóa về chất đến lúc kia, nói không chừng hắn một ngày liền có thể xoát đến trên trăm cái thánh giả di vật. Thánh khí cựu chuyển mặc dù rất khó, nhưng là đối với Trương Sơn tới nói, giống như cũng không phải mong muốn mà không thể tới sự tình. Có lẽ tiếp qua thời gian mới tháng, Trương Sơn thật sự liền có thể làm ra một cái thánh khí tới nhìn xem ba lô bên trong 21 cái thánh giả di vật, trương sơn liền không nhịn được, có chút tay ngưỡng ngáy, hắn nghĩ đến nếu không đưa tay pháo, xông một đợt thần khí tứ chuyển thử một chút, bất quá nghĩ đến thần khí tứ chuyển sát xuất thành công, trương sơn liền có chút không có sức cả thần khí tứ chuyển cần tiêu hao 4 cái thánh giả di vật, sát xuất thành công chỉ có 6%. như thế thấp sát xuất thành công, cũng làm người ta rất tuyệt vọng, cảm giác không có vận khí ra chỉ lời nói, sợ là sẽ phải rất khó thành công, quản nó chi, trước xông một đợt thử một chút, quá mức, coi như hôm nay chẳng quét, nghĩ đến liền làm, trương sơn mở ra trang bị bảng, đem ạ cung thủ pháo gỡ xuống để vào chuyển thăng ao, sau đó lại từ ba lô bên trong xuất ra bốn cái thánh giả di vật, một đợt để vào chuyển thăng trong ao, xác nhận chuyển thăng. chói mắt quang mang lóe qua, chuyển thăng thành công, ha ha ha ha ha, nhìn thấy hào quang lóe lên, trương sơn trong lòng quả thực cứ vui vẻ nở hòa, một đợt thành công, có chút không thể tưởng tượng nổi a phần trăm sáu sát suất thành công cũng có thể để hắn một đợt thành công, vui thích, trương sơn hoàn toàn cũng không có nghĩ tới, lúc này vận khí của hắn sẽ có tốt như vậy, có chút khí vận chi thần vụ thể cảm giác, lại đến, có được kiếm lời tiếp tục làm. Trương Sơn lần nữa đem năm cái thánh giả di vật để vào chuyển thăng trong ao, xác nhận chuyển thăng. Nhưng mà một đạo màu xám cho khí tức tối qua, không, cái này sóng cũng không có thành công. Thần khí ngũ chuyển sát xuất thành công, chỉ có ba độ khó gấp bội tăng lên. Bất quá Trương Sơn nghĩ đến ba cùng 6% phần trăm kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau, dù sao đều là phải dựa vào tìm vận may. Lại đến, Trương Sơn lần nữa xuất ra năm cái thánh giả di vật để vào chuyển thăng trong ao, ý Li Anh Nguyên vẫn là thất bại. Nhìn xem ba lô còn thừa lại tám cái thánh giả di vật, Trương Sơn không khỏi lắc đầu rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Tình thế không đúng kịp thời dừng tổn hại, cũng không thể như lần trước, chuyển Thăng Thiên ưng vương nước mắt như thế. Lãng phí hắn hơn 90 cái thánh giả di vật, y nguyên vẫn là không có đem Thiên ưng vương nước mắt làm đến tâm truyện, cũng rất tổn thương. Về sau hắn phải học ngoan một điểm. Nhìn thấy tình thế không đúng, liền tranh thủ thời gian thu tay lại. Thánh giả di vật trước tiên có thể tu lấy, lần sau lại đến làm. Dù sao cái này sóng hắn đã kiếm bộ rồi. Hắn dùng 14 cái thánh giả di vật, liền đem ạ gột thủ pháo tăng lên tới tứ truyện. Vẫn may không thường có, làm người nên mới đủ. Trương Sơn đem ạ gột thủ pháo từ chuyển thăng trong ao lấy ra xem xét ạ rụt ống dài thủ pháo, thần khí tứ chuyển, vật lý công kích 17569 17569, nhanh nhẹn 1200. Thủ pháo tứ chuyển về sau, lực công kích lần nữa đề cao 1600. Tính đến các loại tăng thêm lời nói, đó chính là cho hắn gia tăng rồi 34000 bảng lực công kích. Lại xem như sách giết người gấp bội hiệu quả, không sai biệt lắm cho hắn gia tăng rồi hơn 70000 lực công kích. Cái này liền rất thoải mái rồi. Nhìn một chút bản thân vai diễn bảng, nhìn xem hiện tại hắn lực công kích, cụ thể đạt mạnh đến mức độ như thế nào. Xem xét tu tính. Vai diễn, Bồ Tát sáu ngọng. Nghệ nghiệp, Thợ săn Sương Hảo, nhân tộc Anh Hùng, đeo, ma tộc Katina, công dân, năm tương dương Lang tướng, đẳng cấp, cấp bảy điểm sinh mệnh, ba chín một không sáu bốn tám, M.E. năm mươi lực công kích vật lý một lực lượng ba nghìn nhẹn mười trí lực ba nghìn bốn trăm may mắn chín, thiên phú bị động chi vương. Mỗi khi giết chết quái vật, có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được quái vật trên người một cái kỹ năng bị động, phát động tỷ lệ một phần một triệu. Kỹ năng. Nhìn thấy bản thân vai diễn thuộc tính, Trương Sơn không khỏi có chút say mê. Thật sự là quá mạnh mẽ. Trương Sơn bây giờ bảng lực công kích đã sắp muốn đạt tới 15 vạn. Tính đến sách giết người gấp bội hiệu quả, đó chính là gần 30 vạn lực công kích. Trương Sơn còn có 8 cái, gia tăng tổn thương 10% đặc hiệu cùng sáu trang thuộc tính. Tính như vậy xuống đến lời nói, hắn phát hiện lý luận tổn thương, không sai biệt lắm có 54 vạn. Nếu như lại thêm đạo sĩ công kích chúc phúc trạng thái Như vậy Trương Sơn lý luận tổn thương năng lực, không sai biệt lắm có hơn 64 vạn đáng sợ như thế tổn thương năng lực, dạng gì buột, hắn sẽ đánh bất tử. Chứ ma thần bên ngoài, những thứ khác buột, Trương Sơn trên căn bản là tùy tiện đánh. Hắn bây giờ tổn thương năng lực, so đại bộ phận buột đều mạnh hơn. Trương Sơn có sẵn chân chính trưởng thành là một cái cấp độ buột tờ layơ rồi, cũng rất đẹp. Chương 587, Ma tộc lực sĩ tướng quân. Chương 587, Ma tộc lực sĩ tướng quân. Tại đem ma thủ phá, tăng lên tới thần khí tứ chuyển về sau, Trương Sơn thực lực lại tăng lên một ít sóng mặc dù tương đối, hắn vốn là có hơn 50 vạn lý luận tổn thương tới nói, lần này cũng bất quá là tăng lên hơn 1 vạn lý luận tổn thương, giống như tăng lên cũng không nhiều, nhưng là phải biết, đây chẳng qua là mới đến tứ chuyện mà thôi. phía sau hắn còn có tăng lên rất nhiều không gian, mà lại trừ thủ pháo bên ngoài, trương sơn thần khí trang sức cũng mới đều là nhị chuyện. nếu như hắn đem ba cái trang sức, vậy tăng lên lời nói, như vậy trương sơn thực lực liền sẽ có bay vọt về chất. bất quá cái này cần từ từ sẽ đến, muốn đem trên người thần khí chuyển thăng nâng lên, cũng không phải là một lần là xong sự tình chỉ cần con đường vẫn còn, trương sơn thực lực, tự nhiên là có thể từng bước đề cao. tại đưa tay pháo chi tứ chuyển về sau, trương sơn cấp tốc thuận di đến truyền tống đại điện, sau đó truyền tống đến thiên đao thành. khi hắn đi tới thiên đao thành thời điểm, toàn bộ phong vân công hội người hầu như đều đã đến đủ. tại thiên đao thành bên trong, khắp nơi đều có công hội thành viên tại đi dạo, trừ phong vân công hội người bên ngoài, còn có một chút ngoại quốc tờ layer lúc này cũng ở đây thiên đao thành khắp nơi tham quan. hiện tại mới 7 giờ rưỡi không đến, khoảng cách quái vật công thành hoạt động còn có hơn nửa giờ. phong vân nhất đao còn không có hạ lệnh dọn bãi. những này ngoại quốc tờ layer tạm thời còn có thể. Tại Thiên Đao Thành bên trong đi đi nhìn xem. Dù sao những người này, thế nhưng là hao tốn một vạn kim tệ chuyển tông phí, mới đi đến Thiên Đao Thành đối với Phong Vân Nhất Đao tới nói. Những này ngoại quốc tờ lây ở, thỏa thỏa đúng là hắn hộ khách ai chỉ có thỉnh thoảng có tờ lây ở tới. tòa này Thiên Đao Thành, tài năng cho Phong Vân Nhất Đao mang đến ích lợi. Nếu không, hắn như vậy tốn sức đánh xuống tòa thành trì này làm gì? Cũng không thể là vì thành chủ tít tuổi liền đầu nhập như vậy lớn đi. Phong Vân Nhất Đao chiếm bên dưới thành trì, hắn còn không phải coi trọng thành trì tương lai mang đến cho hắn ích lợi. Nếu là như vậy, hắn đương nhiên sẽ không không để cho nó tờ layer đến tham quan thành trì trên thực tế phong vân nhất đao tốt gì càng nhiều tờ layer đến hắn thành trì đâu cho nên cho tới bây giờ phong vân nhất đao cũng còn không có bắt đầu hạ lệnh dọn bãi bất quá chờ chút hoạt động sắp lúc bắt đầu những này ngoại quốc tờ layer nhất định phải phải đi rồi thật muốn không đi lời nói phong vân nhất đao khẳng định phải làm cho người đem những này ngoại quốc tờ layer thanh đi cũng không thể khiến cái này ngoại quốc tờ layer quấy nhiễu bọn họ thủ thành hoạt động đi lúc đầu lần này thủ thành liền có như vậy điểm treo ở đây tất cả đều là mát cấp ma tộc quái vật mà công hội bên trong người Phần lớn người đẳng cấp vẫn là 4-50 cấp trái phải đối diện với mấy cái này cường đại công thành quái vật. Nếu như vạn nhất có người quấy rối lời nói, vậy còn muốn không muốn thủ thành rồi. Trương Sơn truyền tống đến tiên đao thành về sau, hắn lập tức thông qua đội ngũ tin tức, xem xét đến Phong Vân Nhất Đao vị trí. Sau đó một cái tuấn di quá khứ đến từ có nhân tộc anh hùng xưng hào, trong thành chạy đường chính là thuận tiện. Chỉ cần là nhân tộc thành trì, bọn hắn cũng có thể sử dụng tuấn di. Trương Sơn một cái tuấn di, đi tới cửa thành đông trên lầu. Lúc này, Phong Vân Nhất Đao đang cùng công hội bên trong đại lão, tụ tập ở cửa thành trên lầu khoác lác nói nhảm nhìn thấy trương sơn tới một đám công hội đại lao nhiệt tình đi lên chào hỏi sáu nòng đại lao đến rồi đại lao giúp ta vậy đánh một tòa thành trì chứ sao đúng vậy à đại lao ta cũng muốn làm thành chủ giúp ta đánh một tòa ma tộc thành trì chứ sao công hội bên trong những đại lao này nhìn thấy phong vân nhất đau chiếm một tòa thành trì làm thành chủ cũng không khỏi được phi thường đỏ mắt bọn hắn cũng muốn làm thành chủ ai nhìn thấy trương sơn tới bọn hắn liền muốn ôm vào bắt đuổi nhìn thấy những đại lao này nhóm nhiệt tình như vậy bộ dáng trương sơn cũng không cho phép có chút im lặng mẹ nó Cái này lại không phải kiến thiết loại trò chơi, làm sao có thể người người đều có thành chủ làm. Hắn đi đâu tìm nhiều như vậy ma tộc thành trì, khiến cái này người đều lên làm thành chủ A Trương Sơn tùy ý qua loa nói. Được, các ngươi tìm tới ma tộc thành trì liền gọi ta, công thành đơn giản, hai đến ba giờ thời gian là có thể giải quyết vấn đề. Đúng không đối với Trương Sơn tới nói, tiến đánh ma tộc thành trì, xác thực không phải là cái gì đại sự. Chỉ muốn các ngươi có thể tìm được ma tộc thành trì, vậy ta phải các ngươi đánh xuống. Lấy Trương Sơn thực lực bây giờ, nhiều nhất bất quá 2 đến 3 giờ thời gian, liền có thể đánh hạ một tòa ma tộc thành trì đến như có thể hay không tìm được ma tộc thành trì, đó chính là chính các ngươi chuyện. Cũng không thể, để cho ta giúp các ngươi tìm ma tộc thành trì, sau đó đánh xuống, lại các ngươi làm thành chủ đi. Cái này có thể liền có chút không quá thích hợp. Bảo mẫu đều không phải làm như vậy đương nhiên, những này công hội đại lão, cũng chính là ao ước phong vân nhất đạo, mà thuận miệng nói một chút, cũng không có thật sự liền trông cậy vào, Trương Sơn giúp bọn hắn, đều đánh xuống một tòa thành trì tới. Cái này hoàn toàn cũng không phải là một cái hiện thực sự tình mặc dù mọi người không biết, toàn bộ trong trò chơi, hết thảy có bao nhiêu tòa ma tộc thành trì, nhưng đây nhất định là đều biết, không có khả năng tất cả mọi người có thể lên làm thành chủ. Có thể lên làm thành chủ đợi layer, dù sao chỉ là cực tiểu số. Bất quá tại trương sơn sau khi nói xong, bọn hắn thì càng buồn bực. Chúng ta có thể lên chỗ nào tìm ma tộc thành trì đi? Đúng vậy à, trung quanh nơi này tất cả đều là mát cấp giá quái, chúng ta chỉ cần ra khỏi thành, cũng sẽ bị tiểu quái chặt thành cho sám. hoàn toàn liền nửa bước khó đi, căn bản là không có cách nào tìm ma tộc thành trì. Ai, ta thành chủ chi ngậm, ngay mắt liền bể nát. Ha ha, ngươi có thể ban đêm lúc ngủ, đem gối đầu lót một chút, vậy hứa ngọng bên trong liền có thể làm thành chủ đâu. Đi mẹ nó. Đại gia một bên lẳng lặng chờ đợi hoạt động bắt đầu, một bên sung sướng thổi nước. Lúc đó ở giữa đi tới 7.51 thời điểm, Phong Vân Nhất Đao tại tần số khu vực đã nói nói. Mời không phải Phong Vân Công Hội thành viên, cấp tốc rời khỏi Thiên Đao Thành. Quái vật quái vật công thành hoạt động lập tức liền muốn bắt đầu, xin đừng nên quấy nhiễu chúng ta thủ thành. Cự không rời khỏi, chúng ta sẽ phải đấu thủ. Nghe tới Phong Vân Nhất Đao lời này, các quốc gia đợi lờ lảo lảo rời khỏi Thiên Đao Thành. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều tốt như vậy nói chuyện có ít người đối phong vân nhất đao lời nói hoàn toàn kinh thường không để ý bọn hắn tại tần số khu vực bên trên chào phúng nói các ngươi thủ cái giám thành thành này tất phá lao tử liền ở tại trong thành lặng lặng nhìn các ngươi bị công thành ma tộc quái vật chặt thành cát bã có gan ngươi liền đến chém ta a đúng đấy làm cái thành chủ không tầm thường a đừng để ý đến hắn chúng ta chơi bản thân ta liền không tin hắn phong vân nhất đao thực có can đảm chém chúng ta làm phong vân nhất đao sau khi nói xong đại bộ phận ngoại quốc dơ layer đều tức thời tối lui ra khỏi thiên đào thành nhưng là cũng có một phần nhỏ dơ cảm thấy thiên lao đại lão nhị chính mình là lão tam. Tự cho là đúng, cảm thấy Phong Vân Nhất Đao không dám dọn bãi hoặc là không rảnh quản bọn họ. Cho nên bọn hắn liền lặng lẽ meo meo ở thành bên trong, tìm một chỗ trốn đi, chuẩn bị tại quái vật công thành hoạt động sau khi bắt đầu, trở ra làm phá hư. Trên thực tế, bọn hắn mỗi lần thủ thành trước đó đều sẽ gặp được dạng này ngu ngốc. Bất quá đối với những người này, Phong Vân Nhất Đao chắc là sẽ không để ý vì trận này thủ thành chiến, Phong Vân công hội 20 vạn thành viên toàn bộ điều động. Có nhiều người như vậy tại, đem những này trốn ở thành bên trong con chuột bắt tới đánh chết, quả thực không muốn tại đơn giản. Phong Vân Nhất Đao tại tuyên bố dọn bãi về sau, tiếp lấy ngay tại công hội kinh đã nói nói làm phiền đại gia động một cái đem thành bên trong còn không có thối lui ra không phải công hội thành viên toàn bộ thanh ra đi ha ha một kiện việc nhỏ ta thích nhất chém người các bà bối không được chạy ca ca đến rồi ha ha phong vân công hội 20 vạn người cấp tốc xuất động tại thiên đao thành bên trong kéo lưới thức lục xoát nhanh chóng đem một chút tần nút ngoại quốc tờ layer bắt tới đánh chết mấy phút về sau toàn bộ thiên đao thành liền chỉ còn lại có phong vân công hội người đến như nguyên bản tại thiên đao thành tham quan tờ layer không phải mình rút lui chính là bị chặt ngã xuống đất Bọn hắn muốn xem Thiên Đao Thành quái vật công thành hoạt động cũng có thể, bất quá chỉ có thể nằm trên mặt đất nhìn. Toàn bộ Thiên Đao Thành bên trong có thể đứng chỉ có thể là Phong vân Công hội thành viên. Tại đem ngoại nhân toàn bộ dọn bãi về sau, đại gia cấp tốc trở lại trên tường thành, chuẩn bị phòng thủ đến như tại Thiên Đao Thành bên trong, bọn hắn không có một hai lưu. Phong Vân nhất đao tại truyền tống cửa điện lớn bên ngoài bố trí 10 tòa trung cấp tiên tháp, có những này tiên tháp tại cũng không cần lo lắng, ở tại bọn hắn thủ thành thời điểm sẽ có người tới làm phá hư. Lấy hiện tại Tơ Lê thực lực căn bản cũng không khả năng, xông qua mười tòa tiên tháp phong tỏa. Thời gian đi tới 8 giờ đêm, nơi xa bỗng nhiên chống trận rống lên, kèn lệnh thổi lên. Thiên Đao Thành phái vật công thành hoạt động bắt đầu rồi. Trương Sơn đứng tại cửa thành Đông trên lầu, nhìn phía xa một vệt đen, cấp tốc hướng bên này tràn ra khắp nơi tới. Cũng không lâu lắm, hắc tuyến liền biến thành hải dương màu đen. Vô số ma tộc lực sĩ nhanh chóng hướng Thiên Đao Thành tiếp cận. Khi này chút công thành ma tộc lực sĩ tiếp cận đến Thiên Đao Thành 500 giật tới điểm. Trên tường thành đại pháo vang lên. Bắt ba đôi đại pháo bắt đầu phát huy, từng phát đạn tháo, cấp tốc hướng ngoài thành ma tộc lực sĩ lao thẳng tới. Từng mảng lớn ma tộc lực sĩ trực tiếp bị thanh không Mỗi phát pháo đạn rơi xuống, liền có thể thanh ra một đám lớn đất trống. Bát Ba Đô đại pháo uy lực, khủng bố như vậy, mặc kệ công thành quái vật có bao nhiêu, bọn chúng hoàn toàn liền dựa vào không gần được tường thành. Tại rời xa tường thành địa phương, liền bị đại pháo quét dọn trống không. Cho dù có bộ phận cá lò lưới, miễn cưỡng tiếp cận đến tường thành 100 giật pháp y, cũng rất nhanh liền bị tiến tháp quét ngã đến mức trường sơn bọn hắn những này thủ thành người, hoàn toàn liền không có sự có thể làm. Tất cả mọi người chỉ có thể đứng tại trên đầu thành quan chiến, căn bản cũng không cần bọn hắn độ thủ. Nhìn thấy Bát Ba Đô đại pháo uy lực, đại gia không khỏi hốt mạnh một hơi. Vãi lều, những này đại pháo cũng quá mạnh đi, thật sự thật mạnh mẽ. Mẹ nó, những này đại pháo thì tương đương với là vô số có được trung cực kỹ năng tơ lê ô tổ hợp, tơ lê ô trung cực kỹ năng có thể không sánh bằng những này đại pháo. Đúng vậy a, những này đại pháo so tơ lê ô trung cực kỹ năng nhưng mạnh hơn nhiều. Cũng đúng, trung cực kỹ năng một ngày chỉ có thể dùng một lần, mà những này đại pháo cách mỗi 5 giây liền có thể đi lên một phát, quả thực liền đánh được không tưởng nổi. Ta cảm thấy có những này đại pháo tại hoàn toàn cũng không cần chúng ta thủ thành đi, đại gia liền đứng tại trên đầu thành xem kịch hai giờ, đợi đến hoạt động kết thúc đây không có khả năng, hiện tại mặc dù không dùng chúng ta động thủ, chờ bột ra tới, những này đại phá nhưng không cách nào, đem bột vậy dây quang vẫn là phải dựa vào chính chúng ta động thủ đánh. há, cũng đúng, quái vật công thành hoạt động còn có bút đâu, như vậy vấn đề đến rồi, mắt cấp bột chúng ta muốn làm sao đánh? chúng ta đánh thắng được sao? người ở đây nghĩ cái dám ăn, đánh bột có liên hệ với ngươi sao? ngươi chỉ cần trung thực xem kịch là được. đúng đấy, có 6 nòng đại lao tại, đánh bột còn không cùng cắt gà còn một dạng đơn giản, hoàn toàn cũng không cần chúng ta những thức ăn này gà. cũng không thể nói như vậy đi, sáu nòng đại lao chỉ có một người. Hắn làm sao có thể giết được nhiều như vậy bố? Cũng đúng, chúng ta nghe An Bài là được, ta chỉ hy vọng một đao đại lao chờ sau đó sẽ phát hử bao, ta muốn cấp đại hử bao. Hắc hắc. Ha ha, nói đúng, thật lâu không có ở công hội kinh bên trên, đoạt đại hử bao, thật là có điểm hoài niệm. Làm mọi người nhìn trên đầu thành bát ba đô đại pháo phát huy, mà không chỗ nào là sự thời điểm. Lúc này, Phong Vân Nhất Đao đang cùng Phong Vân thiên Hạ thương lượng tiếp xuống ứng đối công thành bộ tan bài. Lao đại, có thể bắt đầu an bài tổ người. Trước tiên đem công hội bên trong nghề nghiệp chiến sĩ, toàn bộ tổ chức phân bố tại mặt khác ba tòa ngoài cửa thành. Chờ chút bột đi lên về sau, liền để chiến sĩ vỡ lệ thay phiên xung phong, đem bột giảm tốc ngăn chặn, cho cửa thành lầu bên trên đại pháo kéo dài thời gian, thẳng đến đem bột đánh chết. Đây là đêm qua, Trương Sơn cùng Phong Vân Nhất Đao thương lượng kỹ càng rồi chiến thuật. Cũng là bọn hắn giữ vững Thiên Đao thành mấu chốt, bởi vì trừ Trương Sơn bên ngoài, những người khác không có khả năng đối phó được lần này bộ sĩ lệnh công thành này bột. tất nhiên tất cả đều là mát cấp bổ sở không được nói mát cấp thực tên bột, coi như chỉ là mẩu cam buốt, những người khác cũng có thể đánh không lại. Bọn hắn nhất định phải dựa vào trên đầu thành bắt 3 đô đại pháo mới có thể đánh chết bộ sở tới Phong Vân Nhất Đao lời này. Phong Vân thiên Hạ nhẹ gật đầu nói: "Các ngươi chuyên tâm thủ thành, ta đến an bài." Phong Vân thiên Hạ sau khi nói xong, liền bắt đầu tổ chức công hội bên trong nghề nghiệp chiến sĩ, toàn bộ tại ba tòa ngoài cửa thành tập trung đến như cửa thành Đông cái này một bên, ngược lại là không dùng được bọn hắn. Cái này bên cạnh có Trương Sơ Tại, không cần cái gì kỹ xảo. Trương Sơn một người xông đi lên lô mãng, đều có thể đem bọn đánh chết. Phong Vân công hội 20 vạn thành viên, nghề nghiệp chiến sĩ chí ít có 5 vạn người trở lên. Thủ hộ chiến sĩ cùng cùng chiến sĩ nghề nghiệp đều có xung phong kỹ năng. Phong Vân Tiên Hạ an bài công hội bên trong nghề nghiệp chiến sĩ Phân biệt bố trí tại mặt khác ba tòa ngoài cửa thành, cũng đẩy tới đến khoảng cách cửa thành, 500 giật vị trí. Nơi này vừa lúc là, bắt ba đô đại pháo cực hạn tầm bắn. Bọn hắn muốn từ nơi này, bắt đầu cho bột giảm tốc, một mực kéo đại pháo đem bột đánh chết. Thời gian chậm rãi trôi qua đại gia đứng tại trên đầu thành, một bên lặng lặng nhìn đại pháo phát huy, một bên khoác lác nói nhảm. Cơ hồ tất cả mọi người, cả ngón tay đầu cũng không có nhúc nhích một lần, những cái kia công thành ma tộc quái vật, liền bị các loại hỏa lực, toàn bộ đánh bại địa lộ bên trên. Lúc đó ở giữa đi tới lúc 8 giờ rưỡi, đột nhiên có mắt sắc công hội thành viên kêu lên. Mau nhìn bên kia, kia là sao? Trương Sơn thuận người khác ngón tay phương hướng nhìn lại, nhưng mà hắn không thấy gì cả. Trương Sơn cũng không có nhìn thấy, có cái gì đặc biệt quái vật. Hắn thấy tất cả ma tộc quái vật đều lớn lên không sai biệt lắm a, cũng không có cái gì khác nhau đối với như vậy công hội thành viên lời nói. Trương Sơn biểu thị rất hoài nghi. Những cái kia công thành bốn không nên đều là to con sao? Nếu thật là như vậy, hắn không có đạo lý sẽ không nhìn thấy đi. Nhưng vấn đề là Trương Sơn cũng không có tại trong bầy quái vật nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh cao lớn. Người anh em nào có bút ta, ta tại sao không có thấy? Ngươi cũng đừng hoảng báo quân tình a là thật, ta vừa rồi tại trong bầy quái vật, nhìn thấy một đạo màu đỏ quái vật danh tự. Không thể nào, chẳng lẽ bột dỗ ở những cái kia ma tộc lực sĩ trung gian? Không phải đâu, còn có việc này. Chính đáng đại gia các loại suy đoán thời điểm. Tại mặt khác ba tòa ngoài cửa thành nghề nghiệp chiến sĩ, vậy điên cuồng kêu lên. Bột đến rồi, màu đỏ ma tộc lực sĩ tướng quân. Xác định, người không có nhìn lầm a. Ta lại không ngủ, làm sao có thể nhìn lầm? Những cái kia đứng tại ngoài thành, chuẩn bị cho bột giảm tốc nghề nghiệp chiến sĩ, khoảng cách quái vật thêm gần. Bọn hắn đứng cách thành 500 giật địa phương, khoảng cách gần quan sát, sát thực có thể sớm hơn nhìn thấy bột trại qua liên tục sau khi xác nhận, đại gia biết rõ bột cuối cùng là đến đến rồi. Trương Sơn đối bên người Phong Vân Thiên Hạ nói: Bột đến rồi, chúng ta vậy đi thôi." "Đi." Trương Sơn tuấn di đến cửa thành lầu bên dưới, sau đó một ngựa đi đầu, nhanh chóng hướng xa xa bảy quái vật phóng đi. Cái khác công hội đại lão, vậy theo ở phía sau tới đến như chính Phong Vân nhất đạo, hắn ngược lại là không cùng tới. Làm thiên Đao thành thành chủ, hắn muốn lưu tại thành xem bên trong xem xét thế cục. Vạn nhất có bộ công kích được Tiên Đao thành, hắn phải tùy thời chuẩn bị chữa trị từng thành vì lần này thủ thành phong vân nhất đao thế nhưng là chuẩn bị bó lớn kí tệ không dùng được không dùng đến bên trên hắn đều được chuẩn bị kỹ càng thật muốn đến kéo không được thời điểm liền phải dựa vào nệ kí tệ tới chữa trị tưởng thành rồi trương sơn nhanh chóng hướng nơi xa phóng đi không lâu lắm hắn liền thấy dấu ở trong bảy quái vật bộn mạ tộc lực sĩ tướng quân bộn dấu ở ma tộc lực sĩ trung gian dài đến cùng tiểu quái giống nhau như lúc chắc không được bọn hắn vừa rồi đứng tại đầu tường thành hoàn toàn liền không có nhìn ra đâu cái này mẹ nó bộn dài đến cùng tiểu quái một dạng bọn hắn vừa rồi cách xa như vậy thấy thế nào được đi ra lúc này, ma tộc lực sĩ tướng quân đang từ bảy quái vật ra, hướng tiến thành lao đến, trên đầu thành bát ba đô đại pháo, còn đang không ngừng khai hỏa, đem mảng lớn tiểu quái quét ngã. Một pháo liền thanh không một đám lớn. Bất quá ma tộc lực sĩ tướng quân còn tại xa xa quái vật trung gian, tạm thời còn không có, đi đến đại pháo trong tầm bắn. Trương Sơn cưỡi ngựa xích thố, vung lấy ạ gỗ thủ pháo, trực tiếp hướng ma tộc lực sĩ tướng quân giết tới. Trương Sơn nhưng không có hứng thú để trên đầu thành đại pháo đến giúp hắn đả thương hại. Dựa theo trò chơi cơ chế, có thành phong khí giới tham dự công kích muộn, cơ hồ liền sẽ không rơi ra tốt đồ vật. Không chỉ có sẽ không rơi tốt đồ vật, mà lại điểm kinh nghiệm cũng sẽ giảm bớt. Hệ thống sẽ dựa theo tổn thương tỷ lệ, khấu trừ thành phòng khí giới đánh ra tổn thương, chỗ đánh ra điểm kinh nghiệm. Nói cách khác, nếu như bột một nửa lượng máu là thành phòng khí giới đánh ra nói, như vậy tại đánh nổ bột về sau, bọn hắn chỉ có thể thu hoạch được được một nửa điểm kinh nghiệm. Dù sao cũng chính là một con thông thường màu đỏ bột, trương sơn hoàn toàn có thể giải quyết, hắn cũng không cần mượn nhờ bát ba đô đại pháo tổn thương, đến đánh một rồi. Trương sơn một đường thanh quái lẩy tới, cái khác công hội đại lão theo sát sau lưng trương sơn. Bất quá rất nhanh, những này công hội đại lão liền đi bất động nhìn xem xung quanh như thế nhiều ma tộc tiểu quái, một tên công hội đại lão buồn bực kêu lên. quá, chúng ta không qua được a. không chỉ có quá khứ, chúng ta căn bản tại chân đứng không vững, tùy tiện mấy cái tiểu quái liền có thể đánh chết ta. trốn mất, trốn mất, cái này bọn chúng ta không đánh được. những cái kia công hội đại lão hoàn toàn không ngăn không ngừng tiểu quái công kích. dù là có trương sơn ở phía trước mở đường cũng không được. trương sơn chỉ có thể bảo đảm đem trước mặt tiểu quái gì đi. nhưng là xung quanh y nguyên còn có vô số tiểu quái tới, bọn hắn ngăn không được. trương sơn mạnh hơn cũng không cách nào làm được, có thể đem bốn phương tám hướng tiểu quái toàn bộ đều thành không, những cái kia công hội đại lao không có cách nào, chỉ có thể đứng tại bát ba đô đại pháo tầm bắn bên trong, liền rốt cuộc không thể đi tới. Có thể đuổi theo trương sơn bước chân công hội đại lao, tăng thêm phong vân thiên hạ một đợt, vẫn chưa tới 10 cái đây là ba quát, nô lão bản cùng tiểu yêu tinh, tâm theo ta động. bất quá trương sơn không có để ý những thứ này. tại trương sơn đến xem, đối diện với mấy cái này mát cấp tiểu quái, những cái kia công hội đại lao, kỳ thật cùng thông thường công hội thành viên cũng không có quá lớn khác nhau, đều là chỉ có xem náo nhiệt phần đến như đánh buồn. vậy vẫn là tắm rửa ngủ đi, bọn hắn còn kém xa lắc. Trương Sơn rất nhanh liền từ nhỏ quái trong đám, giế tới ma tộc lực sĩ tướng quân trước mặt. Nhìn xem trước người hắc giáp hắc đạo ma tộc lực sĩ tướng quân, Trương Sơn quyết đoán nổ súng công kích. Vô số viên đạn, giống như như hạt mưa, hướng ma tộc lực sĩ tướng quân quét ngang mà đi. Từng đạo bắn nảy tổn thương, không ngừng tại ma tộc lực sĩ tướng quân, cùng tiểu quái ở giữa qua lại nhảy vọt. Mà ma tộc lực sĩ tướng quân, tại bị công kích về sau, vậy cấp tốc từ trong bảy quái vật giẽ ra. Một đao hướng Trương Sơn trên đầu chém tới. Tổ thương 783543. Vẫn được, không đến 80 vạn tổn thương mặc dù trương sơn hiện tại không có thay đổi ma long chi tâm nhưng là lượng máu của hắn y nguyên có hơn 390 vạn 80 vạn không tới tổn thương với hắn mà nói hoàn toàn là chút lòng thành đối với hắn không có nửa điểm nguy hiểm thông thường màu đỏ bột cũng liền như vậy cho dù là mát cấp màu đỏ bột tại trương sơn trước mặt cũng không tính được lợi hại gì vai diện đối với trương sơn tới nói đơn giản chính là tốn nhiều chút thời gian thôi đến như ma tộc lực tướng quân chặt trên người trương sơn tổn thương hoàn toàn cũng không cần để ý rửa vào bắn nệ bị động gia trì trương sơn cường đại hút máu năng lực ứng phó bột tổn thương hoàn toàn xử trí xử trí có thừa chương năm Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Chương 588, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Chương Sơn một đường từ nhỏ quái trong đám, giết tới ma tộc lực sĩ tướng quân trước mặt, sau đó liền trực tiếp đấu võ. Lô lão bản cùng cái khác công hội đại lão, ước chừng có 7, 8 người, sau lưng hắn theo vào đến như còn giữ lại những cái kia công hội đại lão, bọn hắn sẽ không có thể theo tới rồi. Bọn hắn ngăn không được tiểu quái tổn thương, chỉ có thể ở bát ba đô đại pháo bảo vệ dưới, đứng ở đằng xa xem địch. Chương Sơn bưng lấy thủ pháo, đối ma tộc lực sĩ tướng quân quách ngang, thậm chí ngay cả xem xét một lần bộ tổ tính, hắn đều không có hứng thú. Thông thường màu đỏ bối, có cái gì để mắt. Cho dù là mát cấp màu đỏ bối, Trương Sơn cũng không có hứng thú. Đi thăm dò nhìn thổ tính. Dạng này bối, hắn lại không phải không có đánh qua. Tại hôm qua công thành thời điểm, hắn liền đánh bảy năm con, mát cấp màu đỏ bộ sừng nữa còn là cùng ma tộc thành chủ xen lẫn trong một đợt đánh. Hiện tại chẳng qua là đơn độc một con ma tộc lực sĩ tướng quân, Trương Sơn hoàn toàn liền không có để ở trong lòng. Dù sao tùy tiện đánh là được. Làm Trương Sơn bọn hắn cái này một bên giữ chặt ma tộc lực sĩ tướng quân, ngay tại không ngừng công kích thời điểm, mắt khác ba tòa phía ngoài cửa thành cũng đã núi lửa. Nhìn thấy ma tộc lực sĩ tướng quân từ trong bảy quái vật vọt ra, những cái kia đứng tại ngoài thành chiến sĩ Vợ Layer bắt đầu thay phiên tự sát thức xung phong. Một người xông đi lên, sau đó liền bị bột miểu sát, ngay sau đó người thứ hai đi lên. Bột ở tại bọn hắn không ngừng xung phong bên dưới, tốc độ di chuyển trở nên so rùa đen còn chậm hơn. Cửa thành lầu bên trên 12 môn bát ba đô đại pháo, tiếp tục không ngừng mãnh liệt khai hỏa đem ma tộc lực sĩ tướng quân lượng máu, đánh được xoát xoát xoát cùng rơi. 12 ổ đại pháo một đợt khai hỏa, tổn thương không có chút nào so trương sơn ít, thậm chí càng mạnh rất nhiều. Bất quá bát ba đô đại pháo tốc độ đánh rất chậm, cách mỗi 5 giây, tài năng mở ra một pháo. Tạm thời xem ra, có lẽ còn là trương sơn một bên sẽ trước giải quyết một phòng vân nhất đau tại ba tòa cửa thành lầu bên trên, không ngừng sử dụng thuật lớn gì quan sát thế cục. Hắn sợ những cái kia chiến sĩ vờ layer kéo không được bọn đi tới bộ pháp. Mặc dù dựa theo đại gia đoán trường, sử dụng xung phong khẳng định có thể ngăn chặn bọn bước chân tiến tới, sau đó để đại pháo đem bọn giải quyết hết. Có thể lời tuy như thế, ai biết sẽ có hay không có ngoại ý muốn phát sinh. Trong trò chơi, các loại ngoại ý muốn lúc nào cũng có thể. Vạn nhất những cái kia chiến sĩ vờ layer xung phong kỹ năng tiếp được trễ lời nói, bột rất dễ dàng, liền có thể tiếp cận đến tường thành. nếu thật là như vậy, phong vân nhất đao liền phải muốn chuẩn bị chữa trị tường thành rồi đây mới là đợt thứ nhất bổ sơ niệm như đợt thứ nhất bột, bọn hắn cũng đỡ không nổi lời nói, kia đằng sau hai đợt bột, muốn làm sao cản? cho nên phong vân nhất đao, vô cùng thận trọng. chẳng qua trước mắt xem ra, hẳn là không có vấn đề ở ngoài thành chiến sĩ đỡ layer, thay phiên không ngừng xung phong bên dưới ba tòa ngoài cửa thành ma tộc lực sĩ tướng quân, toàn bộ đều bị ngăn chặn. liền đợi đến cửa thành lầu bên trên đại pháo, đem bột đánh nổ là được. không chỉ có như thế, vì tăng tốc đánh bột tốc độ. Phong Vân Nhất Đao còn từ trên tường thành điều một chút xem trò vui viễn trình nghề nghiệp tờ lây ơ. Vậy ra nhập vào ba tòa ngoài cửa thành cùng một chỗ công kích bột mặc dù bọn hắn đánh ra tổn thương trị số đều ít đến tương cảm, nhưng là có thể nhiều đánh ra một chút tổn thương cũng là tốt nha đối với Phong Vân Nhất Đao tới nói, đương nhiên là muốn mau chóng đem bột đánh nổ, miễn cho đêm dài lắm nộ. Phong Vân Nhất Đao một bên không ngừng điều chỉnh ăn bài, một bên tại công hội kênh bên trên cổ động nói, các minh đệ thêm dầu cố lên, làm đánh nổ một đớn bột, liền phát một thứ kim tệ đại hùng bao. Ha ha, lão bản đại khí, đại lao yên tâm đi cái này xong bột chỉ là chút lòng thành, chúng ta nhất định đem bột gắt gao ngăn chặn, tuyệt sẽ không để nó có cơ hội xúc phạm tới thiên đao thành một cọng lông. đúng, đại lao chuẩn bị kỹ cả ngưng một tức đại hồng bao đi. hắc hắc, ta đầu ngáy nút, sớm đã đói khát khó nhịn, liền đợi đến đoạt hồng bao. ngồi đợi đại hồng bao, lam trương sơn bọn hắn ngay tại ngoài thành phân chiến thời điểm, đầu tường thành cái khác công hội thành viên đều ở đây sung sướng tuổi nước, bọn hắn cũng không có việc gì có thể làm, đánh quái không dùng được bọn hắn đương nhiên rồi. coi như như thế, phong vân nhất đao y nguyên vẫn là đem toàn bộ công hội tất cả mọi người đều kéo đi qua hắn cũng không có nói, bởi vì này một số người không được tác dụng, liền để những này công hội thành viên trở về. bây giờ còn sớm đâu, ai biết đằng sau, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. thật muốn có cái gì ngoài ý muốn, vậy liền chiến thuật biển người nhỏ tới. dù là tác dụng không lớn, dựa vào dùng người số đi chồng, cũng muốn đem buộc bước chân ngăn chặn. kéo thêm một giây là một giây. phong vân nhất đao còn nữa gì, lại đọp vô một số người tới phòng thủ đâu. trên thực tế, tại đêm qua thời điểm, phong vân nhất đao thật là có cân nhắc qua, kéo lên một chút cái khác công hội người, một đợt hỗ trợ thủ thành. bất quá suy xét đến phối hợp vấn đề. Sau này liền từ bỏ rồi. Tại nhiều khi, nếu như phối hợp không được lời nói, khả năng sẽ còn đưa đến phản tác dụng. Nếu như kéo ngoại quốc der layer tới thủ thành lời nói, có lẽ sẽ còn phát sinh ngộ thương sự kiện. Cái này liền rất khó làm. Cho nên, Phong Vân Nhất Đao tại cùng đại gia đang thương lượng về sau vẫn là quyết định chỉ dùng bản công sẽ trở thành viên phòng thủ. Liền không có lại kéo cái khác công hội người hỗ trợ. Làm Phong Vân Nhất Đao nói ra sẽ phát hồng bao về sau, liền cực lớn điều động công hội thành viên nhiệt tình. Những cái kia ở ngoài thành chiến sĩ der layer, lúc này trở nên càng thêm bán mạng rồi. Mặc dù bọn hắn chỉ cần xông đi lên, khẳng định lập tức liền sẽ của máy. Nhưng là cái này lại có quan hệ gì đâu? Treo ở nơi này cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Chờ đánh xong buột về sau, để công hội bên trong phụ trợ nghề nghiệp đem người kéo lên là được. Hoàn toàn không cần để ý lại nói, vì có đại hồng bao đoạt, coi như thật sự treo một lần, cái kia cũng không nhiều lắm sự đối với thông thường công hội thành viên tới nói, đoạt một đợt đại hồng bao, so cái gì đều mạnh một thước đại hồng bao, toàn công hội 20 vạn người một đợt đoạt. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể cứ được, lớn mấy chục vạn kim tệ đâu. Quả thực chính là một đợt phát nhanh coi như vận may không tốt, đoán chừng cũng có thể đoạt cái mấy trăm kim tệ đi. dù sao chân chính vận khí cặn bã người, chỉ là số ít đại gia coi như chỉ cướp được cái số bình quân, cũng có 500 kim tệ đâu. 500 kim tệ đối với phổ thông tờ layer tới nói, cũng là nhỏ kiếm lợi một đợt rồi đại gia nhiệt tình tăng vọt, đối mặt hung máy bột, không sợ hãi chút nào, không ngừng sử dụng xung phong kỹ năng, cho bột giảm tốc. tương đối cái khác ba tòa ngoài cửa thành, phải dựa vào chiến sĩ tờ layer tự sát thức xung phong, tài năng ngăn chặn bộ trưởng sơn bọn hận cái này một bên, liền nhẹ nhõm nhiều. Trương Sơn một người giữ chặt bột, bên người 7-8 người cùng theo công kích ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến. Ma tộc lực sĩ si tướng quân lượng máu rất nhanh liền bị bọn hắn đánh tới 80%. Một đạo to lớn ma thần hư ảnh chậm rãi tại bột sau lưng dâng lên. Ma tộc ý chí kỹ năng theo bột thả ra kỹ năng, đại gia lượng máu bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Bất quá cái này cũng không gấp rút, có thể đuổi theo Trương Sơn mấy vị này lại lao, trang bị đều mạnh đến mức một thất đối với ma thần hư ảnh tổn thương, bọn hắn hoàn toàn cũng có thể đánh vất được. Lại nói, bọn hắn nơi này còn có Ngô Lão Bản cùng Phong Vân Thanh Thanh hai cái này phụ trợ tại, hai người bọn họ cho 5-6 người tăng máu rất nhẹ nhàng liền vượt qua một đợt bộ kỹ năng một đợt kỹ năng trôi qua về sau đại gia tiếp tục vây quanh ma tộc lực sĩ tướng quân không ngừng phát động tấn công mạnh theo đại gia tiếp tục công kích ma tộc lực sĩ tướng quân lượng máu một mực tại nhanh chóng hạ xuống không lâu lắm bộn lượng máu cũng nhanh muốn hạ xuống đến nửa máu lúc này phong vân thiên hạ nói bộn sắp phóng đại khai báo chúng ta muốn làm sao lui đúng vậy à trung quanh nơi này tất cả đều là tiểu quái chúng ta căn bản là không lui được chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ chết sao lui cái dám tranh thủ thời gian hạ tuyến tránh một đợt bộn đại chiêu chờ chút chúng ta lại lên tuyến. Ha, cũng đúng, chúng ta còn có thể hạ tuyến. Ha ha, lúc này không dùng hạ tuyến đại pháp, chờ đến khi nào? Bọn hắn trước kia đánh buột thời điểm bình thường đều sẽ trước đem xung quanh tiểu quái thanh không. Như thế tại buột đại triều, sắp thả ra thời điểm, liền có thể làm được tiến tối tự nhiên. Nhưng là ở đây không được. Trung quanh nơi này tất cả đều là mát cấp ma tộc lực sĩ, liền xem như Trương Sơn, hắn vậy thanh không xong những này tiểu quái đối mặt tình huống như vậy, phong vân thiên hạ trong lúc nhất thời, thế mà chưa kịp phản ứng. Tại những khác người nhắc nhở bên dưới, hắn mới nhớ tới trong trò chơi là có thể hạ tuyến nhìn thấy ma tộc lực sĩ tướng quân lượng máu sắp hạ xuống đến nửa máu trương sơn xung quanh bảy tám cái công hội đại lão quyết đoán lựa chọn hạ tuyến sợ một đợt hiện trường liền chỉ còn lại trương sơn một người vẫn còn tiếp tục công kích một bật quá cũng không cái gọi là rồi lúc đầu những người khác chính là lưu manh có hay không bọn hắn tại cũng không có quan trọng lớn trên thực tế trừ ngô lá bản tiểu yêu tinh cùng tâm theo ta động còn có thể đánh ra khả quan tổn thương bên ngoài vài người khác hoàn toàn chính là lưu manh cấp bậc của bọn hắn quá thấp mới vừa vặn hơn năm cấp đối mặt ma tộc lực sĩ tướng quân loại này mát cấp màu đỏ bột bọn hắn căn bản là đánh không ra bao nhiêu tổn thương tới, tuyệt đại bộ phận tổn thương đều là Trương Sơn một người đánh ra đến. Tại Trương Sơn tiếp tục công kích đến, ma tộc lực sĩ tướng quân lượng máu rất nhanh liền hạ xuống đến 50%. Chỉ thấy ma tộc lực sĩ tướng quân, ơ trên tay đại đao, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chém. Vô số lao quang hướng chu vi tràn ra khắp nơi ra. Từng đạo kết sủ tổn thương tại Trương Sơn trên đầu không ngừng xuất hiện, nhưng là Trương Sơn hoàn toàn liền không có để ý những thứ này. Nho nhỏ màu đỏ buốt, liền xem như đại chiêu tổn thương, cũng chính là như vậy. Hoàn toàn liền đánh không chết hắn. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, mắt cấp màu đỏ buốt, lực công kích đồng dạng đều là 40 vạn đại chiêu gấp 5 lần tổn thương, cũng bất quá là 2 triệu tổn thương. Trương Sơn hiện tại mặc dù không có trang bị ma long tri tâm, nhưng là lượng máu của hắn vẫn có hơn 390 vạn. Có cao như vậy lượng máu chống đỡ, ma tộc lực si tướng quân đại chiêu là không thể nào dây đến hắn. Chỉ cần không bị miểu sát, dựa vào cường đại hút máu năng lực, Trương Sơn hoàn toàn liền có thể nhẹ nhõm khiên qua đi. 5 giây qua đi, bột đại chiêu kết thúc, mà Trương Sơn thanh máu, ý nguyên vẫn là đầy máu. Một đại chiêu đối với Trương Sơn tới nói, cùng cái phổ thông tổ thương cũng không có bao nhiêu khác nhau không lâu lắm, nguyên bản hạ tuyến mấy vị kia đại lão tiếp tục ôn lại công kích buột, thêm dầu cố lên làm tranh thủ một đợt đem buột đánh nổ. yên tâm đi, khẳng định có thể một đợt đánh nổ. nho nhỏ màu đỏ buột hoàn toàn không đáng kể, vẫn là sáu nòng đại lão như a mạnh như vậy buột, tại sáu nòng đại lão trước mặt cũng giết một con gà con một dạng đơn giản. tiên là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút sáu nòng đại lão trang bị, ngươi cho rằng nguyên bộ thần khí tiên là đùa dẫn sao? cũng đúng, nguyên bộ thần khí khủng bố như vậy, không biết lúc nào ta cũng có thể làm đầy đủ bộ thần khí. ngươi cũng đừng nghĩ không có một hai năm thời gian. Sợ là không có hy vọng, làm đầy đủ bộ thần khí. Thật muốn 1-2 năm thời gian, liền có thể làm đầy đủ bộ thần khí vậy cũng tốt, liền sợ còn không được a? Ai biết được, từ từ sẽ đến đi, thần khí sẽ có. Đúng, thần khí luôn luôn sẽ có, thêm dầu, cố lên, làm, hôm nay cái này sóng quái vật công thành, tất nhiên có thể tuôn ra mấy món thần cấp vật phẩm. Hừng, đợi đến cuối cùng thời điểm, nhất định sẽ xuất hiện thực tên muốn. đến lúc kia, thần cấp vật phẩm đã tới rồi. Tốc độ làm đánh nổ cái này ma tộc lực sĩ tướng quân liền chờ đợt tiếp theo buốt ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến ma tộc lực sĩ tướng quân thanh máu rất nhanh liền bị bọn hắn đánh tới không máu trương sơn một thương thần thánh một kích đánh ra tuôn ra hơn 6 triệu tổn thương trực tiếp đem buột đánh nổ hệ thống thông cáo chúc mừng phong vân tiến hạng vũ tát 6 nồng tâm theo ta động thành công đánh giết ma tộc lực sĩ tướng quân ban thưởng điểm kỹ năng 1, công vân 100. trăm ha ha giải quyết một con đi chúng ta đi mặt khác ba tòa cửa thành tri viện tại đánh nổ cửa thành đông bên ngoài ma tộc lực sĩ tướng quân về sau trương sơn mang theo đại gia cấp tốc từ trong đẩy quái vật giết ra bọn hắn bên này bột đánh bể nhưng là mặt khác ba tòa hướng cửa thành bút đều còn không có đánh nổ đâu trương sơn mang theo đại gia cấp tốc từ trong bảy quái vật vào ra sau đó trở lại thành bên trong hắn một cái thuấn di đi thẳng tới cửa thành phía tây nhìn phía xa vô số chiến sĩ vờn lơ che ra mang mọc không ngừng đối bột phát động xung phong lúc này bột khoảng cách cửa thành chỉ ít còn có 400 trăm khoảng cách nói cách khác từ bột xuất hiện đến bây giờ cũng còn không có tiến lên 100 trăm khoảng cách trong đoạn thời gian này cửa thành lầu bên trên bát ba đôn đại pháo tiếp tục không ngừng đối bột khai hỏa từng phát đạn tháo Không ngừng đánh ra đã đem ma tộc lực sĩ tướng quân thanh máu để xuống hơn phân nửa. Trương Sơn nhìn một chút, coi như không dùng hắn chi viện, những này chiến sĩ v layer cũng có thể đem bột kéo tới chết. Nghĩ tới đây, Trương Sơn không khỏi cảm thán. Quả nhiên biện pháp vẫn là so khó khăn nhiều a mặc dù công hội bên trong những người khác không ai ngăn nổi bột rồi sao những này mát cấp ma tộc lực sĩ tướng quân một đao xuống dưới đã gần 80 vạn tổn thương. Bọn hắn phong vân công hội bên trong, trừ Trương Sơn bên ngoài liền không có ai lượng máu sẽ vượt qua tám vạn. Nói cách khác, mặc kệ ai bên trên đều là bị bột. Một đao dây hàng. Thế nhưng là mặc dù bọn hắn. Không có người có thể chống đỡ được bổ sở nhờ đến là tại nhiều như vậy chiến sĩ đội layer, không ngừng sung phong bên dưới, lại dựa vào cửa thành lầu bên trên đại pháo, y nguyên có thể đem bộ giải quyết. Chiến sĩ sung phong kỹ năng, phối hợp bắt ba đô đại pháo, quả thực chính là thủ thành đối phó bộ để phối. Trương Sơn ở ngoài thành nhìn một hồi, liền nhanh chóng xuống tới. Hắn bưng lấy thủ pháo, hướng ma tộc lực sĩ tướng quân quét ngang, rất nhanh liền đem bộ đột hận, nhận lấy. Nhìn thấy Trương Sơn tới, hiện trường chiến sĩ đội layer cấp tốc hướng lui về phía sau mở. Có Trương Sơn tại, hay dùng không được bọn hắn, tiếp tục tiến lên chịu chết rồi. Trương Sơn cương đại Sóng đã xâm nhập lòng người đặc biệt là, lần trước Trương Sơn đem khiêu chiến ma thần video, phát đến diễn đàn game bên trên về sau đại gia đối Trương Sơn thực lực càng là có rõ ràng nhận biết. Ngay cả ma thần đều đánh không chết nam nhân, còn dùng để ý nho nhỏ này mà tộc lực sĩ tướng quân sao? Chờ đến Trương Sơn đem bột kéo ổn về sau, đại gia lần nữa cấp tốc xuống tới. Bọn hắn một đám người, vây quanh ma tộc lực sĩ tướng quân, không ngừng vùng ra các loại kỹ năng. Mặc dù bọn hắn thực tế đánh ra tổn thương không nhiều, nhưng là điều này cũng không chịu nổi nhiều người áp bọn hắn như thế nhiều người tại, coi như mỗi người chỉ đánh cái 1 2000 tổn thương, tỷ lệ cũng là một cái đáng sợ con số. Có Trương Sơn gia nhập, bọn hắn rất nhanh liền đem cửa thành phía tây bên ngoài ma tộc lực sĩ tướng quân đánh nổ. Trương Sơn nhìn một mắt ba lô. Cái này sóng cái gì cũng không có bạo, cũng chỉ có hai cái bạch bản trang bị. Thật sự là đủ rất rủi. Có thành phong khí giới tham dự tình huống dưới, bọn hoàn toàn liền bạo không ra tốt đồ vào tới. Màu đỏ bộ thế mà chỉ tuân ra bạch bản trang bị, hoàn toàn cũng không dám tin tưởng. Có thể sự thật chính là như thế. Bất quá đối với đến Trương Sơn tới nói, cũng không cái gọi là rồi. Liền xem như màu đỏ trang bị, hắn vậy trướng mắt. Tại giải quyết rơi cửa thành phía tây bên ngoài ma tộc lực sĩ tướng quân về sau, trương sơn cấp tốc đi cái khác hai tòa cửa thành chi viện. Không lâu lắm, mặt khác hai tòa ngoài cửa thành ma tộc lực sĩ tướng quân, vậy sau đó bị bọn hắn đánh nổ. Tại cố gắng của mọi người bên dưới, đợt thứ nhất công thành buôn cứ như vậy bị bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết. Mặc dù không có tuân ra bất luận cái gì tốt đồ vật, đại gia có chút hơi nuối tiếc, nhưng là cũng không còn để bốt cho thiên đao thành tạo thành mảy may phá hư đến như thành trì là thủ ở có thể nói, cái này một đợt thủ thành, bọn hắn thủ rất hoàn mỹ. Nếu như tiếp xuống hai đợt buôn, cũng có thể thoải mái như vậy lời nói, như vậy phong vân nhất đạo liền có thể tiết kiệm đại bút tu tưởng thành kim tệ. Tại bột toàn bộ đánh nổ về sau, toàn bộ công hội viên nháy mắt liền náo nhiệt. Một đao thành chủ, tốc độ phát hồng bao. Đúng, nhanh phát hồng bao. Muốn phát đại hồng bao nha. Ngồi lợi đại hồng bao. Bột đánh nổ về sau, đại gia hào hào thúc giục Phong Vân Nhất đao phát hồng bao. Cái này sóng bọn hắn xem như hoàn toàn giữ được, khổng sợ để bột cho thiên đao thành mang đến bất luận cái gì phá hư. Chờ tại chính là cho Phong Vân Nhất đao, bất đi một số lớn kim tệ. Nếu như không phải đại gia, Liêu chết ngăn chặn buột lời nói. Dù là có bát ba đôi đại pháo tại, cũng không thể ngăn cản buột bước chân tiến tới ma tộc lực sĩ tướng quân tất nhiên liền có thể tiếp cận đến tường thành. thật muốn đến lúc kia, bột tùy tiện tại trên tường thành chặt mấy đao, sợ là liền có thể chém ngã một đoạn lớn tường thành. như vậy, phong vân nhất đao dùng để chữa trị tường thành kim tệ, sợ phải là một cái con số trên trời đại gia ngăn chặn bột hành vi. kỳ thật chính là đang giúp phong vân nhất đao tỉnh kim tệ đã giúp ngươi tiết kiệm được kim tệ, cái này không phải phát một đợt đại hồng bao sao? dựa theo trước đó chính phong vân nhất đao nói, hắn được phát một thứ kim tệ đại hồng bao. nghe tới đại gia thúc giục, phong vân nhất đao cấp tốc tại công hội kinh trên phát ra một thứ kim tệ đại hồng bao, cũng đại khí nói, một thứ kim tệ hồng bao đã đến vị liền nhìn đại gia vận may, ha ha. Vãi lều, hồng bao đã phát ra tới, đại gia tốc độ đoạn. Hoàng cái xít, dù sao người người đều có phần. A ha ha, vì cái gì ta chỉ cướp được 10 cái kim tệ? Một đao thành chủ, ngươi đến cùng phát ra bao lớn hồng bao nha. Ha ha, ta cướp được 5 vạn kim tệ, phát tài. Mẹ nó, ta chỉ cướp được 100 kim tệ. Các ngươi những này suy hạng, xem ta. Ha <cười> ha, 20 vạn kim tệ tới tay, phát ra một món tiền nhỏ. Thảo, ta đây một cái kim tệ là cái gì quỷ? Mất mặt, đoạt một cái kim tệ, ngươi cũng dám nói chuyện. Ha <cười> ha. Còn có như thế suy người sao? Một ức kim tệ hồng bao, ngươi chỉ cóp được một cái kim tệ, ngươi sẽ không làm mấy năm cũng không có tẩy qua tay đi. Hoạ ha ha ha, lão tử cóp được 50 vạn kim tệ. Cái gì cũng không nói, ban đêm hội sở vẫn bánh bao không nhân, có người hay không muốn cùng đi, ta thanh toán. Thảo, xuống biển đi làm việc đi ngươi. Tại phong vân nhất đao phát ra đại hồng bao về sau, công hội kênh trong nháy mắt liền nổ tung. Có người giành được nhiều, tự nhiên cũng liền có người giành được thiếu. Có người vui vẻ, tự nhiên là có người buồn tổn thương. Bất quá đối với đại gia tới nói, đây chỉ là tiền tài ngoài ý muốn đại đa số người bọn hắn lần này thủ thành trong hoạt động cũng không có giúp đỡ quá nhiều bận điệu có được hồng bao đoạn liền đã rất tốt dù là chỉ cấp được một cái kim tệ đó cũng là nhặt tiền trừ tự trách mình vận may không tốt bên ngoài cũng không có cái gì để oán trách trương sơn tiện tay hứng mở hồng bao 2 triệu kim tệ nhìn thấy cái này kim tệ trị số trương sơn hoàn toàn cũng không dám nói chuyện một thước kim tệ hồng bao 20 vạn người đoạn một mình hắn liền đoạt đi 2 triệu đây là đoạt đi rất nhiều người phần ngặt nhà. nhưng là không có cách ai bảo hắn vận khí tốt đâu vận khí đến thời điểm cản cũng đỡ không nổi hắc, hắc mặc dù chính trương sơn không nói chuyện nhưng là hắn cướp được 2 triệu kim tệ việc này, rất nhanh liền bị mọi người phát hiện. Công hội kinh bên trên hùm bao, mỗi người cướp được bao nhiêu, những người khác có thể nhìn thấy. Bọn hắn nhìn thấy Trương Sơn, thế mà một thanh đoạt 2 triệu kim tệ, ngáy mắt liền bỏ mắt. Vãi lều, 6 nòng đại lao đoạt 2 triệu kim tệ. Không phải đâu, như thế nghịch thiên sao? Ta xem một chút. Mẹ nó, 6 nòng đại lao cũng quá biến thái đi. Ngựa, trong lòng ta không thăng bằng, đánh nhau không có 6 nòng đại lao lợi hại còn chưa tính, vì cái gì đoạt hùm bao, ta vậy đoạt không qua 6 nòng đại lão. Đại lão cùng đại, quả nhiên là toàn phương vị, ngay cả đoạt hồng hùm bao đều mạnh như vậy cho chơi chi tử khẳng định. Khẳng định rồi. Cái này ai còn dám cùng hắn chơi a, quá biến thái rồi. Ai, nhìn mình vừa cướp được 500 kim tệ, nháy mắt cũng không thơm. Thảo, không muốn cho ta, 500 kim tệ ngươi vẫn còn chê ít sao? Biến, tư tưởng có bao xa, ngươi liền cút cho ta bao xa. Ha ha. Một đợt buột đánh nổ, một đợt đại hồng bao đỏ xong. Tất cả mọi người lâm vào sung sướng hải dương đến như ngoài thành tiểu quái, hoàn toàn sẽ không có người đi để ý tới. Dù sao có ba Batbado đại pháo, cùng trung cấp tiến tháp tại, lại nhiều tiểu quái, vậy không có khả năng sống đến đi lên. Bọn hắn muốn đuổi pháo Bất quá là trong hoạt động, xuất hiện bộ thôi đánh xong bộ về sau, đại gia hoàn toàn liền không sao có thể làm. Cái này không cũng chỉ có thể khoác lác nói nhảm a không ngại sự. Chương 589. chung quanh bốn đại ma tộc tướng quân. Chương 589, chung quanh bốn đại ma tộc tướng quân. Tại vượt qua đợt thứ nhất bộ công thành về sau, đại gia sung sướng đoạt một đợt đại hưởng bao. Lần này Trương Sơn cướp được 2 triệu kim tệ, cũng coi là nhỏ kiếm được một bút đi. Cho dù đối với bây giờ Trương Sơn tới nói, 2 triệu kim tệ cũng không tính tiền gì. Hiện tại trấn ma thành một ngày ít lợi, cơ bản đều có hơn trăm vạn kim tệ. Bởi vì hiện tại đại gia đang cấp Vừa vận đều lên tới 450 cấp, đều phải đi trấn ma thành phụ cận, đi soát trên 50 cấp dã quái. Trừ trấn ma thành bên ngoài, tại những khác địa phương tẩy quái, đã không có bao lớn nick lợi rồi đi trấn ma thành nhiều người, Trương Sơn nick lợi đương nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Chỉ là truyền tống phí một hạng nick lợi, liền cao đến có chút rợn người. Mỗi một lần truyền tống, trấn ma thành đều muốn thu 200 kim tệ, trong đó 100 kim tệ bị hệ thống cấm mất, còn dư lại 100 kim tệ, liền về Trương Sơn tất cả. Chỉ cần một ngày có một vạn cái người truyền tống đến trấn ma thành, đó chính là 1 triệu kim tệ tới tay. Mà trong trò chơi, có nhiều như vậy cỡ lợi ở tại Bọn hắn sớm muộn đều biết, đi trấn ma thành bên kia cày quái thăng cấp. Theo thời gian chuyển rời, Trương Sơn tại trấn ma thành, kiếm được tiền sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Mà lại trừ có thể thu truyền tống phí bên ngoài, Trương Sơn tại trấn ma thành, còn có thu thuế ích lợi đâu. Mặc dù tương đối truyền tống phí tới nói, thu thuế chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng là điều này cũng không chịu nổi nhiều người. Nhiều người tiêu phí nhiều, thu thuế là hơn. Trương Sơn bảo vệ trấn ma thành, đó chính là bảo vệ một tòa kim sơn. Hơn nữa còn là một tòa, trong thời gian ngắn sẽ không khô kiệt kim sơn. Chỉ có chờ đến trò chơi hậu kỳ, đại bộ phận trở lệ đẳng cấp, đều lên tới 6 70 cấp. Bọn hắn mới có thể rời đi trấn Ma Thành, đi cao cấp hơn địa phương tẩy quái. Bất quá đó cũng là về sau sự tình rồi. Tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, đại bộ phận tơ layer đẳng cấp cũng không thể lên tới 6 70 cấp. Tại thế giới mới trong trò chơi này, thăng cấp cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hiện tại trấn Ma Thành mỗi ngày đều có thể cho Trương sơn mang đến hơn trăm vạn kim tệ lợi, nhưng là cái này còn chưa tới, trấn Ma Thành lợi giờ cao điểm. Còn có rất nhiều tơ layer, ngay cả cấp 40 cũng không có, bọn hắn còn không dự định đến trấn Ma Thành bên này tẩy quái, nhưng là bọn hắn sớm muộn đều phải tới. Khi bọn hắn đẳng cấp, tăng lên đi lên về sau không đến trấn ma thành đến, bọn hắn lại có thể đi chỗ nào? Tại thiên môn quan trong địa đồ, trừ trấn ma thành bên ngoài, liền không có cái nào tòa thành chỉ xung quanh ra quái, là hơn 50 cấp. Phong Vân thành bên kia giá quái, đều là 70 cấp cất bước đối với đại bộ phận trợ lợi tới nói, muốn đi Phong Vân thành bên kia cải quái, vậy còn sớm lắm đây. Trương Sơn tin tưởng, theo thời gian trôi qua, trấn ma thành mang đến cho hắn lợi, còn sẽ có càng lớn buộc phát đến lúc đó, hắn lấy tiền đều là thu đến mọi tay. Lần này đoạt hòm bao, Trương Sơn cướp được 2 triệu kim tệ, tương đối trấn ma thành lợi tới nói, chẳng qua là mưa bụi. Tại đánh nổ một đợt đột về sau, Đại gia tiếp tục tại trên tường thành xem địch. Mà ngoài thành những cái kia, trước đó sung phong ngã xuống đất chiến sĩ V-Layer, từ lâu bị công hội bên trong phụ trợ phục sinh kéo. Bọn hắn tiếp tục đứng tại ngoài thành, chờ lấy đợt tiếp theo bột đến. Thời gian đi tới 9 giờ tối, đợt thứ 2 bột đến đúng giờ tới. Lần này tới được buốt, Y Nguyên vẫn là ma tộc lực sĩ tướng quân. Bất quá, lần này xuất hiện ma tộc lực sĩ tướng quân, không hề giống trước đó như thế, chỉ có một, mà là hai cái. Lần này mỗi tòa cửa thành phương hướng, các xuất hiện hai con ma tộc lực sĩ tướng quân. Bốn tòa cửa thành cộng lại, đó chính là 8 con màu đỏ buốt bất quá có trước đó kinh nghiệm, mặc dù bộ số lượng gấp bội, nhưng là không phải là cái gì đại sự. Tại các phương thuần thục phối hợp xuống, đại gia rất nhanh liền tướng. Cái này tám con ma tộc lực sĩ tướng quân đánh nổ, thiên đao thành y nguyên không việc gì. Phong vân nhất đao lần nữa vui vẻ phát ra một đợt đại hồng bao đối với phong vân nhất đao tới nói, không cần bỏ ra kim tệ chữa trị tường thành, chính là lớn nhất thắng lợi đến như nói phát một chữ kim tệ hồng bao, đây chẳng qua là vấn đề nhỏ. So với chữa trị tường thành, cần kết xu kim tệ tới nói một chữ hồng bao, thật sự không tính là gì. Lần này trương sơn vận may, muốn hơi kém một chút, hắn chỉ cướp được mười vạn kim tệ. Bất quá vậy tạm được một thứ kim tệ hơn bao, 20 vạn công hội thành viên một đợt đoạn. Bình quân xuống đến lời nói, mỗi người chỉ có thể cướp được 500 kim tệ. Trương Sơn cướp được 10 vạn kim tệ, đã là vượt xa số bình quân rồi. Chỉ là hai đợt buột trôi qua về sau, tâm tình của mọi người không chỉ có không có trầm tĩnh lại, ngược lại trở nên càng căng thẳng hơn. Bởi vì đại gia biết rõ, cuối cùng này một đợt buốt mới là mấu chốt. Chỉ có chặn lại rồi cuối cùng một đợt buốt, bọn hắn lần này thủ thành mới xem như thành công. Nếu như cuối cùng một đợt, bọn hắn không ngăn được lời nói, như vậy bọn hắn cố gắng trước đó, cũng liền tất cả đều uổng phí. Lúc này Phong vân nhất đao vô cùng thần trợ, hắn tại công hội kênh bên trên không ngừng cho đại gia cổ động. Đại gia thêm dầu, cố lên, chỉ còn lại cuối cùng một đợt rồi. Gắng lượng qua cuối cùng một đợt, chỉ cần có thể giữ vững thành trì, ta cho đại gia phát 200 triệu kim tệ đại thưởng bao. Nếu như có thể làm được vô thương thủ thành lời nói, vậy ta liền phát 500 triệu kim tệ. Vãi lều, 500 triệu kim tệ. Đại lao ngươi là thật lòng sao? Một đao đã điên rồi, vì làm ổn thành chủ, hắn đã ma chứng, ha <cười> ha. Đương nhiên là thật, chỉ cần vô thương thủ thành, liền phát 500 triệu kim tệ, già trẻ không gạn. Ha ha, đại gia thêm dầu, cố lên. Tranh thủ cuối cùng một đợt, đừng để bộn công kích được thiên đao thành, để một đao đại xuất một đợt máu, một đợt thêm dầu, cố lên, vì hồng bao, vì đại hồng bao, vì 500 triệu ký tệ, phong vân nhất đao lời nói, cực lớn điều động nhiệt tình của mọi người. bất quá trương sơn biết rõ, cuối cùng này một đợt nhất định là không tốt thủ, bởi vì này một đợt bộn bên trong, tất nhiên là sẽ xuất hiện thực tên bộn là trương sơn không quá xác định, lần này sẽ đến mấy cái thực tên bộn, nếu như chỉ một con lời nói, vậy liền làm rất dễ rồi. hắn mang theo đại gia, đem thực tên bộn gắn trở, những người khác giữ chặt, mặt khác ba tòa hướng cửa thành bộn là được. Sợ là sợ, mỗi tòa cửa thành đều sẽ xuất hiện thực tên bột ta. Nếu là như vậy, có thể cũng không quá tốt làm. Trương Sơn phân thân vô thuật, hắn chỉ có thể giữ vững một tòa cửa thành. Cái khác ba tòa hướng cửa thành, hắn căn bản là chiếu cố không đến. Chỉ có đánh bể trên tay bột, hắn có thể đi những phương hướng khác chi viện. Nhưng là cái này cần cần thời gian, a thực tên bột cũng không tốt đánh, lượng máu đều là chủ tỷ cất bước. Dù là Trương Sơn tổn thương cao đến đâu, hắn sợ là cũng được muốn đánh thật lâu, tài năng đánh được chết. Phong Vân nhất đao cùng một đám công hội bên trong đại lao, đứng ở cửa thành trên lầu thương lượng, như thế nào mới có thể tốt hơn giữ vững cuối cùng một đợt chỉ còn lại cuối cùng một đợt, đại gia có biện pháp gì tốt không? đừng lo lắng, thiên đao thành không phá được. đúng đấy, ngươi mù nhọc lòng cái quạo lông, thật muốn bị bột đánh tới dưới thành, vậy ngươi liền tu tường thành thôi. hắc hắc, nghe nói như thế, phong vân nhất đao cũng rất im lặng đây là tu tường thành sự sao? thật muốn không điểm mấu chốt sửa lại đi, sợ là hắn chuẩn bị lại nhiều kim tệ, đoán chừng đều có thể ngăn không được. dùng kim tệ tu tường thành, chính là cái hang không đáy, lại nhiều tiền đều không đủ dùng. biện pháp tốt nhất vẫn là tận lực đem bột ngăn tại tường thành bên ngoài, chí ít không thể để cho bột một mực chặt tường thành. lúc này có người đề nghị nói nếu không để sáu nòng đại lão đem bột phong tới đánh, không muốn lại vọt tới quái vật trung gian đi. đúng vậy à, quái vật trung gian chúng ta không qua được, mà lại cửa thành lầu bên trên đại pháo vậy đánh không lại. dứt khoát đem bột phong tới, mọi người cùng nhau đánh tốc độ nhanh một chút. chờ chúng ta cái này bên cạnh giải quyết về sau, liền có thể nhanh chóng những phương hướng khác chi viện. biện pháp này không sai, có thể thử một lần. nhưng vấn đề là, để đại pháo đánh tới bột lời nói, liền sẽ không bạo tốt đồ vật rồi. thảo, đều đến lúc này, ngươi còn nghĩ bạo tốt đồ vật sao? đây chính là thực tiền bùa à, tất bạo thần cấp vật phẩm, nếu như cứ như vậy lãng phí lời nói thật sự là quá đáng tiếc. Lúc này Phong Vân Thiên Hạ tiếp lời nói, không đáng tiếc, bột về sau chắc chắn sẽ có được đánh lần này trước giúp một đao dự vương thiên đao thành. Tốt, vậy liền phong tới đánh. Nghe tới Đại Gia nói như vậy, Trương Sơn cũng không còn ý kiến gì. Không rơi tốt đồ vật, vậy liền không rơi chứ sao? Dù sao Trương Sơn vậy không quá để ý, bột rơi ra vật phẩm đối với Trương Sơn loại này đã không chỗ nào cần người mà nói. Mặc kệ bột tuân ra vật phẩm gì, trên cơ bản cũng là đem bán lấy tiền. Chính hắn cũng không cần đến như nói kiếm tiền. Trương Sơn muốn kiếm tiền, vậy còn không đơn giản. Hắn có phải là kiếm tiền con đường? cũng không kém lần này rồi. Hôm qua công thành thời điểm, đánh nổ ma tộc thành chủ, tuân ra món kia vỡ vụn kiếm sắt, để Phong Vân nhất đao bán đi về sau đều bán đến 300 triệu kim tệ. Bọn hắn năm người phân, mỗi người đều phân đến 60 triệu kim tệ. Cái này kiếm tiền tốc độ, quả thực không nên quá nhanh. Chỉ là Trương Sơn cũng không quá cầu chấp tại kiếm tiền. Hắn thật muốn muốn kiếm tiền, xoẹt thánh giả di vật bán, không tốt sao? Nếu như hắn nguyện ý bán thánh giả di vật lời nói, kia tất nhiên sẽ lựa đến bạo. Hiện tại đã có không ít đại lão trợ layer, lấy được thần khí trang bị. Nhưng là bọn hắn cũng không thể lực, đi gì tích chi thanh toán thánh giả di vật mặc dù trò chơi đẩy ra thần khí chuyển thăng hệ thống, nhưng là những cái kia đại lao chỉ có thể nhìn, không có thánh giả di vật trên người bọn họ thần khí trang bị, căn bản là chuyển thăng không được. nếu như trương sơn nguyện ý bán, tin tưởng bán cái trăm vạn kim tệ một viên, những cái kia đại lao đều sẽ cướp được bay lên đối với những cái kia đại lao tò lơ tới nói, chỉ có có thể tăng thực lực lên, dùng tiền đáng là gì? chỉ là trương sơn cũng không muốn bán thánh giả di vật, mặc dù hắn một ngày thời gian liền có thể soát đến hai ba mươi cái trở lên, nhưng hắn vẫn là không muốn bán, hoàn toàn không cần thiết, hắn lại không thiếu tiền, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? tiền là kiếm lời không hết đủ là được, không cần thiết chấp nhất tại kiếm tiền đối với bây giờ Trương Sơn tới nói, trò chơi chơi đến vui vẻ là được rồi. Tiền hắn đã sớm kiếm lời đủ rồi. Thương lượng xong hết thẻ về sau, đại gia đứng ở cửa thành trên lầu, lặng lặng chờ đợi cuối cùng một đợt đột bột đến. Lúc đó ở giữa đi tới 9 giờ rưỡi tối thời điểm đột nhiên có người ở công hội kinh đã nói nói, phát hiện thực tên buốt, ma tộc hưu tướng quân rồ. Cái này bên cạnh vậy phát hiện thực tên buốt, ma tộc tả tướng quân cơ lệ về lén. Chúng ta bên này bọn vậy xuất hiện, ma tộc trước tướng quân Lật La. Ma tộc hậu tướng quân Bà Mạ, tại chúng ta cái này Bốn cái hướng cửa thành, đồng thời xuất hiện thực tên buốt, tình thế lập tức liền khẩn trương lên. Ma tộc trái phải trước sau bốn đại tướng quân, đồng thời xuất hiện, sợ là không dễ đối phó, a chỉ là nghe những này bột danh hiệu, liền biết những này bột, tất nhiên là vô cùng hung mãnh, đến lúc cuối cùng một đợt bột xuất hiện về sau, toàn bộ công hội kèn, ngáy mắt nổ tung. Bốn phương tám hướng tất cả đều là thực tên buốt, cái này muốn làm sao cản? Ở tại bọn hắn trước đó hai lần thủ thành trong hoạt động. Trấn Ma thành chỉ xuất hiện qua một con thực tên buốt, Phong Vân thành lần kia, mặc dù xuất hiện qua hai con thực tên bộ sợ nhờ là kia hai con thực tên buốt, là từ một cái phương hướng tới được. Trương Sơn một người, liền đem hai con thực tên bột ngăn trở. Mà lần này xuất hiện bốn cái thực tên bột, thế mà từ bốn phương tám hướng, phân biệt tiến công. Cái này liền thật không tốt xử lý. Có thể nói, đây là đại gia trong dự đoán, xấu nhất tình huống. Làm sao bây giờ? Thực tên bột chúng ta ngăn không được à? Nghĩ cái gì đâu, không được nói thực tên bột, liền xem như màu cam bột, ngươi vậy ngăn không được, chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian là được. Đúng, đại gia Liều Mạng ngăn chặn bột, chờ sáu nòng đại lao bên kia giải quyết vấn đề, sau đó lại tới chi viện. Các huynh đệ, nên Liều Mạng. Ngoài thành chiến sĩ huynh đệ, chuẩn bị kỹ càng xung phong kỹ năng treo cũng đừng sợ sẽ cho người đem các ngươi phục sinh nhìn phía xa bột đang tử trong bầy quái vật nhanh chóng hướng thiên đao thành đợi tới trương sơn vô vũ phong vân nhất đao bả vai nói chuẩn bị tu tưởng thành đi ta đi trương sơn sau khi nói xong liền tuân di đến ngoài thành sau đó quái mã hướng bột phương hướng phóng đi đối với phong vân nhất ao muốn vô thương thủ thành kỳ vọng trương sơn chỉ có thể nói đã không thể nào rồi thực tên bột không là bình thường tờ layer có thể chống đỡ được dù là những cái kia chiến sĩ tờ layer liều mạng sử dụng xung phong kỹ năng vậy kéo không được quá lâu Mà Trương Sơn muốn giải quyết cái này bên cạnh buồn, lại đi những phương hướng khác chi viện, cái kia cũng cần thời gian. Mấu chốt là bốn cái hướng cửa thành đều có thực tên buồn tồn tại. Hắn coi như đã đi tiếp viện, cũng chỉ có thể từng cái phương hướng tới. Nhất định sẽ có cái đường cửa thành đợi không được sự trợ giúp của hắn, chắc chắn sẽ có cá bị buồn sẽ vọt tới thiên đao thành bên dưới, công kích đạt được thiên đao thành tường thành. Trương Sơn trừ để Phong vân Nhất Đao chuẩn bị kim tệ tu tường thành bên ngoài, cũng chỉ có thể mau sớm đem một đánh nổ. Chỉ cần hắn đánh được đủ nhanh, Phong Vận Nhất Đao tu tường thành áp lực liền sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Trương Sơn nhanh chóng hướng về phía trước bảy quái vật tiếp cận. Khi hắn chạy đến khoảng cách cửa thành 400 ngựa khoảng cách thời điểm, liền ngừng bước chân. Lần này hắn không thể lại vọt tới quái vật trung gian, đi đánh một rồi. Như thế chỉ có hắn cùng số ít mấy người có thể đánh được đến muốt, những người khác chỉ có thể nhìn địch. Mà lại xa xa bảy quái vật, vậy vượt ra khỏi đại pháo tầm bắn. Giới thành 400 ngựa vị trí, khoảng cách này vừa vặn ở đây, cửa thành lầu bên trên đại pháo có thể hoàn toàn phát huy ra hỏa lực. Nguyên bản tại cửa thành đông trên lầu, chỉ có 2 môn bắt 3 đô đại pháo. Vì tăng cường hỏa lực, Phong Vân nhất đao đem hắn 3 lô bên trong hàng tổn đem ra. Tại cửa thành đông trên lầu, vậy bố trí 12 ổ đại pháo. Trương Sơn đứng ở nơi này cái vị trí, có thể đạt được cửa thành lầu bên trên, toàn bộ đại pháo hỏa lực chi viện, công hội bên trong cái khác đại lão ở đây cũng được, cùng nhau gia nhập công kích bột hàng ngũ. Trương Sơn mang theo công hội bên trong đại lão, đứng tại chỗ cũng lẳng lặng chờ lấy. Bọn hắn nhìn phía xa bốt, ngay tại hướng bên này nhanh chóng tiếp cận. Ma tộc hưu tướng quân cù dồ xuất hiện ở bọn hắn cái phương hướng này thực tên bận, là ma tộc hưu tướng quân cù dồ. Cái tên này Trương Sơn làm sao cảm giác, có như vậy điểm quen thuộc đâu, giống như ở nơi nào nghe qua bất quá bây giờ không rảnh đi muốn những thứ này, chờ đến một tới, tốc độ một đợt đánh nổ là được. Nghĩ những thứ vô dụng kia làm gì? Không lâu lắm, ma tộc Hữu Tướng quân Cụ rộ liền từ trong bảy quái vật xông ra, trực tiếp hướng đông cửa thành rết tới đây. Bộ tới về sau, cửa thành lầu bên trên đại pháo, cấp tốc đem công kích mục tiêu, khóa chặt tại bộ trên thân. Thanh phong khí giới công kích bình thường là khóa chặt khoảng cách mục tiêu trước mắt. Hiện tại ma tộc Hữu Tướng quân Cụ rộ chạy nhanh, đại pháo đương nhiên liền sẽ đánh nó rồi. Bất quá đại pháo công kích, mặc dù là khóa chặt tại bộ trên thân, nhưng là những thứ khác tiểu quái, đại pháo cũng không có sót xuống. Bắt ba đô đại pháo tổn thương phạm vi, khoảng chừng 50 giờ. Lớn như thế tổn thương phạm vi, tại công kích ma tộc Hữu Tướng quân Cụ Dụ đồng thời, một dạng có thể bao trùm đến xung quanh tiểu quái. Nhìn thấy ma tộc Hữu Tướng quân Cụ Dụ xông lại, Trương Sơn cấp tốc nổ súng công kích. Vô số viên đạn, giống như như hạt mưa, hướng ma tộc Hữu Tướng quân Cụ Dụ quét ngang mà đi. Vì mau hơn đem bột đánh nổ, Trương Sơn cũng không có thay đổi Ma Long Chi Tâm. Hắn bây giờ còn là trang bị tay của mình đạn. Mặc dù ma tộc Hữu Tướng quân Cụ Dụ, làm một chỉ thực tên đốm, khẳng định mảnh được một tớt. Bất quá dù là tại không có trang bị Ma Long Chi Tâm thời điểm, Trương Sơn lựa máu cũng có hơn 390 vạn. Trương Sơn nghĩ đến, hắn cũng có thể chống đỡ được, ma tộc hưu Tướng quân Cụ Dỗ tổn thương đi. Trương Sơn nổ súng công kích, lập tức liền đem bọn kéo qua. Ma tộc hưu Tướng quân Cụ Dỗ cơ đại đao, nháy mắt liền đi tới Trương Sơn trước mặt. Cụ Dỗ một đao chặt xuống, Kích thích vô tận quần phòng. Tổn thương 1589034. Ma tộc hưu Tướng quân Cụ Dỗ một đao, chém đứt Trương Sơn không sai biệt lắm 160 vạn lượng máu. Nhìn thấy sự tổn thương này chỉ số, Trương Sơn cũng không bối rối. Vẫn được, hắn còn gánh vác được. Chỉ cần ma tộc Hữu Tướng quân Cụ Dỗ không có quá mức ngoại hạng kỹ năng hắn cũng không cần thay đổi Ma Long Chi Tâm rồi. Tại trang bị tay của mỹ đạt thời điểm, hắn tốc độ công kích có thể đề cao 50 điều này rất trọng yếu, đương nhiên, an toàn của mình quan trọng hơn. Nếu như hắn ngã xuống đất lời nói, vậy liền toàn lộn sổ rồi. Bất quá tạm thời xem ra, không dùng Ma Long Chi Tâm, hắn hẳn là cũng có thể chịu nổi. Trướng Nguyên vừa mở thương công kích, một bên xem xét bộ thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc Hữu Tướng quân cụ rổ, màu đỏ, cấp 100, lực công kích 80 vạn, điểm sinh mệnh 500. Kỹ năng 1, Côn Phong chém, kỹ năng 2, Gió bão chi nhận, bị động, kỹ năng 3, Ma thần giáng lâm, kỹ năng 4, Phi thiên liên trảm. Sương hảo, Hưu Tướng Quân. Trạng thái: Thánh Ma bảo hộ. Cuồn phong chém, Ma tộc Hưu Tướng Quân củ rổ chém ra một đao, cuồn phong nổi lên bốn phía, gia tăng tổn thương 100%. Gió báo chi nhận, bị động, Ma tộc Hưu Tướng Quân củ rổ tại công kích thời điểm, có tỷ lệ kích phát gió báo, tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Ma thần giáng Lâm, làm gặp được nguy cơ thời điểm, Ma tộc Hưu Tướng Quân củ rổ sẽ triệu hoán Ma thần giáng Lâm, hiệp trợ tác chiến. Phi thiên liên trạm, Ma tộc Hưu Tướng Quân củ rộ tuyệt kỹ thành danh có thể, thẳng vào Vân Tiêu, liên trạm bắt hoang. Tác dụng phạm vi, vô hạn, gấp 5 lần tổn thương. Hưu Tướng Quân, Sương Hạo. Cụ rồ thân là ma tộc Hữu Tướng Quân, có chủng tộc khí vận gia trì, đề cao mạnh điểm sinh mệnh. Thánh ma bảo hộ. Dựa vào. Nhìn thấy ma tộc Hữu Tướng Quân cụ rồ kỹ năng về sau, Trương Sơn quyết đoán đem ma lòng Trì Tâm thay đổi. Mẹ nó, bất cần rồi. Kém một chút liền là xe. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này ma tộc Hữu Tướng Quân cụ rồ, lại có một cái gấp 5 lần bạo kích kỹ năng. Cái này nếu là đánh ra một lần bạo kích lời nói, vậy hắn chẳng phải là liền muốn cuốn máy. Ma tộc Hữu Tướng Quân cụ rồ 80 vạn lực công kích, tăng thêm cuồng phong chém tổn thương, đó chính là 160 vạn. Nếu như lại đánh ra bạo kích lời nói, Chẳng phải là có 8 triệu lý luận tổn thương, ngẫm lại cũng rất đáng sợ. Còn tốt vừa rồi buột, cũng không có đánh ra bạo kích. Nếu không, sợ là muốn sai lầm a mặc dù Trương Sơn treo về sau, hắn còn có thể dựa vào trọng sinh bị động phục sinh. Nhưng là hắn khẽ đảo lời nói, xung quanh công hội đại lão, bọn hắn phải làm sao? Không có Trương Sơn giữ chặt buộc lời nói, những người này sợ là ngay cả 10 giây đồng hồ, vậy không chịu đựng được đi. Chờ Trương Sơn sống lại về sau, sẽ cùng nhau đánh buộc lời nói, kia được chậm trễ bao nhiêu thời gian a đối với bọn hắn tới nói, hiện tại thời gian trọng yếu nhất. Bọn hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, đem ma tộc hữu tướng quân cũ rồ đánh nổ. Sau đó lại đi cái khác cửa Thánh Chi Viện. có tốt, bột vừa rồi cũng không có đánh ra bạo kích để Trương Sơn có thời gian, đem ma Long Chi Tâm thay đổi. Tại thay đổi ma Long Chi Tâm về sau, vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng. Mặc dù ma tộc hữu tướng quân cụ rổ, đánh ra bạo kích lời nói, 8 triệu tổn thương rất đáng sợ. Nhưng là Trương Sơn tại thay đổi ma Long Chi Tâm về sau, lượng máu đã sắp tiếp cận ngàn vạn. Bột tổn thương coi như mạnh nữa, Trương Sơn cũng có thể gánh vác được. Trương 590. Giải quyết một con. Trương 590. Giải quyết một con. Làm Trương Sơn nhìn thấy Ma Tộc Hưu tướng quân cụ rổ có một gấp 5 lần tổn thương bạo kích bị động về sau, hắn quả quyết đem Ma Long Chi Tâm thay đổi. Không có Ma Long Chi Tâm không được cắt thật muốn đã trúng một phát cụ rỗ bạo kích lời nói, hắn lập tức liền phải bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất. Mặc dù bây giờ thời gian khẩn cấp, bọn hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem bột đánh nổ về sau, sau đó lại đi cái khác hướng cửa thành chi viện, nhưng lại an toàn quan trọng hơn. Dù là thay đổi Ma Long Chi Tâm về sau, Trương Sơn tốc độ công kích sẽ giảm bớt rất nhiều đơn vị thời gian bên trong, đánh ra tổn thương sẽ ít hơn rất nhiều. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác tương đối bị bùn đánh bại, bọn hắn đánh được chậm một chút, lại coi là cái gì? Chỉ có trương sơn có thể gánh vác bộ tổn thương, bọn hắn có thể mới nói được, có thể cấp tốc đánh nổ bộ sơn niệm như ngay cả trương sơn đều cúp, vậy bọn hắn không cần nói, đi cái khác hướng, cửa thành chi viện đừng đem chính bọn hắn cửa thành đông cái này một bên, làm cho sụp đổ là tốt lắm rồi. càng là tình huống khẩn cấp, thì càng là muốn bình tĩnh ổn chưa đứng đầu, bọn hắn mới có thể giúp phong vân nhất ao giữ vương thiên đau thành. thật muốn ra nhiễu loạn lời nói, vậy bọn hắn còn thủ cái rắm thành, trương sơn lý niệm từ trước đến nay đều là trước cầu hồn, sau đó lại cầu tốc độ nếu như hắn đứng không vững lời nói, kia hết thể đều là phù vân. tại trương sơn thay đổi ma long chi tâm về sau, vững vàng đem ma tộc hữu tướng quân lộ là ở cụ rổ một phát bạo kích tổn thương đánh ra. tổn thương 7862431. gần trăm tám vạn tổn thương, cơ hồ đem trương sơn thanh máu đánh hết. dù là trương sơn có cường đại hút máu năng lực, trong lúc nhất thời đều không thể đem lượng máu hút trở về. chạm sau lưng trương sơn phụ trợ đại lão, không ngừng huy động vũ khí, xoát xoát xoát tranh thủ thời gian cho hắn đem máu tăng thêm. nhìn thấy ma tộc hủ tướng quân cụ rổ đánh trên người trương sơn tổn thương, đại gia quả thực cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Vãi lều, sáng ngủ mắt chó của ta, mẹ nó vừa rồi kia hơn 7 triệu tổn thương, là thật lòng sao? Thật sự là đáng sợ, đây vẫn chỉ là thực tên đụ, làm sao cảm giác so ma thần còn mạnh hơn a? Đúng vậy à, nhìn lúc trước sáu nòng đại lão phát video, ma thần đánh hắn một lần, cũng mới bất quá 3 triệu không tổn thương được, mà cái này ma tộc hưu tướng quân cụ rổ, thế mà lại đánh ra gần 8 triệu tổn thương, đây cũng quá giả đi. Cái này hoàn toàn cũng không phải là một chuyện được không? Sáu nòng đại lão lúc trước phát video rất ngắn, ma thần cũng không có đánh ra bạo kích tổn thương. Cũng đúng, nếu như ma thần vậy đánh ra bạo kích lời nói, kia tổn thương tất nhiên sẽ vượt qua ngàn vạn. Hảo, bây giờ Bụt, thật sự là càng ngày càng biến thái. Giống chúng ta loại này chỉ có hơn 10 vạn máu nhỏ ra dọn, có đúng hay không hoàn toàn không có lan luận a. Cũng không phải không thể hỗn, ai bảo chúng ta mỗi lần đều vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp, đi đánh một đâu. Cũng đúng, cùng cấp bậc Bụt, chúng ta vẫn là có thể đánh một trận. Cùng cấp bậc thực tên Bụt, chúng ta coi như đánh không lại, cũng sẽ không có chênh lệch lớn như vậy. Vẫn là 6 nòng đại lao biến thái, một gần 8 triệu tổn thương, hắn đều có thể gánh vác được. Đúng vậy a, quả thực so Bụt, còn muốn giống Bụt. Người đi Bụt, ha ha. Đều đừng nói nhảm, nên chúng ta lên. Các huynh đệ lên a nhìn ta đại uy thì lòng, a tại trương sơn kéo ổn bộn về sau, xung quanh công hội đại lão cấp tốc đuổi theo cùng một chỗ công kích, tăng thêm những thứ khác công hội thành viên, bọn hắn lớn mấy ngàn người vây quanh ma tộc hủ tướng quân cụ đổ phát động tấn manh công kích, lần này cùng trước đó không giống, trước đó có thể chậm rãi đánh, không dùng quá nhiều người cũng không có quan hệ, nhưng là hiện tại bọn hắn vội vã, cho nên đại gia cùng nhau tiến lên, ảo ảo hướng bộn vùng ra kỹ năng, mặc dù những người khác đánh ra tổn thương trị số thực sự là ít đến đáng thương đại đa số người bọn hắn chỉ có thể đánh ra một hai tổn thương, có ít người thậm chí chỉ có thể đánh ra mấy trăm tổn thương. Tương đối ma tộc Hữu Tướng quân Cụ Dụ, 50 tỷ lượng máu tới nói, bọn hắn đánh ra như vậy điểm thương tổn, hoàn toàn cũng không đủ nhìn. Bất quá bọn hắn dù sao nhiều người, một người đánh 1000 tổn thương, một vạn người đồng thời công kích, cũng có thể đánh ra 10 triệu tổn thương đâu. Nói tóm lại, mọi người cùng nhau công kích, đánh ra tổng tổn thương lượng vẫn là rất khả quan. Trương Sơn giữ chặt bốt, mọi người cùng nhau vây quanh công kích, cửa thành lầu bên trên 12 ổ đại pháo, còn tại tiếp tục không ngừng khai hỏa ở tại bọn hắn cường lực công kích đến, ma tộc Hữu Tướng quân Cụ Dụ thanh máu, bị bọn hắn đánh được xoát xoát xoát thẳng rơi đến như cái xác ba cái hướng cửa thành bên trên, những cái tiêu nghề nghiệp chiến sĩ cũng ở đây liều mạng xung phong. Bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp để buộc đi tới tốc độ chậm lại. Tạm thời đến xem, hiệu quả vẫn phải có. Mặc dù mặt khác 3 tòa hướng cửa thành bốp, lượng máu rơi rất chậm. Bọn hắn bên kia không có cường lực để ler tham dự công kích, chỉ dựa vào cửa thành lầu bên trên 12 ổ đại pháo đánh ra tổn thương. Hoàn toàn cũng không là đủ, đem cường đại thực tên bột đánh nổ. Mặt khác 3 tòa hướng cửa thành xuất hiện thực tên bốp, cùng Trường Sơn bên này Hữu tướng quân cũ rồ, thuộc tính cùng kỹ năng khác biệt không lớn, cũng là có 50 tỷ lượng máu. Bụt cao như vậy lượng máu. Nếu như chỉ dựa vào bắt 3 đô đại pháo đến đánh Sợ là phải đánh hơn nửa ngày thời gian mới có thể đánh được chết. Nhưng là bọn hắn tại sao có thể có nhiều thời giờ như vậy? Cho dù là bọn họ không ngừng cho bọn giảm tốc, Bột Ý Nguyên vẫn là phía trước tiến. Có lẽ tầm 10 phút về sau, Bột liền có thể tới gần đến Thiên Đao Thành. Bây giờ mấu chốt vẫn là muốn nhìn Trương Sơn cái này bên cạnh, chỉ có Trương Sơn cái này một bên, nhanh chóng đem Bột đánh chết, sau đó đi mặt khác ba tòa cửa thành tri viện. Bọn hắn tài năng gắng gượng qua cái này một đợt Bột. Tại Trương Sơn bọn họ cường lực công kích đến, Ma tộc hưu tướng quân cụ dội lượng máu, chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống đến tám Lúc này Ngô Lão bản đối đại gia nói chúng ta xuống trước tuyến đi, hạ tuyến tránh một đợt bột kỹ năng. nghe tới Ngô Lão bản lời này, những người khác vô cùng không hiểu. có người đối Ngô Lão bản hỏi, tại sao phải hạ tuyến? bột lượng máu ngay cả 80% cũng chưa tới, khoảng cách phóng đại chiêu còn sớm đâu. chúng ta muốn tránh đi cái kia ma thần dáng lâm kỹ năng, cái này bột kỹ năng quá mạnh, chúng ta ngăn không được. Ngô Lão bản lời này, bọn hắn thì càng nghe không hiểu rồi. bọn hắn ngay cả bột tiểu kỹ năng đều muốn tránh đi sao? hơn nữa còn phải hạ tuyến tránh, trốn xa một chút cũng không được. đeo đao đại ca, bột cái này ma thần giáng lâm kỹ năng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta ngăn không được sao? Đúng a, kỹ năng này không nên, chính là ma thần ý chí kỹ năng, không sai biệt làm sao? Không phải, so ma thần ý chí kỹ năng mạnh hơn nhiều, bọn sẽ triệu hồi ra chân chính ma thần hàng lâm xuống. Vãi lều, thật sự ma thần, không phải hư ảnh. Đúng. Ha ha, vậy ta không lo gặp, ta muốn nhìn xem ma thần dáng vẻ. Chơi lâu như vậy trò chơi, ta đều còn không có gặp qua, chân chính ma thần, rốt cuộc là dáng dấp ra sao đâu? Lần trước chỉ là tại 6 nòng đại lao trong video nhìn thấy, lần này ta nhất định phải nhìn một chút ma thần bản tôn. Nhìn cái quọng lông chờ sau đó ma thần còn chưa có đi ra. Các ngươi liền sẽ của máy. Không thể nào, ma thần không ra, chúng ta làm sao lại treo? Chờ chút ma thần rối ra một cánh tay, liền sẽ bắt đầu chặn người, chúng ta căn bản là không nhìn thấy ma thần bản tôn. Vãi lều, còn có việc này. Không nói, ta xuống trước tuyến. Tính ta vậy tránh một đợt vẫn là thủ thành trọng yếu, lần sau lại tìm cơ hội nhìn ma thần. Rơi xuống. Là ma tộc hữu tướng quân cụ rộ lượng máu, sắp hạ xuống đến 80% thời điểm, đại gia hào hào hạ tuyến rời đi đương nhiên rồi. Cũng có bộ phận đầu sát đại lão, kiên trì muốn xem một lần ma thần dáng vẻ, bọn hắn cũng không hề rời đi. Không lâu lắm Ma tộc hưu Tướng quân cự độ lượng máu, liền hạ xuống đến 80%. Cự độ đem trường đao vừa thu lại, bắt đầu không ngừng ám sướng. Một cánh cửa ánh sáng khổng lồ, ở trên bầu trời chậm rãi hiện ra. Rất nhanh một thanh màu đen liêm đao, từ quang môn bên trong xuyên ra, ngay sau đó là một đầu to lớn cánh tay. Tại đại gia còn không có kịp phản ứng thời điểm, ma thần cánh tay huy động màu đen liêm đao. Khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, thướng Trương Sơn thẳng chặt tới ánh đao màu đen, từ trên thân Trương Sơn lướt qua, hướng phía sau hắn quét ngang mà đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đao quang trực tiếp quét đến tiên đao thành trên tường thành, nháy mắt liền quét ngã một đám lớn tường thành co. Nhìn thấy tường thành sụp đổ, Phong Vân nhất đao cấp tốc tuấn di đến bia đàn nơi, bắt đầu tu tường thành đến như trường sơn bên người, những cái kia không có hạ tuyến công hội đại lao, trực tiếp liền bị ma thần đà quang quét thành mảnh vụn tạc bã. Thậm chí ngay cả những cái kia đứng tại đông thành bên này trên tường thành, xem trò vui công hội thành viên, cũng đều bị ma thần một đao này quét dọn trống không. Ma thần ra sân, khủng bố như vậy đây vẫn chỉ là xuất hiện một cánh tay, ma thần hoàn chỉnh bóng người cũng không có toàn bộ hiện ra. Ma thần một cánh tay, một thanh màu đen liêm nào, liền đem bọn hắn Phong Vân công hội, thủ thành công hội thành viên Không sai, biệt lắm quét rất một phần tư đem một mặt trên tường thành tơ layer, toàn bộ quét dọn trống không. Quả thực là mạnh đến mức không tưởng nổi. May mắn là ma thần công kích, giống như chỉ là nhầm vào tơ layer. Trên tường thành những cái kia thành phòng khí giới, cũng không có bởi vì ma thần công kích mà bị hao tổn. Nếu không, cái này sóng thủ thành trực tiếp liền không có cách nào đánh. Nếu như trên tường thành tiễn tháp cùng đại pháo cũng bị ma thần quét rất lời nói, vậy bọn hắn muốn bắt cái gì, đi ngăn trở công thành tiểu quái? Mắt cấp tiểu quái mạnh như vậy, không có những này đại pháo cùng tiễn tháp, bọn hắn căn bản là ngăn không được. Ma thần một đao đem cửa thành đông bên này công hội thành viên. Toàn bộ quét sạch. Toàn bộ thiên đao thành ngoài đông thành, liền chỉ còn lại Trương Sơn một người, cộng thêm thượng thành phòng khí giới, còn muốn tiếp tục phòng thủ. Trương Sơn đỉnh lấy ma thần, cùng ma tộc hữu tướng quân cũ rỗ, không ngừng nổ súng công kích. Chỉ là chung quanh hắn tiểu quái, rất nhiều đều bị cửa thành lầu bên trên đại pháo cho quét rất rất nhiều. Ngẫu nhiên ra tới mấy cái tiểu quái, hoàn toàn cũng không đủ hắn hút máu dùng. Trương Sơn quyết đoán mở ra cường nhiệt kỹ năng. Cường nhiệt, gia tăng tốc độ đánh 100% tiếp tục 6 giây. Tại mở ra cường nhiệt kỹ năng về sau, Trương Sơn thanh máu, cuối cùng là ổn định lại. Bất quá ma thần dáng lâm kỹ năng, là tiếp tục 15 giây. Trương Sơn cũng không biết, dựa vào cùng nhiệt kỹ năng, có thể hay không gắng gượng qua cái này một đợt. Lúc này, Trương Sơn đối cửa thành lầu bên trên đại pháo, liền có chút không thích đại pháo uy lực lớn mạnh, đem tiểu quái đều quét sạch rồi, làm cho hắn đều không có địa phương hút máu đi. Trương Sơn một bên công kích, một bên nhìn chằm chằm bản thân thanh máu. Trương Sơn nghĩ đến, thực tế không được, vậy liền mở ra thiên thần hạ phàm đại chiêu đi. Không lâu lắm, Trương Sơn cùng nhiệt kỹ năng kết thúc, mà ma thần vẫn còn không có biến mất. Trương Sơn thanh máu bắt đầu liền có chút bất ổn rồi. Nhìn đến đây, Trương Sơn quyết đoán mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng không có cách, nhất định phải cần nhờ đại chiêu, đến đỉnh qua cái này một đợt. Nếu không, hắn khả năng liền sẽ cuốn máy. Cái này được triệu hoán tới được ma thần, cũng không biết hệ thống là thế nào thiết định, chỉ có thể để ma thần đánh hắn, mà Trương Sơn lại không đánh được ma thần. Nếu không, Trương Sơn bắn này tổn thương, liền có thể tại ma thần cùng cụ rỗ ở giữa qua lại đạn, thật là tốt biết bao á nhưng mà, sự tình cũng không phải là như vậy. Trương Sơn bắn này tổn thương, cũng ngại không đến ma thần trên thân. Tại mở ra đại chiêu về sau, Trương Sơn cuồng bạo tổn thương, hướng ma tộc hữu tướng quân cự rỗ quất ngang. Lúc này Trương Sơn tổn thương, cao tới đáng sợ, Tại Thiên Thần Hạ Phàm trạng thái dưới, Trương Sơn thuộc tính gấp bội. Nguyên bản lý luận của hắn tổn thương liền có hơn 60 vạn, hiện tại càng là trực tiếp có thể đánh ra hơn 1 triệu tổn thương. Trừ tổn thương gấp bội bên ngoài, Trương Sơn tốc độ công kích tại Thiên Thần Hạ Phàm gia chỉ bên dưới, cũng kém không nhiều có tăng gấp bội hiệu quả. Trương Sơn mở ra đại chiêu, một phát thần thánh một kích đánh ra, trực tiếp liền đánh rất bự hơn 10 triệu máu. Thương tổn như vậy, mạnh ngoại hạng. Tại có Thiên Thần Hạ Phàm gia chỉ tình huống dưới, Trương Sơn liền rốt cuộc không cần lo lắng, hắn sẽ chịu không được ma thần cùng cụ rồ tổn thương rồi đùa giỡn. Mở ra đại chiêu về sau, Trương Sơn bây giờ lượng máu đã đến gần 20 triệu, mà lại hiện tại hắn tổn thương, manh đến nổ tung. Tổn thương cao, hút máu tự nhiên cũng liền mạnh. 15 giây qua đi, có thiên thần hạ phẩm kỹ năng ra chỉ, Trương Sơn nhẹ nhõm vượt qua một đợt ma thần giáng lâm kỹ năng. Không lâu lắm, những cái kia hạ tuyến công hội đại lão, một lần nữa đổi bộ trò chơi. Khi bọn hắn nhìn thấy, xung quanh ngã xuống mảng lớn công hội thành viên, cũng không khỏi được chấn kinh rồi. Vãi lều, vừa rồi phát ra cái gì, đây là diệt thế thai ương sao? Vì cái gì ngay cả tường thành bên trên người đều ngã. Quá đáng sợ, đây chính là ma thần sao? Rất khó tưởng tượng, giống ma thần dạng này buộc làm tơ layer có thể đẩy ngã sao? đáng sợ, ma thần cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi ta nhận biết. Sắp thực đáng sợ. Đều đừng nói nhảm, phụ trợ tốc độ đem ngã xuống đất người phục sinh. Trước phục sinh ngoài thành người, trên tường thành trước không cần quản. Những cái kia một lần nữa đổi bộ trò chơi phụ trợ tơ layer, cấp tốc đem ngã xuống đất người phục sinh kéo lên. Không đủ bởi vì vừa rồi ngã xuống đất rất nhiều người, phụ trợ hoàn toàn không đủ dùng. Phong vân thiên hạ cấp tốc kêu gọi, cái khác ba mặt trên tường thành phụ trợ tơ layer tới hỗ trợ phục sinh. Trải qua khé đảo thao tác về sau, cuối cùng là đem bọn hắn bọn này đánh một người toàn bộ phục sinh kéo lên đến như đổ vào trên tường thành tọt layer vậy liền không có biện pháp bọn hắn chỉ có thể nằm trước chờ phụ trợ tọt layer phục sinh kỹ năng làm lệnh được rồi về sau tài năng bị phục sinh kéo lên đại gia phục sinh về sau tiếp tục vây quanh ma tộc hưu tướng quân cụ rổ không ngừng vứt kỹ năng công kích bởi vì trương sơn hiện tại mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng bọn hắn đánh tốc độ phi thường nhanh tại trương sơn đại chiêu tiếp tục thời gian sắp lúc kết thúc ma tộc hưu tướng quân cụ rổ lượng máu lập tức liền muốn bị đánh tới đổ máu có đại chiêu ra chỉ trương sơn tổn thương chính là chỗ này a đáng sợ một phút còn kém không nhiều đánh rớt Cú rồ 30% lượng máu đương nhiên rồi điều này cũng có cái khác trợ lực ở công lao, còn có cửa thành lầu bên trên, 12 ổ đại pháo hỏa lực chi viện. Vừa rồi những người khác, vậy một mực tại công kích, chỉ là bọn hắn đánh ra tổn thương, thật sự là có chút quá ít. Tất cả mọi người đánh ra tổn thương, cộng lại cũng không có trường sơn hơn một nữa. Nhìn thấy ma tộc hữu tướng quân cụ rồ lượng máu, sắp hạ xuống đến 50 đại gia quyết đoán lựa chọn hạ tuyến sợ một đợt. Lần này không còn có đầu sắt người, muốn lưu lại quan chiến, cũng không có ai nói, cần nhờ chạy xa một chút, đến tránh đi bột đại chiêu. Bởi vì tất cả mọi người có nhìn qua, bột kỹ năng miêu tả Ma tộc hưu tướng quân cụ Dụ Đại chiêu, Phi Thiên Liên chạm là một tổn thương phạm vi vô hạn đáng sợ kỹ năng. Mặc dù cái này vô hạn, nói đến có như vậy điểm khoa trương, nhưng là thông qua kỹ năng miêu tả, đại gia cũng có thể nhìn ra được. Cụ Dụ cái này Phi Thiên Liên chạm kỹ năng tổn thương phạm vi tất nhiên là siêu cấp lớn. Bọn hắn liền xem như muốn thông qua chạy xa một chút, đến tránh đi Đại chiêu tổn thương, sợ là cũng không quá đáng tin cậy. Không biết muốn chạy bao xa, bọn hắn mới có thể an toàn. Vẫn là hạ tuyến đáng tin cậy một chút. Rất nhanh, đại gia liền toàn bộ hạ tuyến rời đi. Hiện trường chỉ còn lại Trương Sơn một người tiếp tục đối với cụ Dụ nổ súng công kích. Không lâu lắm, ma tộc hưu tướng quân cụ đô lượng máu liền bị trường sơn đánh tới nửa máu, làm lượng máu hạ xuống đến 50% mươi thời điểm. Cụ đô đột nhiên bay lên, trên tay trường đao không ngừng hướng tứ phương chém đúng ra, vô tận đao quang hướng tứ phương chém thẳng tới. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên đao thành đông thành tường lại bị đánh sập một đoạn lớn. Phong vân nhất đao chỉ có thể tiếp tục buồn bực tu tường thành. Cái này bọn cũng còn không có, tới gần đến thiên đao thành, hắn liền đã tu hai đợt tường thành, làm cho phong vân nhất đao vô cùng phiền muộn. Những này bọn thật sự là thật lợi hại. Nếu như không phải có Trương Sơn Tại, Phong Vân Nhất dão sợ là đã sớm đầu hàng. Cái này còn tu cái giẫm tường thành. Thật muốn không dứt tu tường thành lời nói, sợ là tiêu tốn trục tỷ kim tệ, đều không nhất định đủ. Còn tốt có Trương Sơn Tại. Trương Sơn có thể nhanh chóng giải quyết một con buốt, sau đó liền có thể đi những phương hướng khác chi viện. Lần này xuất hiện bốn cái thực tên buốt, mặc dù đều rất mạnh, nhưng là bọn hắn cũng có thể từng cái tiêu diệt. Bột càng đánh đến càng ít, Phong Vân Nhất dão tu tường thành áp lực liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao cũng phải tới nói, mặc dù hắn vẫn còn cần hoa rất nhiều kim tệ tu tường thành, nhưng là chí ít có hy vọng có thể thủ được thành trì. Ma tộc Hưu tướng quân Cụ Dỗ liên tục chém ra vô số đao chi về sau, rất nhanh liền rơi xuống mặt đất. Trương Sơn tiếp tục nổ súng công kích. Không lâu lắm, những người khác lần lượt online đại gia vây quanh buột tiếp tục công kích. Thêm dầu, cố lên, tốc độ đem buột đánh nổ, cũng không thể để nó tái xuất cái gì yêu thiêu thân rồi. Hừm, đánh xong cái này chúng ta còn muốn đi, địa phương khác chi việc đâu. Yên tâm đi, chúng ta đánh được rất nhanh, 5 phút không dùng, là có thể giải quyết cái này buột. Đại gia thêm dầu, cố lên. Tại đại gia tiếp tục công kích đến, ma tộc Hưu tướng quân Cụ Dỗ thanh máu. Đang nhanh chóng hạ xuống 50 30 phần trăm 10 phần trăm. 3 4 phút sau, ma tộc Hữu tướng quân cụ rổ liền bị bọn hắn đánh tới không máu. Trương Sơn cấp tốc khống chế gấu trúc viên tiến lên, chuẩn bị để gấu trúc viên đến đoạn sau cùng đánh giết. Mặc dù nói, tại có thành phòng khí giới tham dự bên dưới, bột đồng dạng đều sẽ không tôn ra cái gì tốt đồ vật. nhưng vẫn là muốn tranh thủ một lần nha. Có lẽ còn có chút cơ hội đâu. Dù sao bột đại bộ phận tổn thương đều là bọn hắn đánh ra đến. Cửa thành lầu bên trên đại pháo, ngay cả bột 1 phần tư lượng máu cũng không có đánh tới liền xem như phân phối theo lao động hệ thống cũng phải để buồn cho bọn hắn tuân ra một chút tốt đồ vào ta trương sơn nhắm ngay thời cơ khống chế gấu trúc viên hô hô hô liên tục bảy lòng bàn tay trực tiếp đem bột đập bạo hệ thống thông cáo, chúc mừng phong vân tiến hạng bổ tát sáu nòng tâm theo ta động thành công đánh giết ma tộc hữu tướng quân cụ rổ ban thưởng điểm kỹ năng 1, công huân 100. hệ thống nhắc nhở ngươi bị động chi vương thiên phú thông qua đánh giết ma tộc hữu tướng quân cụ rổ phát động thu hoạch được kỹ năng bị động gió bão chi nhận ha ha đánh bảy một con đi tốc độ đi địa phương khác chi viện đi theo ta đi trước cửa thành phía tây Tại đem ma tộc hữu tướng quân đánh nổ về sau, đại gia nửa khắc cũng không có dừng lại, thẳng đến thiên đao thành tây môn mà đi. Chương 591. Thế chiến thứ 2 ma thần. Chương 591, thế chiến thứ 2 ma thần 20220409 ở tại bọn hắn một đám người, còn có bắt 3 đô đại pháo hỏa lực chi viện bên dưới, ma tộc hữu tướng quân quân cụ dụ bị nhanh chóng giải quyết. Chương Sơn cấp tốc chạy về thành bên trong, sau đó một cái tuấn di, trực tiếp tuấn di đến cửa thành phía tây bên ngoài chi viện. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, công thành bốn cái thực tên đốn, liên tiếp không ngừng bị bọn hắn đánh nổ. Bất quá thiên đao thành cũng tổn thất không nhỏ bởi vì mỗi cái thực tiền bội đều sẽ triệu hoán ma thần giáng lâm, ma thần công kích, rất dễ dàng đánh tới trên tường thành. không chỉ có như thế, những này thực tên bội đại chiêu tổn thương, từng cái đều đánh được một nhóm. mỗi cái bội đại chiêu đều có thể đánh tới thiên đào thành tường thành, làm cho phong vân nhất đau, tu tường thành đều tu đến nhức đầu. bất quá khá tốt, bởi vì trương sơn tốc độ đủ nhanh, không để cho bội có cơ hội hoàn toàn tiếp cận đến tường thành. bọn hắn trên cơ bản đều là tại tường thành bên ngoài sẽ đem chút thực tiền bội toàn bộ giải quyết hết, chỉ có cuối cùng cửa thành bắc phương hướng bội, trương sơn chạy nhất đã đi tới viện, làm cho có như vậy điểm nguy hiểm cuối cùng cái này buột, bọn hắn cơ hội là gián tường thành đánh nổ điều này cũng làm cho thiên đao thành tường thành, bị không ít tổn thương. Bất quá nói tóm lại, kết quả còn tính là không sai. Tại bộ toàn bộ bị đánh bạo về sau, mặc dù phong vân nhất đạo vì chữa trị tường thành, tốn không ít kim tệ, nhưng ít ra thành trì bọn hắn là thủ ở cứ việc hiện tại ngoài thành, còn có vô số tiểu quái tồn tại, nhưng những này đều không trọng yếu đại gia hoàn toàn liền không có để ý tới. Những này tiểu quái liền để đại pháo cùng tiến tháp, đi xử lý cho xong rồi đến lúc cuối cùng một con thực tên buột bị bọn hắn đánh nổ về sau, Trương Sơn nhìn một chút thời gian. 9 giờ tối 56 Khoảng cách hoạt động kết thúc, chỉ còn lại 4 phút. Hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Lần này cuối cùng là ổn. Thiên Đao Thành Quái Vật công thành hoạt động, chỉ còn lại 4 phút liền sẽ kết thúc, chắc chắn sẽ không lại xuất hiện một rồi. Bọn hắn cái gì đều không cần làm tiếp, chỉ cần lặng lặng chờ đợi hoạt động kết thúc là được. Trương Sơn cùng công hội bên trong đại lão, đi tới Thiên Đao Thành cửa thành đông trên lầu. Không lâu lắm, Phong Vân Nhất Đao vậy tuẩn di đi qua. Một toàn bộ đều đã giải quyết, hắn cuối cùng không dùng, lại ở tại bia đá nơi tu tưởng thành rồi. Nói thật, vừa rồi Phong Vân Nhất Đao tu tưởng thành, đều tu được hoàng mang rồi luận đắc. Sợ muốn nện xuống lượng rất lớn kim tệ đi. Bây giờ còn tính xong, hắn Hoa Kim tệ không tính quá nhiều. Thậm chí so với lúc trước Phong Vân Thiên Hạ, tại Phong Vân thành thời điểm, Hoa Kim tệ còn ít hơn một chút. Đại gia đứng ở cửa thành trên lầu, một bên nhìn xem Tiễn Tháp cùng đại pháo, không ngừng thanh lý ngoài thành ma tộc tiểu quái, một bên sung sướng khoác lác nói nhảm. "Một đao, ngươi cái kia đại hổ bao, có đúng hay không hẳn là phát ra tới rồi?" "Chờ chút, không nổi, quái vật công thành hoạt động, còn chưa kết thúc đâu." "Nõa, ngươi không phải là muốn đùa nghịch lười a?" "Hắn dám. Nếu là hắn dám đùa lười, về sau ta thấy một lần chặt một lần. Ngươi sợ là chặt bất quá một đao a, hắn đều hơn 70 cấp." Hơn nữa còn có bốn kiện thần khí, hắc. Ừ, chặt bất quá cũng muốn chặt, quá mức nhiều gọi một chút linh đệ, một đợt chém hắn. Đúng, một đao nếu là vậy đùa người lưỡi, các linh đệ liền một đợt chém hắn. Nghe tới đại gia lời này, Phong Vân Nhất Đao cũng rất im lặng. Hắn là loại người này sao? Con đuôi người lưỡi. không tồn tại. Phong Vân Nhất Đao lần nữa cường điệu nói, đợi đến hoạt động kết thúc, liền phát thưởng bao, 200 triệu kim tệ, ta một đao thần nói 102. Vãi lều, một đao thần. Không biết xấu hổ như vậy sao? Ha ha. Đại gia thổi đến chính vui vẻ thời điểm, đột nhiên có người đối Phong Vân Thiên hạ hỏi. Lão đại, mau nhìn xem vừa rồi có tuân ra cái gì tốt đồ vật không? Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trương Sơn là đội trưởng. Bất quá về sau đại gia nhiều người như vậy, một đợt đánh buột, Trương Sơn liền đem đội trưởng chuyển giao cho Phong Vân Thiên Hạ. Nhiều người có nhiều việc, Trương Sơn không muốn để ý tới vẫn là để Phong Vân Thiên Hạ đi xử lý đi. Bọn hắn vừa rồi liên tục đánh bể bốn cái thực tiên buột, còn không biết rơi chính là cái gì đồ vật đâu. Buột rơi xuống vật phẩm, tất cả đều tại Phong Vân Thiên Hạ trong ba lô. Mặc dù cái này bốn cái buột đều có bát ba đô đại pháo tham dự công kích. Bình thường tới nói, hẳn là sẽ không tuôn ra cái gì tốt đồ vật. Bất quá Đại gia vẫn ôm một chút nhỏ kỳ vọng, hy vọng có thể tuân ra kiện đem tốt đồ vào tới, thì như đi lên mấy món thần khí côn đúc cái gì? Phong Vân Tiên hạ mở ra bà lồ xem xét. "Ạ, Phong Vân Tiên hạ mang theo ngạc nhiên nói, thật là có một cái thần khí côn đúc." Hắn sau khi nói xong, liền đem vật phẩm toàn bộ biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên. Trương Sơn phóng nhãn nhìn lại, thuần một sắc bạch bản trang bị, liền một cái dư thừa vật liệu cũng không có. Duy nhất thêm ra vật phẩm, chính là một cái thần khí côn đúc, cũng không biết là con nào bột hảo phóng như vậy. Trừ rơi ra bạch bản trang bị bên ngoài, lại còn bổ sung cho một cái thần khí khuất đúc đây cũng là vui mừng ngoài ý muốn a. Bất quá dạng này vật phẩm rơi xuống, Trương Sơn biểu thị hoàn toàn liền xem không hiểu rồi. Vì cái gì đồng dạng là thực tên bộ tương tự là có thành phòng khí giới tham dự công kích. Vì cái gì có một con bột liền tuôn ra thần khí khuất đúc, mà cái khác ba con bột lại cái gì đều không bảo. Bất quá Trương Sơn cũng không có nghĩ quá nhiều, có tốt đồ vật là được, không cần xoắn xuýt. Nói thế nào thần khí khuất đúc cũng là có thể bán ít tiền. Phong Vân Tiên hạ tại đem vật phẩm biểu diễn ra về sau, đối đại gia nói, kiện thần khí này khuất đúc ngay tại công hội bên trong đấu giá đi, đánh ra kim tệ trò 6 nòng. Cái này sóng thủ thành đánh bộ toàn bộ nhờ hắn rồi. Chúng ta cũng chỉ là lưu manh, hoàn toàn không có đưa đến qua tác dụng. Được, tốc độ khai mạc. Ta chỉ muốn thần khí khôn đúc, kim tệ cái gì không cần để ý. Tốc độ khai mạc. Lần này tuân ra thần khí khôn đúc là một cái lực lượng hệ đại. Phong vân nhất đao cùng tâm theo ta động đều có dày, hai người bọn họ là không cần. Bất quá công hội bên trong lực lượng hệ đại lao rất nhiều, cần thần khí dày có một bộ lớn. Rất nhanh, trải qua mấy vòng kịch liệt bọ sức. Thần khí khôn đúc bị công hội bên trong một vị cường chiến sĩ đại lão lấy 80 triệu kim tệ giá cả đập đi. Vị tiêu đại lão tại tiếp nhận thần khí khuất đúc về sau, lập tức liền đem kim tệ chuyển cho Trương Sơn. "Sáu nòng đại lão, thu một lần tin nhắn, kim tệ chuyển cho ngươi." "Tốt." Trương Sơn mở ra tin nhắn xem xét, lại là 80 triệu kim tệ tới tay. Hắn đem kim tệ thu hồi, cũng không còn cảm thấy không có ý tứ. Lần này thủ thành đánh một, đúng là toàn bộ nhờ hắn. Nếu như không có hắn ở đây, bọn hắn ngay cả một con buốt cũng không thể đánh được chết. Thậm chí ngay cả Thiên Đao thành cũng không thể thủ được. Kim tệ cho hắn cũng là nên. Đại gia ở tại cửa thành lầu bên trên, một bên khoác lác nói nhảm một bên lặng lặng chờ đợi hoạt động kết thúc. lúc đó ở giữa đi tới 10 giờ tối thời điểm. ngoài thành tiểu quái đột nhiên nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. sau đó một đạo hệ thống thông cáo vang lên. hệ thống thông cáo tại thiên đao thành thành chủ phong vân nhất đao dẫn dắt đi nhân tộc dũng sĩ thành công đánh lui ma tộc tiến công. thứ đây nhân tộc thiên đao thành vĩnh lập thế gian. ban thưởng thiên đao thành thành chủ phong vân nhất đao toàn thuộc tính 100. trăm. ha ha lão tử cuối cùng ngồi vững vàng thành chủ vị trí. tại hệ thống thông cáo sau khi đi ra phong vân nhất đao điên cười to. không dễ dàng áp vì tòa này thiên đao thành. Hắn đầu nhập vào bó lớn ký tệ, còn lo lắng để phòng lo lắng thật lâu. Hiện tại cuối cùng là bụi bậm lắng xuống, hắn thành chủ này vị trí ngồi vững vàng. Thiên Đao Thành vĩnh lập thế gian, rốt cuộc không cần lo lắng, sẽ bị ma tộc quái vật công phá. Dựa theo trước mắt trò chơi cơ chế, chỉ có tại thành trì vừa thiết lập thời điểm, mới có thể trải nghiệm một đợt quái vật công thành đến như về sau, liền hoàn toàn không dùng lại lo lắng. Về sau lại không còn có, nhằm vào tờ lê tưởng thành quái vật công thành hoạt động, chí ít tại trò chơi không có sửa chữa bản trước đó, là như thế này. Phong Vân Nhất Đao chỉ cần đem Thiên Đao Thành Thành chủ kia mến bảo vệ tốt. Về sau liền có thể ngồi đợi lấy tiền, cái gì cũng không cần xen vào nữa. Hoạt động kết thúc về sau, đại gia hào hào đối Phong Vân Nhất Đao thúc giục nói: "Đại lão, nhanh phát hồng bao." "Đúng, 200 triệu hồng bao tốc độ phát ra tới. Tranh thủ thời gian a, ta đều không kịp đợi. Lại không phát hồng bao, lão tử liền muốn chặt ngươi a." Nhìn thấy đại gia không ngừng thúc giục, Phong Vân Nhất Đao nửa điểm đều không nóng nảy. hắn chậm chậm rãi nói: "Chờ một chút, cho ta ra tay trước một câu kênh thế giới." "Thảo, liền biết đắc chí. Kiếm nhân, tốc độ một điểm. Kình thế giới." Lũ danh con, ngươi đao ca làm thành chủ. Còn không ra chúc mừng một lần. Mẹ nó, chết kiếm nhân, ngươi gọi cái cọp lông. Lao tử lại không ngủ, như vậy to con hệ thống thông cáo, ta còn không nhìn thấy sao? Còn muốn ngươi tới nói, một đao ngươi cũng quá kiếm đi, có thể không đắc chí sao? Không cần để ý hắn, để hắn một người đắc chí, chết kiếm nhân một cái. Dự chúc thiên đao thành, sớm ngày biến thành phế hư. Thành phá người vong, thành phá người vong 1, thành phá người vong 2, thành phá người vong 3, thành phá người vong 10086. Tất cả mọi người không muốn đi thiên đao thành, để hắn chiếm một tòa phế thành. Đúng, đều không cần đi thiên đao thành nhìn hắn làm sao kiếm tiền, để hắn đắc trị. Cái này Phong Vân Nhất Đao, thật sự là đủ kiếm. Phong Vân Nhất Đao một câu kênh thế giới, đưa tới vô số người chửi rủa. Thật sự là quá khinh người. Làm vị thành chủ còn muốn ra tới khoe khoang, cái này cũng không chính là làm người tức giận a đối với những cái kia phổ thông tở lợ tới nói, cái này còn không có cái gì. Dù sao bọn hắn vinh viên cũng không có cơ hội có thể làm được thành chủ. Chủ yếu là những cái kia đại lão tở layer, rất giận a bọn hắn đã từng cũng có một cái, làm thành chủ mộng tưởng. Nhưng mà cho chơi qua lâu như vậy, giấc mộng của bọn hắn, ý nguyên vẫn chỉ là mộng tưởng. Hoàn toàn liền không có cách nào thực hiện. Hiện tại Phong Vân Nhất Đao, vượt qua quái vật công thành, ngồi vững vàng thành chủ vị trí, lại còn đi ra sát. Quả thực chính là muốn đem người cho tất chết. Vậy hứa Phong Mây một đao, muốn chính là chỗ này loại hiệu quả. Hắn chính là cố ý muốn, chọc tức một chút trong trò chơi cái khác đại lao. Phong Vân Nhất Đao tại phát song kênh thế giới về sau, liền không có lại chú ý hắn đương nhiên biết rõ, hiện tại nhất định là tiếng mắng một mảnh. Nhưng lại như vậy có quan hệ gì đâu để bọn hắn mắng đi thôi, lại sẽ không rơi khối thịt. Hắc <cười> hắc. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn phát đại hồng bao rồi. Ở thế giới kênh bên trên phát xong nói về sau, Phong Vân nhất đao tại công hội kinh bên trên mở miệng nói ra: "Tranh thủ thời gian a, tại kia dày Vò Khốn Khổ làm gì đâu?" Đúng đấy, lại dày Vò Khốn Khổ lời nói, "Ta liền thật muốn cầm đao chặt ngươi." Lần này Phong Vân nhất đao, không có ở dày Vò Khốn Khổ, hắn cấp tốc tại công hội kinh bên trên, phát ra 200 triệu kim tệ đại hồng bao. Trương Sơn tiện tay hắn mở hồng bao, 50 vạn kim tệ, cũng không tệ lắm, một đợt tiền trinh đại gia sung sướng đoạt một đợt hồng bao về sau, liền ai đi đường nấy. Thủ thành hoạt động kết thúc, đại gia cũng không có tất yếu, lại ở tại Thiên Đao Thành rồi đến như nói ngắm phong cảnh. Kỳ thật cái này Thiên Đao Thành cũng không còn cái gì có thể nhìn đại gia tại vừa qua đến thời điểm đều đã nhìn mấy lần đến như nói ngoài thành phong cảnh nha vậy liền không có quan hệ gì với bọn họ rồi bọn hắn căn bản là giả không được thành ra khỏi thành chính là cái chết tại thiên đao thành bên ngoài tất cả giả quái đều là mát cấp ma tộc lực sĩ những này giả quái đối với bây giờ công hội thành viên tới nói quả thực chính là bột giống như tồn tại bọn hắn căn bản là đánh không lại không được nói phổ thông công hội thành viên liền xem như công hội bên trong đại lão bọn hắn vậy đánh không lại những này mát cấp ma tộc lược sĩ cho dù là một đối một đơn đấu bọn hắn đều không nhất định có thể đánh được những này tiểu quái là trọng yếu hơn là, ngoài thành tiểu quái nhiều như vậy, ở đâu ra cơ hội đơn đấu á tiểu quái đều là cùng nhau tiến lên. Cho nên tại quái vật công thành hoạt động kết thúc về sau, đại gia rất nhanh liền tán đi, đều tự tìm địa phương tẩy quái, không có lại ở tại Thiên Đao thành. Tất cả mọi người tán đi về sau, Trương Sơn cùng đám tiểu đồng bạn cũng không hề rời đi, bọn hắn y nguyên còn đứng ở cửa thành lầu bên trên. Phong Vân nhất đạo đối Trương Sơn hỏi, "Đại lão, chúng ta bây giờ đi làm gì?" "Đi công thành, sớm chút đem mặt khác ba tòa ma tộc thành trì đánh xuống, ta còn muốn đi soát thánh giả gì vào đâu?" "Cái ống ca, sẽ đi ngay bây giờ công thành sao?" sẽ có hay không có điểm quá muộn a? Không có việc gì, công cái thành vậy phí không được quá nhiều thời gian, thuận lợi hơn một giờ liền có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta dành thời gian, tranh thủ 12 giờ trước đó, đem ma tộc thành trì đánh hạ đến, ngày mai tiếp tục thủ thành. Đại lão, làm cho vội vã như vậy sao? Sớm chút giải quyết vấn đề, sớm chút xong việc. Thôi ta, vậy liền làm lên. Lúc này, tiểu yêu tinh mở miệng nói ra. Nói xong rồi, lần này thành trì về ta. Được, dù sao người người đều có phần, chứ không kém cái này một hai ngày thời gian, ta mặc kệ, lần này đánh hạ thành trì về ta được thôi, không ai giành với ngươi. Chúng ta đi đánh cái nào tòa ma tộc thành trì đâu. Bây giờ còn còn lại Nam, Tây, Bắc ba ma tộc tòa thành trì. Đi đánh Tây vệ thành, chờ thành trì đánh hạ sau khi đến, liền gọi giao chỉ thành. Bàn Nương Nương muốn làm Tây vương mẫu. Vãi liều, vậy nếu không muốn cho ngươi tìm ngọc đế, hắc hắc. Cút. Sau đó mấy ngày thời gian, Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, mỗi ngày đánh hạ một tòa ma tộc thành trì. Ngày thứ hai thủ thành hoạt động kết thúc về sau, lại đi đánh một tòa khác thành. Cứ như vậy, trải qua bốn ngày phân chiến, trong trò chơi vợ lừa thành trì số lượng liền đạt tới sáu tòa. Trương Sơn trấn Ma Thành, Phong Vân Thiên Hạ Phong Vân Thành, Phong Vân Nhất Đạo Thiên Đạo Thành, Tiểu Yêu Tinh Giao Chỉ Thành, Tâm Theo Ta Động Thiên Tâm Thành, Ngô Lão Bản Long Hồ Thành. Sáu tòa trở Layer thành trì, tất cả đều là phong vân công hội người chiếm đến như trong trò chơi cái khác công hội, bọn hắn ngay cả ma tộc thành trì đông cũng còn không có tìm được một cây. Đằng sau ba lần quái vật công thành hoạt động, tương đối Thiên Đạo thành tới nói, bọn hắn ứng đối càng thoải mái một chút. Dù sao đằng sau ba tòa thành trì, trong khi công thành suốt hiện bút, cùng Thiên Đạo thành lần kia đồng dạng. Từng có một lần kinh nghiệm, đại gia liền biết, muốn làm sao ứng đối chỉ cần bọn hắn đánh bùn tốc độ đủ nhanh như vậy bùn đối tượng thành tổn thương lại càng nhỏ chữa trị tường thành cần thiết tốn hao kim tệ liền sẽ ít hơn rất nhiều tương đối phong vân nhất đao tới nói nô lão bạn cùng tiểu yêu tinh tâm theo ta động ba người tiêu vào trên thành trì kim tệ muốn ít hơn nhiều trương sơn bọn hắn liên tục đánh hạ bốn tòa ma tộc thành trì cũng toàn bộ thành công giữ vững dạng này công thành tốc độ cái khác tờ lơ trực tiếp liền chết lặng nhìn xem trương sơn bọn hắn một tòa tiếp lấy một tòa đem ma tộc thành trì đánh hạ chiếm đóng bọn hắn trừ thao được liền chỉ còn lại có đấu kỹ vì thế rất nhiều đại lão tờ lơ đều bị kích phát rồi nhiệt tình Bọn hắn lần nữa xuất động, muốn tìm một đợt ma tộc thành trì. Những cái kia đại lão nhìn thấy Phong Vân công hội thoải mái như vậy, liền lại chiếm bốn tòa thành trì. Còn tưởng rằng hiện tại công thành độ khó, có sở hạ hàng. Bọn hắn cũng muốn làm vị thành chủ tới làm làm. Chỉ tiếc, bọn hắn ngay cả trên đường dạ quái đều xử lý không được. Các phương tìm ma tộc thành trì hành động, rất nhanh liền không bệnh mà chấm dứt. Trên đường tiểu quái, bọn hắn đều đánh không lại, còn tìm cái giẫm ma tộc thành trì, đang giúp đám tiểu đồng bạn, diễn phần mình giải quyết một tòa thành trì về sau, bọn hắn liền tách ra riêng phần mình hành động đám tiểu đồng bạn tổ đội cày quái thăng cấp mà chính trương sơn lại lần nữa đi tới sở quốc vương thành hắn nghĩ lại đi tìm thứ chín ma thần phà xi thử một chút mặc dù hắn hiện tại khẳng định vẫn là đánh không lại phà xi bất quá cái này lại có quan hệ gì đâu đánh không lại cũng được đi tìm ma thần làm một đợt không nha xem hắn thực lực bây giờ khoảng cách đánh nổ ma thần đến cùng còn kém bao xa dù sao chỉ cần hắn cẩn thận một chút liền khẳng định không chết được tại mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng về sau trương sơn bây giờ lượng máu đã có gần 20 triệu cao như vậy lượng máu trương sơn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị ma thần đánh chết trương sơn nghĩ đến. Hắn hiện tại hẳn là chí ít có thể gánh vác ma thần tổn thương, tầm 10 giây đi đi tới sở quốc vương thành về sau, Trương Sơn trực tiếp tuấn di đến cửa thành phía tây, sau đó cỡi ngựa xích thố, hướng thành bắc phương hướng phóng đi. Lần này hắn rốt cuộc không cần, dựa vào định vị châu chuyển tống công năng, qua lại truyền tống đầy tới. Mặc dù hắn còn không có mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng, nhưng là tại trang bị ma long chi tâm về sau, Trương Sơn bây giờ lượng máu cũng là đến gần ngàn vạn. Có cao như vậy lượng máu, lại thêm Trương Sơn còn có siêu cao hồi máu tốc độ. Ma thần toàn địa đồ tổ thượng, đối với bây giờ Trương Sơn tới nói, đã không tính là quá lớn uy hiếp. Trương Sơn có một sức sống kỹ năng bị động, có thể để cao mạnh sinh mệnh hồi phục tốc độ, mà lại Ma Long chi tâm cũng có thể để cao sinh mệnh hồi phục tốc độ, lại thêm hắn kia siêu cao sinh mệnh hạn mức cao nhất, Trương Sơn bây giờ trở về máu tốc độ siêu cấp nhanh, không nói hoàn toàn miễn dịch, Ma Thần toàn địa đồ tổn thương, nhưng là vậy ảnh hưởng không lớn. Trương Sơn một đường nhanh chóng hướng vương thành, thành bắc phương hướng tiến lên, không lâu lắm, hắn lại lần nữa nhìn thấy thứ chín Ma Thần Phà Xi, si, kia thân ảnh cao lớn, nhìn xem phá di, si, kia phong cách hình tượng, màu đen liêm lao, màu đen áo choàng, thân ảnh cao lớn, nhìn lại trên tay mình tay nhỏ pháo, Trương Sơn liền có chút ao ước. Ma thần không hổ là trong trò chơi Trung Cực Đại Buột vẫn là có mặt mũi, ai trò chơi hình tượng đều thiết kế được đẹp mắt như vậy. Trương Sơn cảm khái một phen về sau, ngay lập tức hướng thứ 9 Ma thần Pháp sư vào tới. Tại sắp tiếp cận đến Pháp sư bên người thời điểm, Trương Sơn cấp tốc mở ra Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng. Viên đạn như mưa rơi bình thường, hướng Pháp sư quét ngang. Từng đạo tổn thương không ngừng tại Ma thần trên đầu toát ra. Lần trước Trương Sơn tới được thời điểm, cấp bậc của hắn chỉ có 73 cấp đẳng cấp bị Ma thần áp chế quá lợi hại. Hiện tại Trương Sơn đã lên tới 77 cấp. Mặc dù Ma thần đối với hắn, ý nguyên vẫn là có rất mạnh đẳng cấp áp chế nhưng là trương sơn hiện tại đánh ra tổn thương đã rất khả quan trương sơn hiện tại mỗi thương đánh vào ma thần trên đầu tổn thương đều có 20 vạn gia mặt so với trước đó chỉ có 5 vạn gia mặt tổn thương đã là có rất lớn để cao trương sơn cuồng bạo tổn thương không ngừng hướng ma thần quét ngang nhận được công kích về sau thứ chín ma thần phả xỉ quay đầu nó huy động trên tay liêm đao hướng trương sơn phát động phản kích một đạo bạo kích tổn thương tại trương sơn trên đầu toát ra tổn thương một trăm hơn 10 triệu tổn thương cũng rất đáng sợ nhìn thấy sự tổn thương này trị số trương sơn quả thực liền sợ ngây người lần trước ma thần đánh hắn thời điểm cũng không có đánh ra qua bạo kích, làm cho trương sơn còn tưởng rằng ma thần là đánh không ra bạo kích tổn thương đây này. ai biết lần này ma thần mới vừa lên đến, liền trực tiếp cho hắn đến rồi một lần bạo kích. ma thần chỉ đánh ra một kích tổn thương, thiếu chút nữa đem trương sơn thanh máu thanh không. thật sự quá mạnh mẽ. doa người trương sơn cấp tốc bật hết hỏa lực, hắn mở ra cùng nhiệt kỹ năng, đồng thời đem ảnh phân thân kỹ năng mở ra. ba cái trương sơn xếp thành một hàng, vô số viên đạn hướng ma thần quét ngang mà đi. tại mở ra cùng nhiệt kỹ năng về sau, bởi vì ma thần tốc độ công kích rất chậm, trương sơn nhanh chóng hút về một đợt lượng máu bất quá không đợi hắn đem lượng máu hút trở lại một nửa thời điểm ma thần lần nữa huy động liêm đao, đối hắn bổ xuống tổn thương hai tám chín sáu năm ba bốn còn tốt lần này ma thần công kích cũng không có chém ra bạo kích hiệu quả nếu không hắn đầu thứ nhất mệnh sợ là liền muốn trực tiếp giao phó rồi trương sơn bưng lấy thủ pháo không ngừng nổ súng công kích hắn thanh máu trợn cao trợn thấp không ngừng nhảy lên bất quá trên tổng thể tới nói vẫn là một mực tại rơi xuống ma thần dù sao vẫn là mạnh dù là trương sơn mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng y nguyên vẫn là ngăn không được hắn đánh ra tổn thương vẫn là không đủ cao hút máu tốc độ không đủ nhanh Tại rằng còn tầm 10 giây về sau. Theo thứ 9 ma thần phả xi, si, lần nữa huy động liềm đào, Trương Sơn trực tiếp liền bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất. Bất quá ngã xuống đất cũng không có việc gì. Trương Sơn còn có trọng sinh bị động, 10 giây về sau, hắn liền có thể tại chỗ phục sinh. Nếu như không có hai đầu mệnh lời nói, Trương Sơn căn bản liền sẽ không đến tìm chết. Cũng là bởi vì hắn có hai đầu mệnh, có hai cái đại chiêu. Hắn mới giáng tới, tìm ma thần lãng một đợt. Trương Sơn nằm trên mặt đất, một bên tùy thời chuẩn bị sử dụng đổi mới câu, thiết lập lại kỹ năng thời gian cụ độ, một bên yên lặng độc giây. Hắn cảm thấy cái này sóng vẫn được. Lần này hắn chi Cùng ma thần cứng rắn tầm 10 giây. Nhưng mà này còn là, tại ma thần đánh ra một lần bạo kích tổn thương tình huống dưới. Nếu như không phải kia bên dưới bạo kích lời nói, Trương Sơn còn có thể kiêng thời gian dài hơn đáng tiếc duy nhất chính là, Trương Sơn ý nguyên còn không có, nhìn thấy ma thần thổ tính. Hắn tra xét ra kết quả, ý nguyên vẫn là dấu chấm hỏi. Mà lại ma thần thanh máu, Trương Sơn cũng không thể đánh ra tới. Không nhìn thấy ma thần, cụ thể có bao nhiêu lượng máu. Bất quá nói tóm lại đối với thứ 9 ma thần phả si, Trương Sơn xem như có chút quá mức. Ma thần mặc dù rất tương đại, nhưng là không phải đánh không chết tổn hại. Hắn hiện tại cũng có thể cùng Ma Thần cứng rắn tầm 10 giây. Chờ hắn đem đẳng cấp cùng tổn thương năng lực lại đề cao một đại sóng về sau, khẳng định liền có thể cùng Ma Thần làm đến ngọn nguồn rồi. Khoảng cách đem Ma Thần đánh nổ thời gian đã không xa. Chương 592, Thánh khí, Agor thủ pháo. Chương 592, Thánh khí, Agor thủ pháo. Trương Sơn nằm trên mặt đất, một bên yên lặng đọc dây, một bên tính ra mình và Ma Thần ở giữa thực lực chênh lệnh. Trải qua cái này một đợt nếm thử, Trương Sơn cảm thấy Ma Thần cũng không phải đánh không chết tồn tại. Mặc dù bây giờ hắn vẫn đánh không lại Ma Thần, nhưng là Trương Sơn chí ít đã thấy hy vọng. Hắn có thể gánh vác ma thần tổn thương hơn 10 giây, mà lại cũng có thể trên người ma thần đánh ra số lớn tổn thương. Nếu như không phải cái khắc trợ layer, ở đây hoàn toàn chân đứng không vững lời nói. Như vậy Trương Sơn hoàn toàn có thể mang lên một món lớn phụ trợ nghề nghiệp tới. Có phụ trợ nghề nghiệp cho hắn tăng máu lời nói, hắn liền có thể cùng ma thần vừa tới ngọn nguồn đáng tiếc cũng không thể. Cái khắc trợ layer ở đây, căn bản liền đứng không vững 2 giây, mà lại ma thần mỗi một lần công kích đều là phạm vi cực lớn tổn thương. Ma thần mỗi lần huy động liêm đao đều là hủy thiên diệt địa. Coi như hắn gọi nhiều người hơn nữa tới, cũng đều là không tốt. 10 giây đồng hồ qua đi, Trương Sơn dựa vào trọng sinh bị động, tại chỗ đứng lên, hắn cấp tốc sử dụng đổi mới cầu, thiết lập lại kỹ năng thời gian cung đồ, cũng lần nữa mở ra thiên thần hạ phàm đại chiêu. Trương Sơn một máy mắt, liền hoàn thành cái này một hệ liệt thao tác. Bất quá tại mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng về sau, Trương Sơn cũng không có, tiếp tục cùng ma thần cứng rắn, mà là lựa chọn cấp tốc chạy đường. Hắn đầu thứ nhất mệnh đã giao phó ra ngoài, hiện tại cũng không thể lại dốt điện. Nếu như lần nữa ngã xuống đất lời nói, vậy coi như muốn thật treo. Hơn nữa còn là không thể cứu được loại kia. Ngã xuống đất nơi này, căn bản cũng không có phụ trợ, có thể tới cứu được hắn. Cho nên, Trương Sơn lựa chọn sáng suốt sợ một đợt, không thể lại phóng đãng. Trương Sơn một đường nhanh chóng hướng thành Bắc Vương cung tới gần, mà Ma Thần thì truy ở phía sau không ngừng chặn. Rất nhanh, Trương Sơn liền chạy tới, Vương Thành thành Bắc bên tường bên trên. Sở Vương lần nữa tử vương cung bay lên, một tay lấy Ma Thần chặn đứng. Trương Sơn nhìn xem Sở Vương cùng Ma Thần, ở phía xa chiến thành một đoạn, không khỏi có chút á ước. Sở Vương cũng là rất mạnh a bất quá hắn rất nhanh liền thu thập tâm tình, hướng Tây cửa thành chạy tới. tranh thủ thời gian về trước đi, sau đó liền đi di tích chi thành soát thánh giả di vật. Chỉ cần hắn có thể soát đến đủ nhiều thánh giả di vật, có lẽ qua không được bao lâu, hắn liền có thể giống như Sở Vương cường đại, có thể chặn đứng ma thân ngốc đứng. Trở lại Sở Quốc Vương thành về sau, Trương Sơn sử dụng một tấm giấy thông hành, tiến vào di tích Chi Thành. Rất dài cây quái kiếp sống, bởi vậy bắt đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hơn 3 tháng về sau, Trương Sơn cuối cùng lên tới 80 cấp 5 ở nơi này 3 tháng thời điểm bên trong, trừ mỗi tháng một lần quái vật công thành hoạt động bên ngoài. Trương Sơn liền không có, đi làm qua chuyện khác, mỗi ngày ở tại di tích Chi Thành, soát thánh giả di vật. Trong khoảng thời gian này, Trương Sơn không chỉ có đem đẳng cấp lên tới 80 cấp 5. Trên người của hắn thần khí trang bị cũng chậm chậm chuyển thăng lên tới. Mặc dù thần khí chuyển thăng sát xuất thành công rất thấp, nhưng là tại lượng rất lớn thánh giả di vật chồng chất bên dưới. Lại thấp tỷ lệ, đều không phải vấn đề gì. Một dạng có thể xông đến đi lên. Theo đẳng cấp cùng trang bị tăng lên, Trương Sơn xoát cương thi quái tốc độ, càng lúc càng nhanh. Mỗi ngày có thể xoát đến thánh giả di vật, vậy càng ngày càng nhiều. Từ lúc bắt đầu, mỗi ngày soát đến 230 cái di vật, đến đằng sau bình quân mỗi ngày đều có thể soát đến không sai biệt lắm 200 cái thánh giả di vật. Tại số lớn thánh giả di vật chồng chất bên dưới, Trương Sơn trên người thần khí trang bị đều có tăng lên rất nhiều. Bát chuyển ạ cự thủ pháo, thất chuyển vương giả áo choàng, ba cái thần khí trang sức cũng đều lên tới thần khí lục chuyển đến như kia năm kiện phòng ngự loại thần khí. Trương Sơn ngược lại là cũng không có cố ý đi tăng lên. Phòng ngự loại thần khí đối với Trương Sơn tới nói, trừ thần khí đặc hiệu cùng sáo trang thuộc tính bên ngoài cũng không có tác dụng quá lớn, mà thần khí truyền thăng sẽ chỉ đề cao cơ bản thuộc tính, đối đặc hiệu cũng sẽ không có đề cao. Cho nên Trương Sơn cũng không có tại phòng ngự loại thần khí phía trên tốn hao quá nhiều công vu. riêng phần mình nhất chuyển liền xong chuyện, trừ đẳng cấp cùng trang bị tăng lên bên ngoài. Trong đoạn thời gian này, Trương Sơn còn thu hoạch 6 cái kỹ năng bị động. Trong đó có 4 cái là bạo kích bị động, còn 1 người khác hút máu bị động, 1 cái gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất bị động. Hiện tại Trương Sơn thông qua thiên phú, lấy được kỹ năng bị động đã có hơn 60 cái rồi. Phiếu trắng như thế nhiều kỹ năng bị động, đem hắn thực lực tổng hợp kéo cao đến một rất cao đẳng cấp. Trải qua 3 tháng này tăng lên, Trương Sơn bây giờ vai diễn tu tính, cũng đã là cao đến vừa người. Trương Sơn đoán chừng, nếu như bây giờ lại đi đánh ma thần lời nói, hắn hẳn là có thể đánh thắng được. Coi như đánh bất tử ma thần, chính hắn cũng chết không được. Lấy thực lực của hắn bây giờ, Cứng rắn ma thần hoàn toàn không đáng kể. Không Trương Sơn hắn cũng không có, lập tức liền đi khiêu chiến ma thần, trước thăng một đợt trang bị thử một chút. Tại Trương Sơn ba lô bên trong, còn có hơn 3000 cái thánh giả di vật đâu đây là hắn khoảng thời gian này hằn tổn. Trương Sơn muốn xem thử một chút, có thể hay không đưa tay pháo trực tiếp làm thành thánh khí. Nếu như hắn có thể làm ra một cái thanh khí cấp vũ khí, như vậy hắn đánh nổ ma thần cơ hội liền sẽ tăng mạnh. Mặc dù tại thế giới mới trong trò chơi này, còn không có tợ lỡ làm ra qua thánh khí. Thánh khí hình dạng thế nào, tất cả mọi người còn không biết. Nhưng là Trương Sơn rất xác định, thánh khí tất nhiên là phi thường cường đại lần nữa xoát rơi một đợt cương thi quái về sau trương sơn tìm một nơi an toàn vị trí chuẩn bị tăng lên trang bị những thứ khác trang bị để một bên trước thăng một đợt thủ pháo thử một chút hiện tại trương sơn thủ pháo đã là thần khí bắt chuyển chỉ cần lại thành công chuyển thăng một lần đó chính là thánh khí rồi cựu chuyển thành thánh bất quá muốn cựu chuyển thành công đúng là quá khó khăn thần khí cựu chuyển sát suất thành công chỉ có một phần ngàn nếu như vận khí không tốt sợ là liên tục xông lên nhiều lần đều không cách nào chuyển thang thành công phải biết thần khí cựu chuyển mỗi lần nếm thử đều cần tiêu hao chín cái thánh giả di vật chuyển thang một lần Vậy thì phải cần 9000 cái thánh giả di vật. Trương Sơn hiện tại chỉ có hơn 3000 cái thánh giả di vật, hàng tồn vẫn có chút không quá đủ. Bất quá hắn không muốn đợi thêm nữa. Trương Sơn bây giờ đẳng cấp đã lên tới 80 cấp 5. Hắn cảm thấy đã là thời điểm, lại đi khiêu chiến ma thần rồi. Vô luận có thể hay không đưa tay pháo cựu chuyện, hắn đều lại muốn đi tìm ma thần, làm một bậc hung. Tương đối trước đó tới nói, hiện tại ma thần đối Trương Sơn đẳng cấp áp chế đã không có rõ ràng như vậy. Trương Sơn hiện tại đã lên tới 80 cấp 5, mà ma thần cũng bất quá là 100 cấp bộ Huyền La ma thần rất là thủ, rất mạnh. Nhưng nó mạnh hơn, cũng chỉ là 100 cấp Tại đẳng cấp phương diện, Ma Thần cũng không so bây giờ Trương Sơn, có quá nhiều ưu thế. Cho nên Trương Sơn cảm thấy, không cần thiết chờ đợi thêm nữa, nhất định phải lại đi tìm Ma Thần, làm một đợt hung. Coi như hắn chờ đợi thêm nữa, cũng không có bao lớn ý nghĩa, còn không bằng dùng trên tay thánh giả di vật, trực tiếp lô mãng một đợt. Vận khí tốt ăn thịt. Thật muốn vận khí không tốt, cái kia cũng không có việc gì. Về sau lại tiếp tục tồn là được rồi. Dù sao hắn hiện tại, xoẹt thánh giả di vật tốc độ rất nhanh. Một ngày 200 cái, 10 ngày chính là 2000 cái thánh giả di vật. Coi như trên tay cái này hơn 3000 cái thánh giả di vật toàn lãng phí. Trương Sơn cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Trương Sơn mở ra trang bị bảng, đem ạ gố thủ pháo để vào chuyển thăng trong ao. Sau đó lại từ ba lô bên trong xuất ra chín cái thánh giả di vật để vào. Lựa chọn chuyển thăng, một đạo màu xám cho khí tức thổi qua. Thất bại. Không có việc gì lại đến. Thất bại là bình thường. Nếu như một lần liền cựu chuyển thành công, đó mới là chuyện nghịch thiên đâu. Trương Sơn hướng chuyển thăng trong ao, không ngừng để vào thánh giả di vật, sau đó lựa chọn chuyển thăng. Nhưng mà, mỗi lần đều là thất bại. Trương Sơn đều có điểm chán lặng. Bất quá hắn vẫn không có từ bỏ. Trương Sơn vẫn máy móc, không ngừng đem thánh giả di vật đầu nhập chuyển thăng trong ao. Làm ba lô bên trong thánh giả di vật chỉ còn lại không tới trăm cái. Thời điểm đột nhiên hào quang đầy trời, đầy trời tử khí bốc lên. Hệ thống thông cáo vang lên. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Bồ Tát Sáu Lòng trở thành thế giới mới bên trong, cái thứ nhất thu hoạch được thánh khí ở layer ban thưởng toàn thuộc tính một nghìn. Ha ha, cuối cùng thành công. Vẫn khí này quả thực rồi. Nguyên bản Trương Sơn đều coi là cái này một đại sóng thánh giả di vật, lại muốn nước rồi là khoai. Không nghĩ tới, tại thời khắc cuối cùng, cuối cùng thành công. Nguy hiểm thật ta lại không thành công. Hắn Ba Lô bên trong thánh giả di vật liền muốn toàn bộ toàn hết. Nhìn thấy hệ thống thông báo ra tới, Trương Sơn trong lòng vui thích, cũng không phải bởi vì hệ thống cho hắn phần thưởng 1.000 toàn thuộc tính. Mặc dù toàn thuộc tính thêm 1.000, với hắn mà nói cũng là một rất lớn tăng lên. Nhưng là tương đối thanh khí tới nói, cái này liền không coi vào đâu. Dạng gì ban thưởng, có thể so sánh được thanh khí? Phải biết, Thành Đông Đô Chu Thiên Tử cầm trên tay vũ khí cũng chỉ là thanh khí đâu. Chỉ ít tại trước mắt tới nói, thanh khí chính là trong trò chơi đẳng cấp cao nhất trang bị. Mà lại Trương Sơn tin tưởng, tại về sau vô cùng dài một trong đoạn thời gian, thánh khí y nguyên sẽ là cao cấp nhất trang bị. Dù là trò chơi sửa chữa bản, vậy không có khả năng đem thánh khí trẻ thành rã rưởi. Trương Sơn cấp tốc từ truyền thăng trong ao, đem ạ gút thủ pháo lấy ra xem xét. ạ rút ống dài thủ pháo, thánh khí, vật lý công kích 50000, nhanh nhẹn 1000. Trang bị đẳng cấp, phong ấn, trước mắt cấp 80, thánh khí trang bị sẽ theo tợ lệ ơ lẹ và tăng lên mà từng bước giải phong, mỗi 10 cấp giải phong một lần. Nghề nghiệp yêu cầu, thợ săn. Bên bị, vĩnh viễn không ngoài bọn. Khóa lại tợ lệ ơ tát 6 đồng. Không thể rơi xuống đặc hiệu 1, cường công, lực công kích vật lý tăng lên 20 đặc hiệu 2, nhiệt huyết, tốc độ công kích tăng lên 20 đặc hiệu 3, sinh mệnh chuyển đổi, tại công kích thời điểm, đem tổn thương chuyển đổi thành tự thân điểm sinh mệnh, chuyển đổi tỷ lệ là 20 đặc hiệu 4, thần thánh một kích, công kích thường có tỷ lệ phát động thần thánh một kích hiệu quả, không nhìn mục tiêu phòng ngự, tạo thành gấp 10 tổn thương, phát động tỷ lệ 2%. Nhìn thấy thánh khí thủ pháo về sau, Trương Sơn quả thực liền sợ ngây người. Thuộc tính này cũng quá mạnh rồi đi. Tại chuyển thăng thành thánh khí về sau, thủ pháo lực công kích chỉ ít lật nhiều gấp 3. Trương Sơn đánh giá một chút, Một cái không có chuyển thăng qua cấp 80 thần khí cấp vũ khí, lực công kích hẳn là 1 vạn 4, mà thánh khí cấp thủ pháo, lực công kích lại đã đạt tới 5 vạn. Thật sự là mạnh đến mức biến thái. Trừ lực công kích, để cao mạnh bên ngoài, thánh khí thủ pháo ở mọi phương diện đều chiếm được toàn diện tăng cường. Chỉ là nhanh nhẹn thuộc tính, liền bỏ thêm 1 vạn. Mà lại mấu chốt nhất là, tại chuyển thăng thành thánh khí về sau, thủ pháo đặc hiệu, vậy toàn diện gấp bội. Lực công kích cùng tốc độ đánh ra tăng, từ 10% biến thành 20 áp chế đặc hiệu biến thành 20% hút máu đặc hiệu. Liền ngay cả thần thánh một kích đặc hiệu, đã gia tăng rồi phát động tỉ lệ Nguyên bản thần khí cấp thủ pháo, chỉ có 1% tỷ lệ phát động thần thánh một kích. Tại truyền thăng thành thánh khí về sau, phát động tỷ lệ biến thành 2 đường nhìn chỉ để thăng 1% phát động tỷ lệ, nhưng là hiệu quả lại vô cùng rõ ràng. Bởi vì hắn hiện tại chỉ làm thành rồi một cái thánh khí. Nếu như Trương Sơn đem trên người 9 kiện trang bị, toàn bộ đều làm thành thánh khí lời nói. Như vậy hắn đánh ra thần thánh một kích tỷ lệ, chẳng phải là có thể đạt tới 18%? Cái này liền rất đáng sợ. Phải biết, thần thánh một kích nhưng là một cái phi thường châu bỏ bộ phát đặc hiệu. Không nhìn mục tiêu phòng ngự gấp 10 bạo kích, quả thực liền mạnh đến mức đáng sợ. Nếu như Trương Sơn đem thần thánh một kích phát động tỷ lệ đề cao đến 18% lời nói, kia Trương Sơn chẳng phải là mỗi mở mấy phát liền có thể đánh ra một lần thần thánh một kích. Cái này cần là biến thái cỡ nào tổn thương ai nhìn thấy cựu chuyển thành thánh về sau thủ pháo, Trương Sơn trong lòng vui thích, quá mạnh mẽ. Hiện tại hắn cũng có thể đánh thắng được thứ 9 ma thần phạ đi. Xem trước một chút bản thân vai diễn thuộc tính. Xem xét thuộc tính. Vai diễn, Bồ Tát 6 ngọng. Nghề nghiệp, thợ săn. Sương Hạo, nhân tộc anh hùng, đeo, ma tộc khát tinh. Công huynh, 1564598, trung lang tướng, đẳng cấp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 Trương Sơn cũng rất thoải mái, thật sự là quá mạnh mẽ. Trương Sơn bây giờ bảng lực công kích, kém một chút liền đạt tới 25 vạn. Lại tính đến sách giết người gấp bội hiệu quả, đó chính là 50 vạn lực công kích. Trương Sơn còn có 8 cái, gia tăng tổn thương 10% đặc hiệu cùng sáo trang hiệu quả. Tính như vậy xuống đến lời nói, hắn có thể đánh ra lý luận tổn thương, đã đạt đến 90 vạn đây là không có tính đến, đạo sĩ thêm công kích chúc phúc trạng thái, nếu như lại tính đến công kích chúc phúc trạng thái nói, như vậy Trương Sơn lý luận tổn thương, không sai biệt lắm liền đến gần 110 vạn. Thoạt phở so buộc, còn muốn lợi hại hơn. Mà lại Trương Sơn hiện tại không chỉ có tổn thương năng lực cao tới đáng sợ. Hắn bây giờ lượng máu tại trang bị tay của mỹ đạt thời điểm cũng có hơn 6 triệu. Nếu như thay đổi Ma Long Chi tâm lời nói, kia đoán chừng phải có 1 ngàn hơn 6 triệu máu, thậm chí nhiều hơn cũng có thể. Dù sao các loại gia tăng bên trên sinh mệnh hạn mức cao nhất tăng thêm, cộng lại vẫn là rất đáng sợ. Nhìn thấy bản thân mạnh mẽ như vậy đột tính, Trương Sơn không khỏi có chút say mê. Cái này không đi đánh một đợt ma thần, vậy đơn giản sẽ không thiên lý. Trương Sơn cấp tốc xuất gia định vị châu, trực tiếp truyền tống đến Sở Quốc Vương thành đổi lại bên trên Ma Long Chi tâm về sau, liền tuấn di đến cửa thành phía tây sau đó liền một đường hướng thành bắc phương hướng chạy vội hắn một bên chạy vừa nghĩ lần này cũng có thể đem thứ chín ma thần phàm xì đánh nổ a làm trương sơn thủ pháo cựu chuyển thành thánh thông cáo sau khi đi ra trong trò chơi cái khác layer hoàn toàn liền sờ bạt tạ rồi trương sơn đi tới bộ pháp thật sự là đi được quá nhanh nhanh đến cái khác layer ngay cả bóng lưng của hắn đều không nhìn thấy đại gia nháy mắt liền đổ kỵ rồi kinh thế giới vãi lều xảy ra chuyện gì bồ tát sáu nòng đem thánh khí làm ra đến rồi không phải đâu khoa trương như vậy sao ta còn tại vì màu đỏ trang bị phần đấu Sáu nòng đại lão liền làm ra thanh khí sao? Là thật, nhanh đi bảng trang bị đến xem. Ta đến xem. Mẹ nó, thiên lý ở đâu? Vì cái gì bồ tát sáu nòng có thể nhanh như vậy liền đem thanh khí làm được? Không phải nói thần khí chuyển thăng sát xuất thành công vô cùng thấp sao? Quý biết, có lẽ đây chính là trò chơi chi từ đi. Cái này mẹ nó cũng quá không công bằng. Ta vậy mỗi ngày thời gian dài tại tuyến, vì cái gì ngay cả màu đỏ trang bị đều làm không đủ, mà bồ tát sáu nòng ngay cả thanh khí đều làm cho đi ra. Bồ tát sáu nòng sẽ không là nội bộ nhân viên đi, nếu không coi như hắn vận khí lại tốt, cũng không nên nghịch thiên đến tình trạng như vậy à? Đừng nói nhảm, trò chơi này ở đâu ra nội bộ nhân viên? Có lẽ bù tát sáu nòng, chơi là di em hảo, hắc <cười> hắc. GM. cái này vẫn được, ha <cười> ha. Cảm giác trò chơi này chơi đến thật không có ý tứ, hoàn toàn liền không có trò chơi cân bằng, làm sao lại xuất hiện bù tát sáu nòng biến thái như vậy tờ layer? Đúng là quá mức, ta muốn đi tìm phục vụ khách hàng khiếu nại. Đúng, mọi người cùng nhau đi khiếu nại, để vận doanh đem bù tát sáu nòng suy yếu. Nếu không, đại gia còn chơi cái gì? Mẹ nó, lao tử trước trước sau sau, đổi mấy triệu kim tệ thế nhưng là ngay cả một cái thần khí cũng còn không có làm đến qua, mà Bồ Tát sáu nòng lại ngay cả thánh khí đều làm cho đi ra. Đây cũng quá không thăng bằng đi, sắp thực muốn đi khiếu lại. Mọi người cùng nhau đi khiếu lại, nếu như Vận Doanh mới không tụ lý lời nói, chúng ta liền chống lại trò chơi. Ha ha ha, các ngươi thật sự là khôi hài, không nhìn nổi người khác tốt đúng không? Phía trên đều là một đám đỏ mắt quái, đại gia chớ để ý còn khiếu lại đâu, ngươi xem Vận Doanh sẽ phản ứng ngươi sao? Những cái kia đại lão đều không nói chuyện, các ngươi ở nơi này gọi cái cọc lông. Đại lão dám nói cái gì? Đồ An Liễn muốn cố gắng. Cũng đúng, cố gắng đẩy qua đi thiếu niên, làm trương sơn đem ạ gục thủ pháo, cựu truyền thành thánh về sau, toàn bộ thế giới kinh, nháy mắt liền sôi trào. có người hót ước, có người đỏ mắt, có người đấu kỹ, còn có rất nhiều người muốn đi tìm trò chơi vận doanh phương khiếu lại. bất quá đối với những người này, trương sơn cũng không để ý tới, hắn thậm chí ngay cả kênh thế giới cũng không có nhìn một chút, không có gì để mắt. trương sơn dùng chân sau cùng đều có thể nghĩ ra được, tại hắn làm giả thánh khí về sau, tất nhiên sẽ trong trò chơi nhấc lên một chút gợn sóng. bất quá những này đều không trọng yếu, mặc dù trương sơn thực lực, thật ra cái khác lợi lỡ rất lớn một đoạn xem ra rất khoa trương, nhưng hắn cũng bình thường xông lên, Trương Sơn cũng không có khoan cái gì chỗ trống, càng không có bật học đến như nói, có chút tở lệ muốn đi khiếu nại. Trương Sơn là không biết, nếu không, hắn sẽ chỉ nói những người này, thật sự là ngây thơ. Thế giới mới trò chơi này, nào có khiếu nại con đường a? Ngươi liền xem như muốn khiếu nại, vậy cũng phải tìm tới đường lối mới được đi. Thế giới mới trò chơi này, ngay cả khách phục cũng không có. Các người chơi muốn khiếu nại, cũng không biết muốn đi đâu lên tiếng. Có lẽ bọn hắn có thể, đến diễn đàn game bên trên, phát tiết một chút bất mãn của mình. Nhưng lại như vậy có gì hữu dụng đâu? Căn bản liền sẽ không có người dựng để ý đến bọn họ đối với cái khác tở lệ ớ đấu kỵ hoặc bỏ mắt, Trương Sơn hoàn toàn liền không có để ý tới. Hắn hiện tại chỉ muốn thử một chút, có thể hay không đánh phải chết ma thần. Từ bắt đầu trò chơi đến bây giờ, đẩy ngã ma thần chính là Trương Sơn trung cực mộng tưởng. Hiện tại giấc mộng này, giống như liền có thể thực hiện. Trương Sơn trong lòng có chút ít kích động. Hắn cưỡi ngựa xích thố, nhanh chóng hướng thành Bắc chạy vội. Muốn sớm một chút, tìm tới thứ 9 ma thần Phả Si, cùng ma thần tách ra vật cổ tay đến như những thứ khác chuyện tối nát, Trương Sơn hoàn toàn cũng không chú ý thiên đại sự tình, cũng không có đánh ma thần trọng yếu. Chương 593 Ba đánh Phả Xỉ. Chương 593, ba đánh Phả Xỉ. Chương Sơn một đường nhanh chóng hướng thành Bắc chạy tới. Không lâu lắm, hắn lần nữa nhìn thấy thứ chín ma thần Phả Xỉ. Nhìn phía xa ma thần, Chương Sơn trong lòng suy nghĩ, lần này cũng có thể đánh thắng được đi. Hắn bây giờ vai diện thuộc tính, so với lần trước tới được thời điểm, không sai biệt lắm là để cao gấp đôi đến như chân chính chiến lược, vậy sẽ phải mạnh đến mức càng nhiều. Bởi vì này đoạn thời gian, Chương Sơn trừ bảng thuộc tính, để cao rất nhiều cái này bên ngoài. Hắn còn soát đến mấy cái kỹ năng bị động, mà lại ạ gột thủ pháo, tại chuyển thăng thành thánh khí về sau, thánh khí đạt hiệu cũng không phải thần khí có thể so được. Thủ pháo phía trên đạt hiệu, mỗi cái đều tăng gấp bội trưởng thành, mà lại nguyên bản áp chế đạt hiệu, biến thành 20% hút máu đạt hiệu. Trương Sơn cảm thấy, hắn cũng có thể đánh thắng được Ma Thần. Lần trước Trương Sơn chỉ có thể gánh vác Ma Thần, tầm 10 giây tổn thương. Hiện tại hắn tất nhiên có thể khiêng đến ngàn muôn. Trương Sơn tự tin, cái này thứ 9 Ma Thần phả si, hẳn là đánh không chết hắn rồi. Nhìn phía xa là phả si, Trương Sơn không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền lên đi mở làm. Trương Sơn nhanh chóng hướng Ma Thần vọt tới, làm tiếp cận đến công kích khoảng cách về sau, Trương Sơn thánh khí thủ pháo, bắt đầu không ngừng phun ra viên đạn. Viên đạn như là như hạt mưa, tướng thứ 9 ma thần Pha Xi si quét ngang mà đi. Mặc dù hắn hiện tại trang bị chính là ma thần chi tâm, không có tay của mỹ đặt tốc độ đánh ra chỉ. Trương Sơn bây giờ tốc độ công kích giống như phải chậm hơn một chút, nhưng là hắn hiện tại nổ súng tốc độ, ý nguyên phi thường nhanh. Bởi vì này đoạn thời gian, Trương Sơn nhanh nhẹn thuộc tính lại để cao rất nhiều. Chỉ là thánh khí ạ gục thủ pháo, liền cho hắn bỏ thêm một vạn điểm nhanh nhẹn, mà lại tại thu hoạch được thánh khí về sau, hệ thống còn ban thưởng cho Trương Sơn toàn thuộc tính thêm một ngàn. Tổng hợp xuống đến lời nói, Trương Sơn bây giờ nhanh nhẹn thuộc tính. So với trước đó tới nói, không sai biệt lắm gia tăng rồi hơn một vạn. Nhanh nhẹn thuộc tính cao, Trương Sơn tốc độ công kích tự nhiên là sẽ rất nhanh. Mà lại ạ gục thủ pháo, tại chuyển thăng thành thánh khí về sau, cái kia gia tăng tốc độ đánh nhiệt huyết đặc hiệu. Từ gia tăng 10% tốc độ đánh, biến thành gia tăng 20%. Tổng hợp các loại tình huống tính được, Trương Sơn bây giờ tốc độ đánh không một chút nào so trước đó, trang bị tay của Mị đặt thời điểm, phải chậm hơn bao nhiêu? Thậm chí còn có khả năng, sẽ muốn nhanh hơn một chút. Hắn hiện tại mỗi giây, chí ít có thể đánh ra 3 đến 4 vết thương đạn bắn hại. Nếu như thay đổi tay của Mị đặt lời nói, Trương Sơn hiện tại mỗi giây chỉ ít có thể đánh ra năm phát súng công kích đương nhiên rồi. Trương Sơn là không thể nào, đem ma long chi tâm đổi lại. Không có ma long chi tâm ra chỉ, hắn căn bản là ngăn không được ma thần tổn thương. Ma thần một đao bạo kích, liền có thể đem hắn dây mất. Thật muốn như vậy, Trương Sơn mạnh hơn hút máu hiệu quả, cũng đều là không tốt đều ma thần bị dây, hắn còn hút quặng lông máu. Tại Trương Sơn phát động công kích về sau, thứ chín ma thần phàm sì cấp tốc quay đầu phản kích. Ma thần huy động liêm đao, từng đao kết sủ tổn thương, không ngừng tại Trương Sơn trên đầu chém ra. Bất quá tương đối Trương Sơn đến nói, ma thần tốc độ công kích vẫn là rất chậm. Ma thần công kích giáng cách, hẳn là hai giây trái phải. Ma thần chặt xuống một đao, Trương Sơn chỉ ít có thể đánh ra 7, 8 vết thương đạn bắn hại. Tại hắn cường đại hút máu năng lực ra trì bên dưới, Trương Sơn cùng Ma thần triển khai đối công. Không chút nào hư. Tại đối công một lúc sau, Trương Sơn phát hiện mình thanh máu rất ổn định. Mỗi khi Ma thần chém ra tổn thương về sau, đều có thể bị hắn nhanh chóng hút trở về. Dù là Ma thần chém ra bạo kích hiệu quả, Trương Sơn y nguyên có thể rất nhanh liền đem lượng máu hút về. Trương Sơn bây giờ hút máu tỉ lệ đã đạt đến 75%. Hắn hiện tại mỗi mở ra một thương, đều có thể tại Ma thần trên đâu. Đánh ra hơn 80 vạn tổn thương 75 hút máu, đó chính là có thể hút hồi thứ 6 hơn 10 vạn máu. Lại thêm Trương Sơn tốc độ đánh, so ma thần phải nhanh rất nhiều lần. Ma thần mỗi chém hắn một đao, Trương Sơn liền có thể hút huyết từ 500 vạn trở lên đây là không có tính bạo kích tổn thương. Trên thực tế, Trương Sơn hiện tại đánh ra bạo kích tỷ lệ vô cùng cao. Không nói mỗi một xuống bạo kích, kỳ thật cũng kém không được quá xa. Bình quân tính được lời nói, Trương Sơn trên cơ bản, mỗi mở 3 phát liền có thể đánh ra 2 thương bạo kích. Tính như vậy xuống đến lời nói, Ma thần chém hắn một đao, Trương Sơn liền có thể hút huyết thất 8 triệu trở lên. Có mạnh mẽ như vậy hút máu hiệu quả Trương Sơn đỉnh lấy ma thần tổn thương, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Dù là ma thần liên tục đánh ra bạo kích hiệu quả, đem hắn thanh máu gần gũi đánh hết, nhưng lại y nguyên đánh không chết hắn. Dựa vào cường đại hút máu năng lực, Trương Sơn thanh máu vẫn luôn có thể ổn định. Hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là, ma thần sẽ có hay không có cái gì như phê tổn thương kỹ năng. Nếu như ma thần cũng có kỹ năng lời nói, sợ là sẽ phải rất mạnh a dù sao ma thần cơ sở tổn thương đều có thể đánh ra gần 3 triệu. Nếu như còn có kỹ năng tổn thương lời nói, vậy đơn giản là không dám tưởng tượng. Bất quá Trương Sơn một mực không có, xem xét đến thứ 9 ma thần pháp sĩ thuộc tính cùng kỹ năng Mỗi lần xem xét đều chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi dấu chấm hỏi. Ma thần kỹ năng, hắn căn bản là không nhìn thấy, cũng không biết ma thần có phải là không có kỹ năng. Bất quá bây giờ Trương Sơn cũng không quản được như thế nhiều. Trước từ từ đánh lấy, dù sao hắn có hai đầu mệnh tại. Thực tế không được, vậy thì chờ đầu thứ nhất mệnh giao phó sau khi ra ngoài, liền rút lui chạy đường chứ sao. Trương Sơn không ngừng đối ma thần khai hỏa, trừ bỏ hắn bản thân cường đại tổn thương bên ngoài. Trương Sơn lần này còn dùng tới cao cấp đạn lựa. Loại này có thể xưng xa xỉ phẩm viên đạn, năm cái kim tệ một phát. Trương Sơn lần trước, tổng cộng chế tác vẫn 100 vạn phát cái này loại đạn. Những này cao cấp viên đạn, hắn cho tới bây giờ đều không dùng qua, vẫn luôn tại ba lô bên trong giữ lại. Lần trước đánh ma thần thời điểm, hắn đều không dùng. Bởi vì lần trước Trương Sơn biết rõ, hắn không có khả năng đánh được chết ma thần, chỉ là tới thử một chút. Liền không có tất yếu, lãng phí những cái kia cao cấp đạn. Lần này hoàn toàn khác biệt. Lần này Trương Sơn là mang theo, đánh nổ ma thần niệm tin đến. Ba lô bên trong cao cấp đạn lửa, tại ngay từ đầu thời điểm, Trương Sơn cũng không chút nào do dự dùng tới. Những này cao cấp viên đạn, trừ cho hắn gia tăng 10% tổn thương bên ngoài đánh trên người ma thần, còn mang theo thiêu đốt hiệu quả. Mỗi giây mất máu năm vạn, rất cường đại. Thứ 9 Ma Thần Phả Si, tại Trương Sơn tiếp tục công kích đến, từng đạo kết xù tổn thương, không ngừng trên đầu toát ra đặc biệt là làm Trương Sơn, đánh ra thần thánh một kích thời điểm, tổn thương càng là khoa trương. Thần thánh một kích không nhìn mục tiêu phòng ngự, gấp 10 tổn thương. Lấy Trương Sơn hiện tại, hơn 90 vạn lý luận tổn thương, tại đánh ra thần thánh một kích thời điểm, một thương chính là hơn 900 vạn tổn thương. Quả thực cũng rất khoa trương. Trương Sơn cảm thấy, hắn đánh ra tổn thương, không có chút nào so mà thần yếu. Ma Thần chỉ bất quá, so với hắn thịt một chút thôi. Trương Sơn một thương thương nhanh chóng công kích, mà Ma Thần thì không nhanh không chậm huy động liêm đạo, thương đạo tổn thương, chém vào Trương Sơn trên đầu. Thế cục cứ như vậy rằng có xuống tới ước chừng đánh hơn một phút đồng hồ về sau, Ma Thần thanh máu, cuối cùng là bị Trương Sơn để xuống một phần trăm. Lần này Ma Thần lượng máu, cuối cùng là biểu hiện ra. Trương Sơn chuẩn bị lần nữa xem xét, thứ 9 Ma Thần phà xi si thuộc tính. À, nằm Trương Sơn chuẩn bị xem xét một lần, Ma Thần lượng máu thời điểm. Hắn phát hiện, tại Ma Thần thanh máu bị đánh rơi một về sau. Hắn không chỉ có thể xem xét đạt được Ma Thần lượng máu, mà lại Ma Thần cái khác thuộc tính cùng kỹ năng. Vậy đồng thời biểu hiện ra, Nguyên Lai Ma Thần thuộc tính, là muốn tại bị đánh dụng 1% thanh máu về sau, đợi lễ ơ tài năng xem xét đạt được. Thật mẹ nó là một loại hố tra thiết lập, làm cho Trương Sơn còn tưởng rằng, Ma Thần là không có kỹ năng đây này. Xem xét thuộc tính. Thứ 9 Ma Thần Phá Sĩ, thần giai, cấp 100, lực công kích 3 triệu, điểm sinh mệnh 100 tỷ. Kỹ năng 1, Ma Thần chi nhận, kỹ năng 2, Ma huy cái thế, kỹ năng 3, thần vị gia trì, kỹ năng 4, ma diễm ngập trời. Ma Thần chi nhận, thứ 9 Ma Thần Phá Sĩ huy động liêm đao, đao quang vạch phá thiên địa, kéo dài vô hạn bất luận cái gì xuất hiện ở ma thần tầm mắt bên trong sinh mệnh đều sẽ chịu đến chí mạng thương hại ma huy cái thế thứ 9 ma thần phàm sỉ đến từ thần giai áp chế bất kỳ cái gì cùng nó cùng chỗ một thế sinh mệnh đều sẽ chịu đến áp chế hiệu quả điểm sinh mệnh tiếp tục hạ xuống mỗi giây hạ xuống 10 vạn điểm sinh mệnh thần vị gia trì là ma tộc chi thần phàm sỉ có thần vị gia trì để cao mạnh lực công kích cùng điểm sinh mệnh ma diễm ngọc trời làm phàm sỉ nổi giận lúc ma diễm phát thiên cái địa giống như diện thế thái dương tác dụng phạm vi vô hạn gấp năm lần tổn thương tiếp tục một phút đang nhìn qua thứ chín ma thần phàm sỉ thuộc tính cùng kỹ năng về sau trương sơn không khỏi cảm khái. Ma thần cũng thật là mạnh, Á Quang cơ sở lực công kích liền có 3 triệu, mà điểm sinh mệnh càng là cao đến trăm thị. Mạnh mẽ như vậy thuộc tính, ngẫm lại cũng rất đáng sợ. Thật sự không hổ có ma thần chi danh đến như Phạ Xì kia bốn cái kỹ năng, theo Trương Sơn, thế thì còn không tính cái gì. Ma thần cái thứ nhất kỹ năng, chỉ là gia tăng tác dụng phạm vi, cũng không có gia tăng tổn thương. Ma thần bất luận cái gì một đao, đều là vô hạn phạm vi, hẳn là đến tử. Cái này ma thần chi nhận hiệu quả đến như nói cái này ma thần chi nhận kỹ năng, cụ thể tổn thương phạm vi, rốt cuộc là lớn đến bao nhiêu? Trương Sơn cũng không biết. Trương Sơn cũng không biết, muốn làm sao đi khảo thí ma thần tổn thương phạm Vi. Dù sao lần trước tại Thiên Đao thành thời điểm, bị bộ triệu hắn xuống đến ma thần. Tại khoảng cách thành trì 500 giật vị trí, một đao liền có thể đem trên tường thành đỡ lơ quét sạch. Trương Sơn cảm thấy, cái này ma thần chi nhận kỹ năng, nếu như không có thành trì ngăn cản lời nói, cũng hẳn là toàn địa đồ tổn thương. Có thể từ địa đồ bên này, quét đến địa đồ một bên khác. Bất quá cái này ma thần chi nhận kỹ năng, đối với Trương Sơn tới nói, cái tiêu ngược lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng tự thế. Kỹ năng này tác dụng lớn nhất, chính là hạn chế đỡ lơ biển người trên thuật. Ma thần có dạng này kỹ năng tại, coi như lại nhiều tầng layer, cũng không cách nào một đợt vây công. Ma thần một đao liền đem người quét sạch, cái này còn vây công cái cọp lông. Nhưng là đối với trương sơn tới nói, ma thần kỹ năng này ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao hắn là đơn đấu ma thần, ma thần loại này phạm vi lớn tổn thương, đối trương sơn hoàn toàn không dùng đến như ma thần cái thứ hai kỹ năng, vậy liền rất dễ lý giải rồi. Kỳ thật chính là toàn thời đoạn, toàn địa đồ tổn thương. Chỉ cần cùng ma thần, cùng ở tại một cái địa đồ tầng layer, liền sẽ chịu đến sự tổn thương này đối mặt ma thần. Cái khác tầng layer trừ phi là ở tại trong thành trì. Nếu không liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không có nhìn thấy ma thần, liền sẽ cướp máy đây cũng chính là vì cái gì? Cái khác tở lệ vừa ra vương thành, liền sẽ không hiểu thấu ngã xuống đất nguyên nhân. Ma thần cái thứ 3 kỹ năng cũng tốt lý giải. Kỹ năng này, kỳ thật chính là toàn diện gia tăng ma thần thuộc tính. Nếu không tương tự làm 100 cấp đột, ma thần vì cái gì có thể so với những thứ khác thực tiên đột, hiếu thắng nhiều như vậy? Ma thần thuộc tính sở dĩ biến thái như vậy, dựa vào chính là cái này thần vị gia chỉ kỹ năng. Tương đương với cấp độ tăng lên đến như ma thần đại chiêu, kỳ thật cũng không có quá nhiều đặc sắc. Cùng cái khắc đột đại chiêu so sánh, Đơn giản chính là tổn thương phạm vi lớn hơn một chút thôi đương nhiên rồi. Ma thần đại chiêu, cùng cái khác buộc so sánh, còn có một cái điểm khác biệt lớn nhất đó chính là, ma thần đại chiêu, tiếp tục thời gian thế mà là một phút. Tiếp tục thời gian dài như vậy buộc đại chiêu, Trương Sơn còn là lần đầu tiên thấy, có chút đáng sợ. Nói cách khác, là ma thần thả ra đại chiêu về sau, Trương Sơn liền phải tiếp tục tiếp nhận một phút kết tụ tổn thương. Ma thần đại chiêu, là một gấp 5 lần tổn thương kỹ năng. Lấy ma thần 3 triệu lực công kích. Nói cách khác, ma thần đại chiêu, mỗi lần tổn thương đều có 15 triệu coi như trương sơn phòng ngự có thể triệt tiêu một chút tổn thương nhưng là tác dụng không lớn mặc dù trương sơn hiện tại phòng ngự giá trị rất cao nhưng là ở nơi này trong trò chơi đội lợi phòng ngự giá trị hiệu quả thực tế cũng không lý tưởng dù là trương sơn hiện tại có gần 3 vạn phòng ngự giá trị đoán chừng vậy triệt tiêu không có bao nhiêu tổn thương lang ma thần thả ra đại chiêu về sau đánh trên người trương sơn tổn thương chỉ ít có 14 triệu trở lên mỗi lần tổn thương hơn 14 triệu hơn nữa còn có thể tiếp tục một phút ma thần cái này đại chiêu đúng là đủ biến thái cái này ma diễm ngập trời đại chiêu, trương sơn nhất định phải cần nhờ thiên thần hạ phàm kỹ năng mới có thể chống đỡ được. còn tốt trương sơn thiên thần hạ phàm cũng là một cái tiếp tục một phút kỹ năng, nếu không cũng không quá dễ làm rồi. trương sơn thiên thần hạ phàm kỹ năng vừa vặn có thể khiên qua ma thần đại chiêu, mà lại trương sơn còn có đổi mới cầu, hắn có thể xoát ra hai cái đại chiêu, dựa vào thiên thần hạ phàm kỹ năng, đỉnh rơi ma thần đại chiêu tổn thương, hắn không có bao lớn vấn đề. ma thần luôn không khả năng sẽ thả ra ba bốn lần đại chiêu đi, khả năng này cũng không quá lớn. trương sơn đánh giá một chút, hắn bây giờ công kích tiến độ dựa theo trước mắt công kích tiến độ, hắn đại khái cần chừng 2 giờ, tài năng đánh được chết ma thần. La ma thần đến nửa huyết chi về sau, trương sơn đoán chừng còn phải đánh tới một canh giờ mới có thể đem ma thần đánh nổ ở nơi này thời gian 1 tiếng bên trong. hy vọng ma thần không muốn thả ra, hai cái trở lên đại chiều mới tốt. nếu không, hắn thật là có điểm, không tốt lắm mừng núi. nói tóm lại, ma thần thuộc tính cùng kỹ năng, mặc dù đều rất cường đại, nhưng là trương sơn lại không phải rất lo lắng. không biết mới là đáng sợ nhất. trước đó hắn vẫn luôn xem xét không đến ma thần thuộc tính cùng kỹ năng, làm cho hắn có chút hoang mang dối loạn đát. hiện tại ma thần thanh máu bị hắn đánh ra, mà lại ma thần thuộc tính cùng kỹ năng cũng có thể nhìn thấy. Như vậy Trương Sơn liền có thể làm ra tính nhắm vào ứng đối đang nhìn qua ma thần thuộc tính cùng kỹ năng về sau. Trương Sơn có lòng tin, có thể đem ma thần đánh nổ. Chỉ cần không ra quá lớn ngoài ý muốn, hắn khẳng định có thể đánh được chết ma thần. Tại Trương Sơn tiếp tục công kích đến, ma thần lượng máu chậm rãi hạ xuống 90-80% 70 ước chừng đánh nửa giờ thời gian, Trương Sơn liền đánh rất ma thần 30% lượng máu. Cũng chính là đánh rất 30 tỷ máu. Nói nói thật, tốc độ như vậy cũng không tính quá nhanh. Chí ít so với bọn hắn trước kia đánh một thời điểm. Trương Sơn tốc độ bây giờ, có thể nói là chậm rất nhiều, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mặc dù Trương Sơn bây giờ tổn thương năng lực, so trước đó không sai biệt lắm để cao nhiều gấp đôi. Nhưng là hiện ở trên người hắn, không có đạo sĩ công kích chúc phúc trạng thái ở đây, nô lão bản không có cách nào tới, cho hắn thêm trạng thái ít đi công kích chúc phúc trạng thái lời nói, đó chính là ít đi 20% lực công kích. Cái này đối Trương Sơn ảnh hưởng rất lớn. Bất quá đối với Trương Sơn ảnh hưởng lớn nhất vẫn là bởi vì xung quanh không có cái khác giá quái, để hắn bắn nảy bị động, không có cách nào phát huy ra tác dụng tới. Nơi này chỉ có thứ chín ma thần phả xi, si, cô liên liên một con quái tồn tại. Không có bắn nảy bị động, ảnh hưởng nghiêm trọng trương sơn công kích tiến độ. Nếu như trương sơn bắn nảy bị động, có thể hoàn mỹ phát huy ra tác dụng lời nói. Như vậy ma thần 100 tỷ máu, hoàn toàn cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Bất quá cũng không cái gọi là rồi. Chỉ cần có thể đánh chết ma thần là được. Coi như đánh được chậm một chút, cái kia cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao trương sơn hiện tại cũng không còn chuyện quan trọng gì làm, hắn không đội. Thời gian có phải là chỉ cần có thể đánh được chết ma thần, không được nói đánh tới hai canh giờ, coi như đánh hai ngày thời gian, hắn đều nguyện ý lá gan sùi dưới làm trương sơn đang cùng ma thần đối cứng thời điểm, đống nhiên phong vân nhất đạo phát tới kêu gọi. sáu đồng đại lao đang bận cái gì chứ? tại đánh ma thần. vãi lều, ngươi lại đi đánh ma thần chơi sao? hừm, lần này lẽ ra có thể đánh thắng được. quá, không phải đâu. ma thần đều ở đây bị ngươi đẩy nã sao? trò chơi này ngươi chơi đến còn có cái gì ý tứ? hắc hắc, bây giờ còn không biết, muốn chờ đánh nhau lại nói. lúc nào mang bọn ta đi soát di tích chi thành à? ngươi đều làm ra thánh khí, chúng ta vẫn chỉ là thần khí nhất truyền đâu. chờ ta đánh xong ma thần lại nói, thánh giả di vật còn không đơn giản. hai ngày nữa cho các ngươi mỗi người xoát mấy trăm thánh giả cái di vật, ha ha, có thật không? đương nhiên là thật, đối với ta mà nói, hiện tại xoát thánh giả di vật không nên quá đơn giản. Thôi ta, đại lao ngưu phế, không nói, ta còn muốn đánh ma thần, ma thần cáo nhờ vậy điểm lợi hại, ta phải phải nghiêm túc một chút. mẹ nó, ma thần chỉ là lợi hại một chút xíu sao? đại lao phàm lên a, hắc hắc, cái gì cũng không nói, đại lao ngưu phế liền xong chuyện. cùng phong vân nhất đao trò chuyện chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. trên thực tế, tại trương sơn đánh ma thần khoảng thời gian này, công hội trong có không ít đại lao, hướng hắn khởi sướng kêu gọi liên ngay cả phong vân thiên hạ đều cùng hắn lên tiếng chào. Những đại lão này nhìn thấy trương sơn thánh khí cũng đều rất đỏ mắt, ra. bọn hắn cũng muốn làm một chút thánh giả di vật, đem trên người thần khí tăng lên một lần đặc biệt là những cái kia có thần khí cấp vũ khí đại lão, bọn hắn càng là gấp gáp, bởi vì vũ khí chuyển thăng về sau tăng lên hiệu quả rất rõ ràng. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng thánh giả di vật hẳn là rất khó soát đến, dù sao di tích chi thành cương thi quái tất cả đều là mát cấp cam tiên quái, không có tốt như vậy soát. Mặc dù bọn hắn cũng không biết thánh giả di vật tỷ lệ rơi đổ, nhưng là đại gia nghĩ đến giống thánh giả di vật dạng này vật phẩm. Tỷ lệ rơi đồ hẳn là sẽ không quá cao. Bất quá khi nhìn đến Trương Sơn, đều đã làm ra thánh khí. Thất tử của bọn hắn liền hoạt phím lên. Trương Sơn có thể đưa tay pháo cựu chuyển thành thánh, cái này tất nhiên là cần lượng rất lớn thánh giả di vật. Nếu là như vậy, như vậy Trương Sơn soát thánh giả di vật hẳn là vô cùng đơn giản mới đúng. Nếu không, hắn làm sao có thể đưa tay pháo chuyển thăng thành thánh khí? Coi như Trương Sơn vận khí lại tốt, vậy không có khả năng mỗi lần đều vận khí tốt đi. Dù sao thần khí cựu chuyển là được từng bước một tới. Một lần vận khí tốt, còn có thể nói còn nghe được, cũng không thể liên tục 9 lần, nếu như vậy vận khí tốt đi. Trương Sơn tất nhiên là dựa vào lượng rất lớn thánh giả di vật, trồng chất đi lên đại gia nghĩ đến, Trương Sơn soát thánh giả di vật hẳn là sẽ không quá khó. Bọn hắn có người muốn Trương Sơn mang theo cùng đi soát thánh giả di vật, có người liền dứt khoát nghĩ tìm Trương Sơn mua một điểm thánh giả di vật. Bất quá đối với những đại lão này nhu cầu, Trương Sơn cũng không có trực tiếp đáp lại. Hết thể đều chờ hắn, đem ma thần đánh bể lại nói, không đem ma thần đánh nổ, Trương Sơn làm chuyện gì đều không tỉnh. Tại Trương Sơn tiếp tục công kích đến, ma thần lượng máu chậm rãi hạ xuống. Trải qua gần một giờ ở giữa phân chiến, thứ chín ma thần phàm si lượng máu cuối cùng sắp bị Trương Sơn đánh tới nửa máu. Khảo nghiệm chân chính, lập tức liền muốn tới rồi. Chỉ cần Trương Sơn có thể xuyên qua, ma thần đại chiêu tổn thương, như vậy hắn tất nhiên liền có thể đem ma thần đánh nổ. Chương 594, kiến thành lệnh. Chương 594, kiến thành lệnh. Nhìn xem thứ 9 ma thần phạ Si lượng máu, lập tức liền muốn bị đánh tới nửa máu. Trương Sơn tùy thời chuẩn bị mở ra thiên hạ phàm kỹ năng. Căn cứ kỹ năng miêu tả, ma thần đại chiêu vẫn là phi thường mạnh. Mặc dù không đến mức một lần liền đem Trương Sơn giây ngã, nhưng là cũng kém không được quá nhiều. Phạ xi có 3 triệu lực công kích, mà nó đại chiêu là gấp 5 lần tổn thương. Nói cách khác, Pháp Si đại chiêu, dây tổn thương có thể đạt tới 15 triệu. Trương Sơn lượng máu hạn mức cao nhất chỉ có hơn 16 triệu. Nếu như không ra đại chiêu lời nói, hắn đoán Trương chỉ có thể gánh vác một dây. Chờ đến dây thứ hai thời điểm, sợ là liền muốn gánh không được rồi. Dù là hắn hút máu hiệu quả mạnh nữa, vậy không có khả năng hút đi lên. Trương Sơn nhất định phải dựa vào, mở ra Thiên Thần hạ phàm kỹ năng mới có thể ngăn được. Tại Trương Sơn tiếp tục công kích đến, thứ 9 ma thần pháp Si lượng máu rất nhanh liền hạ xuống đến 50%. Cũng không còn thấy Pháp sư. Si có cái gì đặc biệt động tác đột nhiên thiên địa biến sắc, vô tận hỏa diễm chống rông xuất hiện, toàn bộ bầu trời đều bao phủ tại một cái biển lửa bên trong. Trương Sơn cấp tốc mở ra Thiên Thần Hạ Phàm kỹ năng, mở ra đại chiêu về sau, Trương Sơn lượng máu hạn mức cao nhất, liền vượt qua 30 triệu. Không chỉ có như thế, tại Thiên Thần Hạ Phàm ra chỉ bên dưới, Trương Sơn lực công kích cùng tốc độ công kích đều có tăng gấp bội gia tăng. Trương Sơn tổn thương năng lực, nháy mắt thì có gấp bội đề cao. Tổn thương năng lực đề cao, hắn hút máu năng lực, tự nhiên cũng sẽ tương ứng đề cao. Trương Sơn một bên đứng tại trong biển lửa, không ngừng nổi xuống công kích, một bên hướng xung quanh nhìn lại, Chỉ thấy ở xung quanh hắn, vô tận biển lửa liếc mắt nhìn không thấy bờ. Xa xa sờ quốc vương thành, giống như là một tòa đứng sừng sững ở trong biển lửa đảo hoang, lộ ra phá lệ khác biệt. Trương Sơn ngẩng đầu hướng lên bầu trời trông được đi. Chỉ thấy trên bầu trời, vậy đồng dạng trống rông xuất hiện hỏa diễm, kéo dài vô tận. Trên trời trên mặt đất, tất cả đều là biển lửa. The Layer ở nơi này ngoài thành, hoàn toàn không đường có thể trốn. Chứ Phi ở tại trong thành. Nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất kể là ai, cũng không thể tại dạng này trong biển lửa, sinh tồn dù là một giây đồng hồ. Không được nói cái khác The Layer chính là xem như Trương Sơn, nếu như hắn dám dừng lại công kích, không có hút máu ra chỉ hắn tại dạng này trong biển lửa, vậy sinh tồn không được 3 giây đồng hồ đây là Trương Sơn, hiện tại mở ra Thiên Thần Hạ Phàm đại chiêu, có lượng máu tăng gấp bội hiệu quả. Nếu không, hắn sợ là ngay cả 2 giây đều đứng không vững. Kỳ thật Trương Sơn không biết, tại thứ 9 ma thần phả xi, si, thả ra đại chiêu về sau, không chỉ có sở quốc vương thành xung quanh, bị một cái biển lửa bao phủ. Cái khác tất cả trò chơi địa đồ, trừ phó bản bên ngoài, lúc này vậy động dạng là hồng quang đầy trời. Giống như là tận thế hàng lâm. Trò chơi trong địa đồ thiên tượng biến hóa ngay mắt liền đưa tới các người chơi chú ý mặc dù nói trong trò chơi vốn là có ngày khí hệ thống các loại thiên tượng biến hóa cũng hẳn là bình thường sự tình nhưng là như loại này Hồng Quang Mãn Thiên cảnh tượng hiện nhiên cũng rất không bình thường Đại Gia hào hào thảo luận có đúng hay không trong trò chơi lại có cái gì địch Thiên Bảo vật xuất hiện hoặc là có đợi layer là làm cái gì chuyện địch Thiên lúc trước Trương Sơn bọn hắn tại kiến lập thành trì thời điểm vậy đồng dạng sẽ xuất hiện thiên tượng biến hóa bất quá con kia trong nháy mắt thiên tượng biến hóa Kim Quang lóe qua rất nhanh liền kết thúc như loại này tiếp tục tính thiên tượng biến hóa. Tại thế giới mới trong trò chơi này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện đại gia hảo hảo nghiên cứu thảo luận muốn tìm ra thiên tượng biến hóa nguyên nhân. Kinh thế giới, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trên bầu trời vẫn luôn là đỏ? Không biết có lẽ lại có đại lão tuôn ra cái gì nghịch thiên trang bị đi? Không có khả năng. Vừa rồi sáu nòng đại lão làm ra thánh khí thời điểm cũng không có khoa trương như vậy thiên tượng à? Chẳng lẽ lại có người thiết lập thành trì sao? Điều này cũng không đúng. Thiết lập thành trì thiên tượng cũng không phải là như vậy. Đúng vậy. Đó lẽ thiết lập thành trì thiên tượng tại lẽ qua một vệt kim quang mà lại cũng chỉ là tiếp tục một hồi liền sẽ kết thúc, sao có thể giống như bây giờ, vẫn luôn là hồng quang ma tiên. Thời tiết này xem ra liền có chút do người, cảm giác giống như là tận thế giáng lâm bình thường, còn tốt chỉ là trong trò chơi. Nếu không, ta đều muốn tìm cái địa phương trốn đi. Có người biết cái này thiên tượng biến hóa đầu nguồn ở nơi nào sao? Vẫn là nói tất cả địa đồ đều là giống nhau, cũng đều là một dạng a, không có khả năng a, chắc chắn sẽ có đầu nguồn a. Chẳng lẽ thiên tượng biến hóa đầu nguồn, cùng cùng chúng ta thấy một dạng sao? Phá án, phá án. Thiên tượng biến hóa đầu nguồn, tại sở quốc vương thành. Vừa rồi ta đi Vương Thành huấn luyện tòa kỵ, nhìn thấy cả tòa Vương Thành đều bao phủ tại một cái biển lửa bên trong, bên kia chẳng cảnh so cái khác địa đồ, khủng bố hơn vô số lần. Vãi lều, tình huống như thế nào? Sở quốc Vương Thành xảy ra đại sự gì sao? Ta cũng đi nhìn xem. Ta là Ngụy Quốc Tợ Layer, dự định đi Sở quốc Vương Thành nhìn xem, các ngươi không muốn chém ta úc, chỉ cần ngươi không đi ra truyền tống đại điện là được, nếu không, hắc hắc. Vãi lều, ta đến Sở quốc Vương Thành. Cái này mẹ nó cũng quá đáng sợ đi, cảm giác đi tới thế giới của lửa, toàn bộ thế giới đều là một cái biển lửa. Khóa chương như vậy sao? ta cũng đi nhìn xem mẹ nó chuyện này rốt cuộc là như thế nào có hay không đại thủ tử khoa phổ một lần hẳn là có người ở đánh ma thần a không phải đâu đánh ma thần khoa trương như vậy sao không cần nghĩ nhất định là bồ tát sáu nòng tại đánh ma thần nếu không vì cái gì địa phương khác chỉ là hồng quang đời trời mà sở quốc vương thành lại là một cái biển lửa cũng không đúng à, lần trước bồ tát sáu nòng đánh ma thần thời điểm cũng không có khoa trương như vậy nha. cái này không giống lần trước bồ tát sáu nòng chỉ là tùy tiện đánh mấy lần liền chạy lần này hắn đoán trường đang cùng ma thần cứng rắn vãi liều đơn đấu ma thần năm nhân khủng bố như vậy, như vậy vấn đề đến rồi. Lần này thiên tượng biến hóa, rốt cuộc là ma thần gây nên đến, vẫn là bồ tát sáu nòng gây nên đến. hẳn là bồ tát sáu nòng, đã là thiên tượng cảnh đại lão. Ha ha, thiên tượng cảnh vẫn được, có lẽ là lục địa thần tiên. Ta liền muốn biết, thánh khí mạnh như vậy sao? Bồ tát sáu nòng vừa làm ra thánh khí, cũng có thể đi cứng rắn ma thần. Tiếc là nhất định, ngươi cũng không nhìn một chút bảng trang bị bên trên, thánh khí vật phẩm miêu tả, quả thực là mạnh đến mức không tưởng nổi. Cũng đúng, một cái thánh khí so với ta toàn thân trang bị cộng lại, còn mạnh hơn gấp mấy lần. Ta cũng rất muốn làm một cái thánh khí a người cũng không cần nghĩ rồi, không được nói thánh khí, chúng ta có thể làm ra một cái thần khí, vậy liền thắp nhang, cầu nguyện rồi. ai nói không phải đâu, ta ngay cả màu đỏ trang bị cũng còn không có làm đủ, thánh khí hoàn toàn cũng không dám nghĩ. mẹ nó, cái này hồng hồng thiết tượng, muốn tiếp tục bao lâu tài năng kết thúc à, làm cho ta quái cũng không dám quét. không biết, trung thực chờ xem. có lẽ qua không được bao lâu, chúng ta liền có thể nhìn thấy, bồ tát sáu nòng đánh giết ma thần thông cáo. cỏ. tại phà xi thả ra đại chiêu về sau, trương sơn mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng, đứng tại trong biển lửa, không ngừng nổ súng công kích. không chỉ có như thế. Hắn còn đem ảnh phân thân kỹ năng mở ra, ba cái trương sơn xếp thành một hàng, vô số viên đạn hướng ma thần quét ngang mà đi. Thừa dịp có thiên thần hạ phàm kỹ năng gia trì phân thân tổn thương năng lực, vậy đồng dạng lấy được tăng gấp bội trưởng thành. Thứ 9 ma thần phàm si lượng máu, tại trương sơn tấn man công kích đến, đang không ngừng hạ xuống. Một phút sau, ma thần đại chiêu kết thúc, biển lửa chậm rãi tiêu tán, trương sơn tiếp tục nổ súng công kích. Hắn nhất định phải đánh mau một chút mới được. Tại một ngày thời gian bên trong, hắn chỉ có thể sử dụng hai lần đại chiêu. Hiện tại đã dùng qua một lần, hắn chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Ma ma thần lượng máu. Còn thừa lại 46%, cũng chính là còn thừa lại hơn 40 tỷ máu. Nhiều máu như vậy lượng, Trương Sơn còn phải đánh thật lâu mới được. Thời gian lâu như vậy, còn không biết có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất ma thần phả Si, đại chiêu giãn cách thời gian rất ngắn, vậy liền nói nhảm rồi. Trương Sơn không quản được như thế nhiều, chỉ là không ngừng vùi đầu công kích. Bộ phát kỹ năng chỉ cần lạnh lẽo lại tốt, hắn liền lập tức sử dụng. Trương Sơn sử dụng toàn thân chế số, chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất đem ma thần phả xi si đánh nổ. Làm lượng máu hạ xuống đến 20% nhiều thời điểm, ma thần lần nữa thả ra đại chiêu vô tận hỏa diễm, lần nữa bao phủ thiên địa. Trương Sơn cấp tốc sử dụng đổi mới cầu, đem kỹ năng thời gian cùn đổ thiết lập lại, đồng thời đem thiên thần hạ phẩm kỹ năng mở ra đứng tại trong biển lửa, Trương Sơn tâm tình sảng khoái. Hắn hiện tại đã biết, ma thần đại chiêu giáng cách hẳn là chừng nửa canh giờ. Hiện tại ma thần Hà Si, chỉ còn lại hơn 20 tỷ máu. Trương Sơn có lòng tin, tại ma thần lần thứ 3 đại chiêu giáng lâm trước đó, liền đem nó hắn đánh nổ. Nghĩ đến cái này, Trương Sơn đánh được liền càng thêm hăng hái. Tháng lợi trong tầm mắt. Trương Sơn bưng lấy thủ pháo không ngừng nổ xuống công kích, thủ pháo phun ra tốc độ của viên đạn Cảm giác đều trở nên càng nhanh, đương nhiên rồi đây đều là hảo giác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ma thần Phả Si lượng máu, một mực tại vững bước hạ xuống. Không lâu lắm, Ma thần liền bị Chu Sơn đánh vào cuồng bạo trạng thái. Cuồng bạo về sau Ma thần, toàn bộ bóng người đều biến thành màu đỏ. Phải biết, nguyên bản Ma thần thế nhưng là hắc đao đen áo choàng. Ma ở cuồng bạo về sau, Ma thần trên tay màu đen liêm đao, thế mà từ từ tại biến đỏ. Mà nó kia thân phong cách áo choàng, cũng chậm chậm biến thành màu đỏ. Tại cuồng bạo về sau, Ma thần huy động liêm đao tốc độ, trở nên càng lúc càng nhanh, đánh ra tổ thường, vậy càng ngày càng mạnh. Bất quá cái này cũng không gấp rút, Trương Sơn còn gánh vác được. Trương Sơn đỉnh lấy Ma Thần quân bạo tổn thương, tiếp tục công kích. Trong đó có mấy lần, Ma Thần liên tục đánh ra bạo kích hiệu quả. Nhưng là tại Trương Sơn, cường đại hút máu ra chỉ bên dưới, hắn Y Nguyên vững vàng gánh vác, cũng không có ngã xuống đất. Trương Sơn lại đánh hơn 10 phút, Ma Thần pháp sư cuối cùng bị hắn đánh tới không máu. Trương Sơn cấp tốc triệu ra gấu trúc viên, chuẩn bị dùng gấu trúc viên đến đoạn sau cùng đánh giết. Thế nhưng là gấu trúc viên vừa mới bị Trương Sơn triệu ra đến, liền bị Ma Thần đánh về sủng vật không gian. Dựa vào, gấu trúc viên như thế thì tổn đại, cũng đỡ không nổi Ma Thần một đao sao? Nhìn thấy Gấu Trúc Viên bị đánh trở về sủng vật không gian, Trương Sơn vô cùng giận mình. Mặc dù Gấu Trúc Viên lượng máu, không hề giống chính Trương Sơn biến thái như vậy, nhưng Gấu Trúc Viên cũng là có hơn 200 vạn máu, mà lại Gấu Trúc Viên phòng ngự như vậy cao, còn có giảm tổn thương bị động, y nguyên vẫn là ngăn không được ma thần một đao. Ma thần cương đại, thật sự là rất đáng sợ được. Gấu Trúc Viên không phát huy được tác dụng, như vậy chỉ có thể dựa vào chính Trương Sơn đến đánh nổ ma thần rồi. Cũng may Trương Sơn may mắn giá trị, vậy coi như không tệ. Trương Sơn có 9 điểm may mắn giá trị. Trong cả trò chơi, xem như cao cấp nhất một nhóm người rồi do chính hắn đến đánh nổ ma thần hẳn là cũng sẽ tuôn ra tốt đồ vật đi như vậy vấn đề đến rồi ma thần đến cùng sẽ tuôn ra vật phẩm gì đâu la hoàn chỉnh thân khí vẫn là nói trực tiếp liền tuôn ra thanh khí trương sơn phi thường chờ mong đây chính là ma thần a toàn bộ trong trò chơi cao cấp nhất tồn tại trung cực đại bộ lùi ổ hiển không khả năng cũng cùng thực tên bộ một dạng liền bạo một cái thần khí khuôn nứt đi trương sơn một bên không ngừng nổ súng công kích một bên ý thần rơi xuống vật phẩm mặc dù lúc này ma thần còn không có bị hắn đánh nổ bất quá đã bị đánh tới không máu rốt cuộc là không nổi bọt nước tới sớm ngấm lại cũng không sao đi. Theo Trương Sơn một thương thần thánh một kích đánh ra, ma thần to lớn thân ảnh, nháy mắt liền hóa thành sấm xịt, tiêu tán giữa thiên địa. Một đạo vang dội hệ thống thông cáo, vang vọng đất trời. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Tở Lệ Ân Bồ Tát Sáu nòng, thành công đánh giết thứ 9 ma thần Phá si, nhân tộc phản kích ma tộc chiến tranh, lật ra phần mới. Ban thưởng Tở Lệ Ân Bồ Tát Sáu nòng, toàn thuộc tính một nghìn, xương hảo, đồ thần giả. Ma thần bị đánh bạo, sở quốc vương thành bên ngoài bầu trời, nháy mắt liền khôi phục lại sự trong sáng. Trương Sơn không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng là đem trong trò chơi trung cực đột đầy ná. Hắn ở nơi này trong trò chơi đã không có quá nhiều truy cầu rồi. Có lẽ về sau, trương sơn rốt cuộc không cần, giống trước đó như thế, mỗi ngày tại tuyến thời gian lâu như vậy. Lúc không có chuyện gì làm, tùy tiện chơi đùa là được. Trương sơn hoàn toàn không cần thiết, lại liều mạng như vậy rồi. Hiện tại hắn ngay cả ma thần đều có thể đánh được chết, còn muốn như vậy liều làm gì? Trương sơn lắc đầu, thu thập tâm tình, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vừa rồi hệ thống thông báo thời điểm, giống như phần thưởng hắn một cái xương hào. Xem trước một chút cái này đồ thần giả xương hào, có thứ gì dạng hiệu quả? Lại nói trương sơn lúc đầu, liền đã có hai cái xương hào rồi một cái nhân tộc anh hùng xương hảo, một cái ma tộc khắc tinh xương hảo, ma tộc khắc tinh xương hảo chỉ là đối ma tộc quái vật gia tăng 10% tổn thương đối với trương sơn tới nói đã không có bao lớn tác dụng, mà nhân tộc anh hùng xương hảo tương đối mà nói liền muốn thực dụng rất nhiều, không chỉ có đối sở hữu mục tiêu đều có thể gia tăng 10% tổn thương, hơn nữa còn có thể ở sở hữu nhân tộc trong thành trì sử dụng tuấn di, cái danh sương này rất thuận tiện, trương sơn vậy vẫn luôn là đeo cái này nhân tộc anh hùng xương hảo, hiện tại lại thêm một cái đồ thần giả xương hảo, cũng không biết là không phải so nhân tộc anh hùng xương hảo còn muốn thực dụng. Trương Sơn mở ra vai diễn bảng xem xét đồ thần giả, xương hào, gia tăng tổn thương 20%, tạm được. Chỉ là gia tăng 20% tổn thương, trừ cái đó ra cũng không có cái khác bổ sung hiệu quả. Nhìn thấy cái danh xương này hiệu quả, Trương Sơn cũng không có trực tiếp lựa chọn đeo. Mặc dù đồ thần giả xương hào tổn thương thêm được càng nhiều, nhưng là đeo đồ thần giả xương hào cũng không thể giống nhân tộc anh hùng xương hào như thế, có thể tại nhân tộc trong thành trì sử dụng tuấn di. Tại không có cày quái thời điểm, tạm thời trước không đeo, chờ đến hắn đi cày quái thời điểm lại đem đồ thần giả xương hào đeo lên tại không kỳ quái thời điểm vẫn là nhân tộc anh hùng sương hào dùng tốt một chút Thuận tiện trương sơn thu hồi vai diễn bảng danh hiệu sự tình trước để ở một bên hắn hiện tại rất muốn nhìn một chút vừa rồi cái này thứ 9 ma thần phá si đến cùng có hay không cho hắn tuôn ra cái gì cực phẩm tốt đồ vật phải biết đây chính là ma thần trong trò chơi trung cực bổ sản là sẽ có kinh khí đi trương sơn cấp tốc mở ra ba lô xem xét ba cái thần khí khốn đúc một cái thần khí nhiệm vụ phẩm trừ cái đó ra còn có một mai lệnh bài màu vàng nóng đây là một cái gì nhìn xem ba lô bên trong lệnh bài màu vàng nóng trương sơn cảm giác liền có chút kỳ quái Cái này làm sao cùng, thiết lập công hội cần quần hùng lệnh, dài đến không sai biệt lắm. Sẽ không là cái quần hùng lệnh a? Thật muốn như vậy, có thể cũng quá hám hại. Tại trò chơi lúc bắt đầu, quần hùng lệnh là phi thường đáng tiền. Nhưng là đến bây giờ, cái này chơi ở giữa nhi đã sớm không đáng giá. Các người chơi nên thiết lập công hội, đều đã sớm dựng lên. Bây giờ còn muốn quần hùng lệnh làm gì? Quả thực chính là cái gân gà. Trương Sơn từ ba lô bên trong, đem lệnh bài lấy ra xem xét. Kiến hành lệnh, thiết lập thành trì bằng chứng, sử dụng lệnh này bài, có thể trong trò chơi bất kỳ địa phương nào thiết lập thành trì. Chú thích: Gỡ layer tại kiến lập thành trì về sau, sẽ dẫn tới ma tộc công kích, mời sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khi nhìn đến kiến thành lệnh miêu tả về sau, trương sơn không khỏi giật nảy cả mình. Tại thế giới mới bên trong còn có dạng này vật phẩm sao? Lúc trước hắn còn tưởng rằng, dọa lê ô muốn trong trò chơi thiết lập thành trì cũng chỉ có thể dựa vào tiến đánh ma tộc thành trì đâu. Nguyên lai like còn có thứ hai con đường có thể đi. Lại nói, sử dụng kiến thành lệnh thiết lập thành trì có thể so sánh công chiếm ma tộc thành trì, muốn thuận tiện được nhiều. Chủ yếu nhất là, sử dụng kiến thành lệnh có thể tự do lựa chọn vị trí đến thiết lập thành trì, mà không phải giống bọn hắn trước đó như thế, ở đâu đánh xuống ma tộc thành trì. Thiết lập thành trì ngay tại đâu? Vị trí là nửa điểm đều di động không được. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn đây không phải là thiết lập thành trì, mà là đoạt ma tộc thành trì đem ma tộc thành trì chuyển hóa thành tợ lệ ơ thành trì. Nhưng là sử dụng kiến thành lệnh xây thành trì, thì hoàn toàn khác biệt đây là thiết lập hoàn toàn mới thành trì. Có thể tự do lựa chọn địa phương thiết lập thành trì, đối với tợ lệ ơ tới nói, đây chính là đại đại thuật tiện. Liền trước mắt mà nói, thiết lập thành trì độ khó, chủ yếu tại ba cái phương diện. Tìm tới ma tộc thành trì, đánh hạ ma tộc thành trì, giữ vững thành trì. Cái này ba bước, bước đầu tiên có lẽ có thể dựa vào vật khí, liền có thể làm được chỉ cần vận khí thật tốt, chắc chắn sẽ có người thể tìm đạt được ma tộc thành trì. Nhưng là đằng sau hai bước, nhưng là không còn đơn giản như vậy. bất kể là tiến đánh ma tộc thành trì vẫn là giữ vững ma tộc thành trì, đều không dễ dàng như vậy. tiến đánh ma tộc thành trì còn dễ nói, chỉ cần người đủ nhiều, có chút ma tộc thành trì, có lẽ có thể công được xuống tới. nhưng là tại đánh xuống ma tộc thành trì về sau, các người chơi muốn giữ vững, vậy coi như khó khăn. nếu như không phải trương sơn, vừa vặn có thành phòng khí giới bàn vẽ, bọn hắn cơ hồ sẽ rất khó giữ vững thành trì. Chỉ. chỉ là công thành ma tộc tiểu quái, liền sẽ đem bọn hắn bao phủ. mấu chốt nhất là bọn hắn thiết lập thành trì vị trí không được chọn. Nếu như thành trì xung quanh ma tộc quái vật đẳng cấp rất cao nói, muốn giữ vững thành trì là một cái phi thường khó khăn sự tình. Trương Sơn bọn hắn là vận khí thật tốt, mà lại Trương Sơn thực lực vậy đủ mạnh. Nếu không, liền dựa vào phong vân công hội người, căn bản là thủ không được thành trì, mà sử dụng xây lệnh, hoàn toàn có thể tại quái vật đẳng cấp tương đối không cao địa phương thiết lập thành trì. Không cần giống bọn hắn như thế, mỗi lần thủ thành đều muốn đối mặt cao đẳng cấp ma tộc quái vật. Như vậy thủ thành áp lực liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn xem trên tay kiến thành lệnh, Trương Sơn nghĩ đến đây chính là cái tốt độ vật ai chủ yếu nhất là cái này kiến thành lệnh cũng không phải là khóa lại vật phẩm, là có thể giao dịch. nói cách khác, cái này đồ vật trương sơn có thể cầm đi bán đi. trương sơn rất muốn biết rõ, cái này kiến thành lệnh đến cùng có thể bán được bao nhiêu kim tệ. chính hắn đương nhiên sẽ không, dùng cái này đến xây thành trì. không nói trước, trương sơn đã có một tòa chấn ma thành, cũng không cần tòa thứ hai thành trì. coi như không có, hắn cũng có thể lại đi tìm một tòa ma tộc thành trì, đánh xuống chiếm đóng. cái này kiến thành lệnh, hắn nhất định là được cầm đi bán đi. nghĩ tới đây, trương sơn cấp tốc đọc đầu trở lại đương dương thành, sau đó thuấn di đến phòng đấu giá. hắn em mới vừa ra lò kiến thành lệnh. Phụ lên phòng đấu giá đến như giá cả nhà, 10 tỷ cắt bước, bên trên không mức cao nhất. Giống tiến thành lệnh dạng này vật phẩm, chỉ có thể là đốt tiền đại lão chuyên môn. Phổ thông tở lệ ơ cũng không cần nghĩ rồi đối với phổ thông tở lệ ơ tới nói, coi như cho hắn một tòa thành trì, cái kia cũng thủ không được a đến như nói, 10 tỷ kim tệ có thể hay không bán được. Cái này Trương Sơn không đợi, từ từ sẽ đến. Hôm nay bản không được, ngày mai tiếp tục treo. Chắc chắn sẽ có không thiếu tiền đại lão, sẽ nhịn không ngừng xuất thủ. Trương Sơn tin tưởng, làm thành chủ là mỗi một cái tở lệ ơ tưởng đặc biệt là đối với những cái kia đốt tiền đại lão tới nói, càng là như vậy. Thừa cơ hội này Trương Sơn muốn hung hăng phát một đợt lứa tải. một đợt mập. Ngay tại hôm nay, Trương 595, trẻ tuổi trục tỷ phú hảo. Trương 595, trẻ tuổi trục tỷ phú hảo. Trừ Kiến Thành lệnh bên ngoài, Ma tộc phàm sĩ còn cho Trương Sơn tuôn ra ba cái thần khí khôn đúc, một cái thần khí nhiệm vụ phẩm. Cái này ba cái thần khí khôn đúc bên trong, có hai cái là lực lượng hệ trang bị, một cái lực lượng hệ mũ bảo hiểm, một cái lực lượng hệ thần giáp. Còn có một cái thần khí khôn đúc, thì là trí lực hệ dày đến như món kia thần khí nhiệm vụ phẩm, thì là một thanh pháp trượng. Nhìn xem cái này bốn kiện vật phẩm, Trương Sơn có chút xoan xuyết là một đợt treo đấu giá vẫn là bán cho công hội bên trong đại lao đâu. Trương Sơn suy nghĩ một chút được rồi, vẫn là một đợt treo đấu giá đi. Công hội bên trong những cái kia đại lão, bởi vì có Trương Sơn Tại đã đủ hạnh phúc rồi, cũng là thời điểm tìm cái khác gỡ lỡ thu hoạch một đợt. Trương Sơn cũng không thể một mực chiếu cố nhà mình công hội thành viên đi. Hắn lại không phải phong vân công hội bảo mẫu, không có Trương Sơn Tại, bọn hắn không đồng dạng là còn có thể chơi game a cái này bốn kiện thần cấp vật phẩm, liền treo đấu giá đi bên trên bán cho cái khác gỡ lỡ được rồi. Bất quá lần này Trương Sơn dự định bán đắt một chút, nhìn xem có hay không kẻ ngốc lắm tiền mắc câu. Trương Sơn đem thần khí khuôn đúc giá khởi điểm, hết thảy thiết lập là một mức kim tệ, bên trên không mức cao nhất đến như món kia pháp trượng nhiệm vụ phẩm, thì thiết lập là 300 triệu kim tệ giá bắt đầu tương tự là bên trên không mức cao nhất. Hiện tại thần khí nhiệm vụ phẩm đã không phải là bí mật gì, cái khác trợ lỡ hiện tại cũng biết. Trương Sơn bọn hắn ban sơ những thần khí kia chính là thông qua thần khí nhiệm vụ phẩm làm được. Hắn cũng không sợ người khác không biết hàng, chỉ chờ có tiền đại lao móc câu. Lần này Trương Sơn muốn kiếm lợi một đợt lớn, trực tiếp một đợt ập. Theo vừa rồi Trương Sơn, đánh nổ ma thần thông cáo ra tới, Hiện tại kinh thế giới là một mảnh náo nhiệt đại gia không ngừng thảo luận, ma thần rốt cuộc là cường đại cỡ nào, vì cái gì Trương Sơn liền có thể đánh được chết ma thần. Lần trước mặc dù Trương Sơn có đem đánh ma thần video tuyên bố đến diễn đàn game bên trên, nhưng là lần kia đại gia chỉ có thể nhìn thấy ma thần thân ảnh cao lớn, cũng không nhìn thấy ma thần thuộc tính cùng kỹ năng đại gia chỉ có thể căn cứ ma thần đánh vào Trương Sơn trên đầu tổn thương mới phỏng đoán ma thần thực lực. Bất quá coi như như thế, điều này cũng đã rất khoa trương. Tại lần trước trong video, ma tộc mỗi một đao chặt trên người Trương Sơn tổn thương đều có gần 3 triệu. Lại thêm vừa rồi, ma thần phóng ra đại chiêu thời điểm, kinh khủng kia đầy trời hùng quang. ngấp lại cũng rất đáng sợ, mạnh mẽ như vậy ma thần, trương sơn đều có thể đánh được chết, tại đại gia trong mắt, quả thực chính là một cái, cũng không tương nghị sự tình, nếu như không phải có hệ thống thông cáo ra tới, tất cả mọi người không tin đây là sự thực, mạnh mẽ như vậy ma thần, đều sẽ có người đánh được chết, kia trương sơn là có mạnh cỡ nào, quả thực chính là đột phá đại gia tưởng tượng, chính đáng đại gia nhiệt liệt thảo luận thời điểm, trương sơn ở thế giới kênh bên trên phát ra một đầu tin tức, kênh thế giới, ma thần mới vừa ra lò cực phẩm tốt vật, đã ở phòng đấu giá lên khung, hoang niên đại gia quan sát vào tay, trương sơn một câu. Ngay mắt ngay tại trên kênh thế giới, sôi trào. Vãi lều, sáu nòng đại lao đem ma thần tuân gia vật phẩm phủ lên đấu giá sao? Cái gì cũng không nói, về thành trước bên trên đấu giá nhìn một chút. Ha ha, lần này khẳng định có thần khí, đại gia không muốn cùng ta đoạn. Ta đến rồi. Ngươi cũng chính là ở nơi này nói một chút mà thôi, thần khí giá cả, tất nhiên là con số trên trời, ngươi mua được sao? Thảo, đây là xem thường ai? Ha ha, hắn chính là xem thường ngươi, tranh thủ thời gian trực tiếp đem thần khí trụ được tới. Lại nói ma thần đến cùng có hay không, tuân gia thần khí a? Cái này còn cần nghĩ. Tất nhiên là sẽ có thần khí, bất quá đoán chừng không phải hoàn chỉnh thần khí, hẳn là thần khí khuôn đúc loại hình đi. Kéo nhiều như vậy làm gì? Có hay không tại trong thành trì đại lão, tốc độ kít một tiếng. Tại trương sơn sau khi nói xong, vô số đại lão tờ lay ở, mặc kệ đương thời ngay tại làm gì, cơ hồ đều ở đây nháy mắt về thành. Ma thần tuôn ra vật phẩm, không cần nghĩ, tất nhiên đều là cực phẩm. Thần khí nhất định là có, có lẽ còn có so thần khí tốt hơn vật phẩm đến như đều sẽ có thứ gì đồ vật. Đại gia tại không có nhìn thấy trước đó, cũng chỉ có thể tùy ý suy đoán, bởi vì cái này trong trò chơi rất nhiều cực phẩm vật phẩm, tại không có bị vợ lỡ tuôn ra trước khi đến, căn bản cũng không có người nghĩ ra được, trong trò chơi sẽ còn dạng này đồ vật tồn tại. trong trò chơi này, các loại kỳ kỳ quái quái vật phẩm đều có thể có. tại trương sơn sau khi nói xong, các lộ đại lao cấp tốc đọc đầu về thành, chứ những cái kia chuẩn bị xuất thủ đại lao tở lỡ bên ngoài, cái khác gan dưa tở lây ở, vậy đồng dạng đọc đầu về thành, ma thần tuôn ra tốt đồ vật, bọn hắn nhất định là mua không nổi. nhưng là mua không nổi, cũng có thể nhìn một chút nha, tăng một chút kiến thức cũng là tốt đại gia trước đó hoàn toàn không có nghi qua. Trương Sơn sẽ đem những vật phẩm này treo đến phòng đấu giá bên trên. bọn hắn còn tưởng rằng lần này Trương Sơn lại là đem tốt đồ vật, toàn bộ lưu cho Phòng Vân Công Hội đâu. Vô số gợn lề ở hào hào tuôn hướng, từng cái thành trì phòng đấu giá. Vãi lều, ta thấy được cái gì? Kiến thành lệnh, kiến thành lệnh là cái gì quỷ? Ngay tại về thành trên đường, sử dụng kiến thành lệnh có thể trực tiếp thiết lập thành trì, không dùng tiến đánh ma tộc thành trì. Theo có người ở phòng đấu giá bên trên nhìn thấy Trương Sơn treo lên kiến thành lệnh, toàn bộ trò chơi sôi sảo. Các phương đại lao ma quyền sát trưởng chuẩn bị đem kiến thành lệnh đập tới tay. Nhưng mà. Trương Sơn lần này thật sự là quá đen. Hắn đem kiến thành lệnh giá khởi điểm cách, thiết chi đến 10 tỷ kim tệ. Khoa trương như vậy giá cả, quả thực là đột phá đại gia tưởng tượng. Trong trò chơi cũng không phải không có người, đem vật phẩm giá khởi điểm cách, thiết đến qua như thế cao. Thường xuyên có người đem bạch bản tài liệu giá cả, thiết chi đến vô số linh, thậm chí so 10 tỷ kim tệ còn nhiều. Bất quá đây chẳng qua là bác cười một tiếng nói xong, cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Nhưng là Trương Sơn cái này kiến thành lệnh, thì hoàn toàn khác biệt. Không nói cái này kiến thành lệnh, có phải thật vậy hay không giá trị 10 tỷ kim tệ, có phải thật vậy hay không có người đi đập có thể chỉ ít đây không phải cái manh lưới, bởi vì thật sự khả năng sẽ có người xuất ra nổi cái giá tiền này. vô số đại lão bắt đầu khắp nơi gom góp kim tệ, dự định đập một đợt từ một chút. những cái kia đại lão tờ lây ở đối với thành trì khát vọng, còn tại trường sơn đoàn trước phía trên, rất nhanh liền có người bắt đầu ở phòng đấu giá bên trên ra giá, hơn nữa còn không chỉ một cái, 10 tỷ kim tệ, một trăm một ước kim tệ, 102 trăm linh ước kim tệ. kiến thành lệnh giá cả tại các phương tranh đoạt bên dưới bắt đầu từ từ dâng đi lên đến như kia bốn kiện thần cấp vật phẩm, trước mắt vẫn còn không ai đấu thủ kiến thành lệnh xuất hiện hoàn toàn liền che giấu mặt khác bốn kiện thần cấp vật phẩm quan mang mặc dù nói bất kể là thần khí khuôn đúc vẫn là thần khí nhiệm vụ phẩm như vậy giống chống khua chiêng treo ở phòng đấu giá bên trên trong trò chơi còn là lần đầu tiên nhưng là lần này vẫn không có bao nhiêu chú ý ánh mắt của mọi người đều gắt gao chằm chằm phía trên kiến thành lệnh bất quá trương sơn tin tưởng chờ một lát tự nhiên sẽ có người xuất thủ dù sao bất luận một cái nào thần cấp vật phẩm đều là phi thường hi hữu tồn tại đại gia bình thường muốn mua đều không chỗ nào bán đi lần này trương sơn đem bốn kiện thần cấp vật phẩm phủ lên phòng đấu giá cái này nếu là không ai ra giá đó mới là gặp ủy tại đem ma thần tuôn ra vật phẩm phủ lên phòng đấu giá về sau trương sơn liền không có tiếp qua nhiều chú ý mùa xuân truyền bá bên dưới hạn giống muốn tới mùa thu mới có thu hoạch trương sơn cũng không có thiết trí một ngụm giá cho nên đấu giá kết quả phải chờ tới ngày mai lúc này mới ra đến hiện tại không nội hiện tại trương sơn dự định tìm một chút sự tình làm hắn cũng không thể một mực ở tại trong thành trở đợi đấu giá kết quả đi trương sơn kêu gọi phong vân nhất nào nói ở đâu cày quái đâu một đợt soát di tích chi thành đi đám tiểu đồng bạn trên người thần khí trước mắt còn chỉ có vũ khí là nhất truyền những thứ khác cũng không có nhục đích cũng là thời điểm giúp đám tiểu đồng bạn soát một chút thánh giả di vật để bọn hắn đem trên người thật khí, cho chuyển thang lên, lên rồi nghe tới trương sơn kêu gọi phong vân nhất đao vui vẻ đáp lại nói tốt lập tức liền trở về không lâu lắm bốn vị tiểu đồng bọn cùng nhau trở lại đương dương thành trương sơn cho bọn hắn mỗi người năm tấm giấy thông hành sau đó mở miệng nói ra đi rồi thiên di tích chi thành phó bản trong khoảng thời gian này trương sơn soát đến giấy thông hành đã nhiều đến mấy vạn tấm có thể nói là căn bản dùng không hết chia cho đám tiểu đồng bạn mấy trương hoàn toàn cũng không phải là sự không phải trương sơn không muốn lại nhiều cho bọn hắn một chút mà cho bọn hắn cũng không có nhiều tác dụng lớn nơi. Không có Trương Sơn mang theo, bọn hắn tiến vào di tích chi thành, sợ là cũng rất khó sinh tồn đến như nói tại di tích chi thành phó bản bên trong soát cương thi quái, vậy thì càng không cần nghĩ. Mặc dù nhỏ đồng bạn bây giờ đẳng cấp cũng đều có cấp 80, nhưng là bọn hắn y nguyên, tránh không được những cương thi kia quái tổn thương, nhiều nhất chỉ là sẽ không bị dây mất thôi. Nghĩ đỉnh lấy cương thi quái đối trận, bọn hắn còn kém một chút hỏa hậu. Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn, đồng thời sử dụng giấy thông hành tiến vào di tích chi thành. Nhưng mà, lần này vận khí của bọn hắn giống như so với lần trước Phải kém rất nhiều đại gia tiến vào phó bản về sau, phân bố vị trí vô cùng rộng, thời gian ngắn căn bản là không có biện pháp tụ hợp đến một đợt. Bất quá tin tức tốt duy nhất là, lần này ai cũng không có treo. Năm người tiến vào phó bản về sau, tất cả mọi người còn sống, cũng không có ai bị cương thi quái ngăn chặn. Dù sao Đam tiểu đồng bạn đẳng cấp đều đã lên tới cấp 80. Thay đổi cấp 80 lão choàng về sau, liền ngay cả tiểu yêu tinh dạng này nhỏ ra giòn, lượng máu đều đã có hơn 20 vạn đến như phong vân nhất đao cùng tâm theo tác động, hai vị này lực lượng hệ lại lão, huyết lượng của bọn hắn hạn mức cao nhất, đã vượt qua 30 vạn. Mà lại từng có kinh nghiệm của lần trước, lần này tất cả mọi người rất cẩn thận. Tại vừa tiến vào nháy mắt, lập tức liền quan sát xung quanh thế cục, thoát ly cùng cường thi quái tiếp xúc. Lúc này Trương Sơn một thân một mình, tại rời xa đám tiểu đồng bạn địa phương, mà những người khác cũng không còn áp quá gần. Liền tâm theo ta động cùng Phong Vân nhất đạo, hai người này vị trí, còn tính là cách xa nhau không xa lắm đoán chừng chạy nửa giờ, hai người này liền có thể tụ hợp đến một đợt. Mà tiểu yêu tinh cùng nô lão bản vị trí thì liền có chút quá xa. Hai người bọn họ muốn cùng những người khác tụ hợp, sợ là phải chạy 2 3 ngày thời gian mới được. Nhìn thấy đại gia được chia như thế mở, Trương Sơn tại kinh đội ngũ đã nói nói, Lão Ngô hỏa Thanh Thanh đọc đầu về thành, một lần nữa lại tiến vào phó bản thử một chút. Tốt. Sau khi nói xong, chính Trương Sơn vậy đọc đầu về thành, hắn cách những người khác vị trí càng xa. Tại di tích chi thành phó bản lại không thể cưỡi ngựa. Nếu như hắn muốn dựa vào hai đầu chân ngắn nhỏ chạy tới cùng những người khác tụ hợp, sợ là phải ba năm ngày thời gian mới được. Hoàn toàn liền không có thao tác không gian. Di tích chi thành lớn nhất chỗ khó kỳ thật ngay ở chỗ này. Mọi người cùng nhau tiến vào địa đồ, lại sẽ không xuất hiện ở cùng một vị trí. Mà di tích tri thành địa đồ lại như vậy lớn. Khoảng cách xa địa phương, muốn chạy mấy ngày thời gian mới có thể tụ hợp đại gia muốn tổ đội một đợt cải quái, phải cần một chút vận khí mới được. Nếu không, cũng chỉ có thể giống bọn hắn như bây giờ, thông qua nhiều lần tiến vào địa đồ, đến điều chỉnh vị trí. Bất quá đối với những người khác tới nói, mỗi lần tiến vào di tích chi thành đều muốn đứng trước rất nhiều nguy hiểm. Bởi vì một cái cẩn thận, bọn hắn liền sẽ rơi vào cương thi quái bên người. Thật muốn như vậy, vậy coi như không tốt thoát khỏi. Những này cương thi quái sẽ đem người truy sát đến chết. Nếu như xui xẻo hơn lời nói, khả năng vừa xuống đất cũng sẽ bị cương thi quái nháy mắt chém chết bất quá đối với tiểu đồng bọn tôi nói nên vấn đề không lớn dù sao cấp bậc của bọn hắn còn tại đó coi như đang tiểu đồng bạn đơn độc đánh không lại cương thi quái nhưng là sẽ không bị mỉa sát bọn hắn chỉ cần cẩn thận một chút vẫn là muốn có thể làm được thoát ly cùng cương thi quái tiếp xúc không lâu lắm trương sơn cùng nô lão bản tiểu yêu tinh lần nữa tiến vào di tích chi thành lần này vận khí không tệ tiểu yêu tinh cùng nô lão bản khoảng cách phong vân nhất đao vị trí của bọn hắn cũng không tính quá xa bốn người bọn họ cũng có thể rất nhanh tụ hợp đến một đợt ngược lại là chính trương sơn lần này rơi xuống đất vị trí vẫn là có rất xa không chỉ có như thế. Trương Sơn lần này trực tiếp liền rơi vào bốn cái cương thi quái trung gian. Tại hắn vừa xuống đất mấy mắt, bốn cái cương thi quái trực tiếp xông lên đến chém mạnh. Bất quá đối với Trương Sơn tới nói, cái này bốn cái cương thi quái, chẳng qua là trò trẻ con. Hắn ngay cả ma thần đều có thể đánh được chết, đương nhiên sẽ không đem mấy cái cương thi quái để vào mắt. Trương Sơn cấp tốc bưng lên thủ pháo, viên đạn hướng cương thi quái quét ngang. Không bao lâu sẽ đem bốn cái cương thi giải quyết đang quyết định một đợt cương thi quái về sau, Trương Sơn lần nữa độc đầu về thành. Tại thông qua hai lần nếm thử về sau, Trương Sơn tiến vào địa đồ vị trí, cuối cùng là cách đám tiểu đồng bạn không xa. Trải qua ước chừng một canh giờ dày vò, bọn hắn năm người cuối cùng là tụ hợp đến một đợt. Phong Vân nhất đao buồn bực nói: "Cái này di tích chi thành địa đồ, thật sự là quá nói nhảm, đại gia muốn tụ hợp đều khó như vậy." "Đúng vậy à, cái này phó bản địa đồ, căn bản cũng không thích hợp tổ đội, chỉ thích hợp đơn soát." Nói thì nói như thế, nhưng những này cương thi quá mạnh như vậy, trừ 6 nòng đại lão, lại có ai có thể đơn cả rồi? Ai nói không phải đâu, chơi cái trò chơi thật mẹ nó khó. Cái gì cũng không nói, mở làm. Bọn hắn năm người, tại tụ hợp đến một đợt về sau, rất nhanh liền tìm tới một đám, số lượng khá nhiều cương thi quái. Tăng con cương thi quái tụ tập cùng một chỗ, sau đó Trương Sơn cấp tốc thúc đẩy thủ pháo. Mở soát, Trương Sơn bây giờ tổn thương năng lực cao đáng sợ. Tại tăng thêm ngô lão bản công kích chúc phúc trạng thái về sau, lý luận của hắn tổn thương hầu như đều sắp có 120 vạn, mà lại Trương Sơn bây giờ tốc độ công kích vậy nhanh vô cùng. Tại đem ạ gút thủ pháo làm thành thánh khí về sau, các loại nhanh nhẹn thuộc tính bỏ thêm hơn một vạn. Tại trang bị tay của mì đạt thời điểm, Trương Sơn hiện tại 1 giây đồng hồ, chí ít có thể khai ra 5 phát súng. Hắn có mạnh như vậy cải quái năng lực, tự nhiên muốn tìm quái vật nhiều một chút địa phương soát miễn cho còn muốn không ngừng chuyển đổi vị trí. Mặc dù nói những này cương thi quái, tại bị đánh nổ về sau, chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa xoát ra tới. Bất quá cái này rất nhanh, đó cũng là muốn thời gian nha. Vì tiết kiệm thời gian, lớn nhất để cao cải quái hiệu quả, bọn hắn liền trực tiếp tìm một nơi quái vật số lượng nhiều vị trí mở xoát. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Sơn mang theo đám tiểu đồng bạn tại di tích chi thành phố bản bên trong quét cả ngày thời gian. Ngày thứ 2 online về sau, bọn hắn lần nữa tiến vào di tích tri thành. Thẳng đến hai giờ qua đi, Trương Sơn nhìn thấy tin nhắn nhắc nhở. Hắn treo ở phòng đấu giá bên trên năm kiện vật phẩm, đã toàn bộ bộ đánh ra. Thần khí khuôn đúc một thứ kim tệ giá bắt đầu, cuối cùng đánh ra giá cả, tại 1.1 tức đến 150 triệu kim tệ ở giữa. Cái giá tiền này đã rất cao. Phải biết bọn hắn tại công hội nội bộ bán đấu giá thời điểm, thần khí khuôn đúc giá cả bình thường đều là một tức kim tệ trở xuống. Lần này ba cái thần khí khuôn đúc, mỗi kiện đều đánh ra một tức kim tệ trở lên, xem như một đợt đại thu hoạch rồi đến như món kia pháp trưởng nhiệm vụ phẩm, thì bị đập tới 500 triệu kim tệ giá cao. Cái giá tiền này rất khoa trương. Chỉ có thể nói, trò chơi tại không thiếu tiền đại lão. Thật là có điểm nhiều đương nhiên, đây đều là đầu nhỏ. Chân chính đầu to vẫn là đến từ Kiến Thành Lệnh. Kiến Thành Lệnh bị người lấy 160 nhiều ức kim tệ giá cao đập đi đốt tiền đại lao khủng bố như vậy. Từ tin nhắn đem bó lớn kim tệ lấy ra về sau, Trương Sơn không khỏi cảm thán. Chò chơi này bên trong, không thiếu tiền người thật sự là nhiều lắm. Cũng không biết, là cái nào đại lao như thế hào khí, thế mà có thể ra đến hơn 160 ức giá cao. Mặc dù Trương Sơn cảm thấy, cái này Kiến Thành Lệnh, khẳng định có thể bị đánh ra đi. Dù là hắn treo một chục tỷ kim tệ giá cao, Ý Nguyên sẽ có đại lão hội động tâm. Thế nhưng là Trương Sơn vẫn là đánh giá thấp những cái kia đại lão quyết tâm. Trước sau có hơn 10 vị đại lão, trải qua mấy thập lần cạnh tranh, cuối cùng tùy nguyên kiến thành lệnh mới bị người đập đi. Làm Trương Sơn ngay tại suy nghĩ, rốt cuộc là vị kia đại lão, như thế hào khí thời điểm. Một đạo hệ thống thông cáo vang lên. Hệ thống thông cáo, chúc mừng tở lệ ơ chiến thần lý tính, thiết lập chiến thần thành, vì nhân tộc hưng thịnh góp một viên lệnh. Ban thưởng chiến thần lý tính, toàn thuộc tính thêm 100. Nhìn thấy đầu này hệ thống thông cáo, Trương Sơn cuối cùng rõ ràng, nguyên lai là chiến thần lý tính, đem kiến thành lệnh đập đi đối chút Trương Sơn chỉ muốn nói đại lão ưu phi không hổ là giới trò chơi vạn năm lão đại. Chiến thần lý tỉnh gia hoàn này, cũng không biết là lai lịch gì, cảm giác so phong vân thiên hạ đám người, còn muốn tới như phê. Tại hệ thống thông cáo sau khi đi ra, cùng với Trương Sơn soát cương thi quái phong vân nhất đạo, đối với hắn trêu chọc nói: "Sáu nàng đại lão, cái này sáu ngươi là phát đại tài, nhớ được muốn mời khách huệ." Dễ nói, "Đến bằng thành, mời ngươi đi tiểu yêu tinh nhà ăn cơm." Hắc <cười> hắc. Đứng ở bên cạnh tiểu yêu tinh, bĩu môi một cái nói: "Hừ, hắn đến rồi cũng không còn cơm ăn." Loá, "Hai người các ngươi thật sự là đủ đủ rồi, xin đừng nên vậy thức ăn cho chó." Ha <cười> ha. Phong Vân Nhất đao lại cảm thán nói: "Lần này sáu nòng đại lão, xem như chân chính đi vào Phú Hào hàng Ngũ, trẻ tuổi trục tỷ Phú Hào. Ta đây ít tiền đáng là gì, các ngươi những đại lão này mới thật sự là kẻ có tiền, không hiển sơn không lộ thủy. Ngươi quá để mắt chúng ta, đừng chúng ta những người này, giống như có thể tùy tiện dùng tiền, nhưng là có thể một lần, xuất ra trên trăm vứ người, toàn bộ Phong Vân công hội, đoán chừng không cao hơn 10 cái." Nghe nói như thế, Trương Sơn cũng rất im lặng. Cái này mẹ nó còn không gọi có tiền sao? Mặc dù nói toàn bộ Phong Vân công hội, có 20 vạn công hội thành viên, nhưng là chân chính kẻ có tiền, trừ tâm theo ta động bên ngoài, còn không đều là phong vân nhất đao bọn hắn. Ban đầu đám người kia, bọn hắn tổng cộng cũng liền chừng trăm người ở nơi này, chừng trăm người bên trong, có thể tùy tiện xuất ra chục tỷ người, liền có mười người nhiều. Như thế vẫn chưa đủ khoa trương sao? Trương Sơn chỉ là cảm thán, tại hắn không có chơi game thời điểm, hắn thật đúng là không biết, trên thế giới này kẻ có tiền, thế mà lại có nhiều như vậy. Chỉ là một cái phong vân công hội, chính là phú hào tụ tập. Trương Sơn tin tưởng, những nhà khác đại công hội đoán chừng cũng kém không có bao nhiêu đặc biệt là chiến thần công hội, càng là như vậy. Chiến thần Lý Tĩnh có thể, một lần xuất ra 16 tỷ kim tệ, đến mua một viên kiến thành lệnh. Quả thực chính là đột phá Trương Sơn tưởng tượng. Trương Sơn thật sự không biết, chiến thần Lý Tĩnh rốt cuộc là có nhiều tiền. Có lẽ ở trong mắt chiến thần Lý Tĩnh, tiền cùng giấy đã không khác nhau nhiều lắm đi. Mà lại Trương Sơn cảm thấy, tại chiến thần công hội thành viên trọng yếu bên trong, những người khác đoán chừng cũng sẽ không kém. Chân chính kẻ có tiền, đoán chừng cũng là bó lớn đối với lần này Trương Sơn chỉ muốn nói, chó nhà giàu thật nhiều. Một cái trò chơi, chính là xã hội ảnh thu nhỏ. Tại không có đạt tới mức nhất định thời điểm, người vĩnh viễn không biết trời cao bao nhiêu không biết người khác là bao nhiêu có tiền. Hiện tại Trương Sơn cuối cùng là thấy rõ thế giới một góc đường nhân rồi. Có lẽ hắn bây giờ thấy được, ý nguyên chỉ là mặt ngoài cả tầng. Càng sâu tầng mê vụ, còn không biết có bao nhiêu. Quyển sách kết thúc, hồi cuối chương giữa chưa phát. Chương 596. Đi khắp sông núi biển hồ. Chương 596. Đi khắp sông núi biển hồ, hồi cuối. Tại Đem Ma thần tuân ra vật phẩm, toàn bộ đánh ra về sau. Trương Sơn hiện tại cũng như thế, chân chính người có tiền. Hắn nhìn một chút, bản thân trò chơi tài khoản. Toàn bộ kim tệ cộng lại, đã có hơn 180 ức tại thế giới mới nơi giao dịch bên trong, kim tệ cùng lam tiền hối bái xuất, một mưa ổn định tại một so một trái phải. nói cách khác, trương sơn hiện tại thỏa thỏa chính là trục tỷ phú hảo. nhìn xem trong trương ngục cái này một số lớn tài phú, trương sơn cũng cảm giác rất không chân thực. tại hơn nửa năm trước, hắn vẫn một tháng thu nhập năm 6.000 ngàn xạ kỳ cụ, hiện tại thế mà thành rồi trục tỷ phú hảo, Phản phất chính là trong lậu. cái này vẹn vẹn bởi vì, hắn tiến vào thế giới mới chơi game, thế giới biến đổi quá nhanh, đến mức đến bây giờ, trương sơn cũng còn không có thích ứng tới. trừ trong trương ngục, nhiều hơn một đại bút tài phú, mặt khác chỗ ở đội thành biệt thự lớn. Tại những khác phương diện, trương sơn cùng trước đó cũng không có quá lớn khác nhau. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn còn vẫn là một đầu độc thân gâu đây là một vấn đề lớn. Dù là hiện tại thành rồi kẻ có tiền, nhưng là trương sơn tư duy còn dừng lại điều ti giai đoạn, có chút thịt cho không ra gì cảm giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, trương sơn mang theo đám tiểu đồng bạn một mực tại di tích chi thành bên trong soát cương thi quái. Trương sơn dự định đem đám tiểu đồng bạn trên người thần khí đều làm đến ngũ truyền. Cái này về sau hắn liền không lại quản, bởi vì ngũ truyền về sau cần thánh giả di vật có thể là lượng rất lớn. Trương Sơn liền xem như một giúp, hắn vậy giúp không đến, mà lại chính Trương Sơn cũng chỉ là mới làm ra một cái thanh khí đâu. Trên người của hắn cái khác trang bị, chuyển thăng số lần cũng không nhiều. Trương Sơn còn muốn lần nữa cái khác trang bị, vậy chuyển thăng mấy lần, sau đó đi đánh cái khác tám con ma thần. Tại thế giới mới bên trong, tổng cộng có 9 con ma thần. Bảy đại vương thành cùng đông tây 2 đô ngoài thành, đều có một con ma thần tồn tại. Bất quá Trương Sơn cảm thấy, cái khác ma thần có lẽ sẽ càng cường đại một chút. Dù sao sở quốc vương thành bên ngoài, là thứ 9 ma thần. Còn có đệ nhất đến con thứ 8 ma thần, hắn không có đánh qua. Dựa theo thứ tự tới nói, hẳn là số lượng càng đến gần trước mặt ma thần sẽ càng cường đại đi. Trương Sơn chuẩn bị tại đem thực lực tăng lên một chút, lại đi soát mặt khắp tám con ma thần. Dù sao ma thần đặt ở chỗ đó, cũng sẽ không có người đi đánh, không ai có thể giành được đi đến lúc đó hắn liền một đường đi qua, đem cái khắp tám con ma thần toàn bộ đánh nổ. Nhìn xem còn có thể hay không, lại tuôn ra mấy cái kiến thành lệnh tới ở nơi này trong trò chơi, đoán chừng không có cái gì đồ vật, còn có thể so kiến thành lệnh càng đáng giá tiền rồi. Nếu như hắn còn có thể, lại tuôn ra mấy cái kiến thành lệnh lời nói. Như vậy Trương Sơn tại phủ sợ là sẽ phải tích lũy đến một cái khoa trương số lượng. Mặc dù nói tiền nhiều hơn đối với hắn cũng không còn bao lớn tác dụng. Dù sao một mình hắn vậy không dùng được nhiều tiền như vậy. Nhưng là cái này có thể kiếm được tiền, làm gì không kiếm lời. Trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Mấy ngày sau đám tiểu đồng bạn trên người thần khí, toàn bộ đều làm thành rồi ngũ truyền. Trương Sơn nói với bọn hắn, chính các ngươi đi cày quái đi, ta muốn chuẩn bị lại xong một đợt thanh khí. Ừm Mân, cái ống ca thêm dầu, cố lên. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, lại qua hơn một tháng, Trương Sơn cuối cùng đem vương giả áo choàng làm thành rồi thanh khí vì đem vương giả áo choàng làm thành thánh khí trương sơn trước sau quét thời gian gần 2 tháng tiêu hao thánh giả di vật đủ hơn 2 vạn quả bất quá cuối cùng là làm xong rồi trương sơn xem xét khoát phong thuộc tính vương giả áo choàng thánh khí gia tăng điểm sinh mệnh 4 triệu đẳng cấp phong ấn trước mắt đẳng cấp là cấp 80, mươi thánh khí sẽ theo tỉ lệ lẹ lẹ vẹo tăng lên mà từng bước giải phong mỗi 10 cấp giải phong một lần bê bị, vĩnh viễn không mài mòn khóa lại tỉ lệ tát sáu nòng không thể rơi xuống nhìn thấy thánh khí cấp áo choàng thổ tính trương sơn hài lòng nhẹ gật đầu Có cái này áo choàng, Trương Sơn liền xem như không đổi Ma Long Chi Tâm, lượng máu của hắn cũng có hơn 10 triệu. Nếu như thay đổi Ma Long Chi Tâm lời nói, lượng máu của hắn hạn mức cao nhất cũng đã đến gần 20 triệu đây vẫn chỉ là bởi vì Trương Sơn đẳng cấp còn không có đột phá 90 cấp. Mặc dù lại quét hơn một tháng thời gian, nhưng là Trương Sơn đẳng cấp cũng không có đề cao bao nhiêu. Hiện tại hắn đẳng cấp là 87 cấp. Ma Vương Giả áo choàng đẳng cấp muốn 10 cấp tài năng giải phòng một lần, hiện tại cũng là cấp 80 trang bị. trò chơi này bên trong đẳng cấp càng càng đi về phía sau thì càng khó c Hiện tại Trương Sơn mỗi lần thăng một cấp, không sai biệt lắm cần một tháng thời gian, đây là bởi vì hắn cải quái tốc độ đủ nhanh. Nếu như đổi thành cái khác trợ lệ lời nói, sợ là phải suốt một năm trở lên thời gian đi. Ngẫm lại cũng rất đáng sợ. Thật không biết, đến 90 cấp về sau đẳng cấp muốn làm sao tài năng thăng được đi lên. Bất quá điều này cũng không quan hệ. Hiện tại hắn có gần 20 triệu lượng máu, mà lại lực công kích cũng có nhất định tăng lên. Là thời điểm lại đi đánh một đợt ma thần rồi đáng nhắc tới chính là. Ma thần cũng không phải là cùng thực tên bột như thế, đánh xong sẽ không có. Ma thần tại bị đánh nổ về sau, cách mỗi 1 tháng thời gian, liền sẽ lần nữa hồi mới thứ 9 ma thần phá sỉ si, lần trước tại bị trương sơn đánh nổ về sau qua một tháng liền một lần nữa đổi mới ra tới trương sơn sau này lại đi đánh một đợt bất quá hắn lần thứ 2, đánh nổ phá sỉ si về sau cũng không có tuân gia kiến thành lệnh. chỉ là bạo ba cái thần khí khuất núc tạm được thời gian 2 tiếng không đến liền có thể thu hoạch ba cái thần khí khuất núc cũng coi là đại thu hoạch rồi sau đó mấy ngày thời gian trương sơn du tẩu các đại vương thành cùng đông tây hai đô liên tiếp không ngừng khiêu chiến ma thần cùng hắn tưởng tượng bên trong không sai biệt lắm Những này ma thần một cái so một cái mạnh đặc biệt là đệ nhất ma thần sắt bờ rụ sở, càng là mạnh đến mức đáng sợ. Trương Sơn thế mà kém chút cũng không có đánh qua. Hắn lần thứ nhất khiêu chiến sắt bờ rụ sở thời điểm, vận khí không phải rất tốt. Tại cuồng bạo về sau, ma thần liên tục không ngừng đánh ra bạo kích hiệu quả. Trương Sơn một cái không có chú ý, đã bị đánh rơi mất một đầu mệnh để cho an toàn, hắn đương thời liền không có tiếp tục. Mà là đợi đến ngày thứ hai, trọng sinh bị động làm lệnh được rồi về sau, lại đi khiêu chiến. Sau này vận khí không tệ, trực tiếp đem đệ nhất ma thần sắt bờ rụ sơ đánh nổ nhìn thấy trương sơn liên tục không ngừng đánh nổ ma thần, cái khác tờ layer đều chết lặng. bọn hắn rất khó tưởng tượng trương sơn đến cùng đã cường đại đến mức độ như thế nào. một mình hắn đơn đấu ma thần, đem ma thần làm gà con một dạng giết. mà cái khác tờ layer nếu như đơn đấu lời nói, phần lớn người thậm chí ngay cả một con màu tím bột đều đánh không lại ở trong đó chết lệnh, ngấm lại đều để người tuyệt vọng. bất quá trong trò chơi đại lão tờ layer khi nhìn đến trương sơn đánh nổ ma thần về sau cũng rất vui vẻ, bởi vì trương sơn đánh nổ ma thần về sau liền sẽ đem ma thần rơi xuống vật phẩm treo ở phòng đấu giá bên trên đặc biệt là kiến thành lệnh. những cái kia đại lão tờ layer đối với kiến thành lệnh thật sự là đợi quá lâu có ít người thậm chí có chút hối hận lúc trước vì cái gì không cùng chiến thần lý tinh vừa tới ngọn nguồn hẳn là tiếp tục tăng giá mới đúng làm cho để chiến thần lý tinh đem kiến thành lệnh đập tới tay thành lập chiến thần thành cái khác đại lão bởi vì đương thời một do dự không có bỏ được tăng giá kết quả bỏ lỡ kiến thành lệnh hiện tại trương sơn liên tục đánh nổ ma thần hẳn là cũng sẽ có kiến thành lệnh tuôn ra tới đi bọn hắn xác thực đã đoán đúng trương sơn liên tục đánh nổ tám con ma thần mỗi lần thụ sát ma thần đều tuôn ra một viên kiến thành lệnh đối với cái này chút kiến thành lệnh trương sơn cũng không coi trái giấu mà là toàn bộ phụ lên phòng đấu giá đồng dạng vẫn là 10 tỷ kim tệ giá bắt đầu. Thích thì mua không thì thôi, thật muốn không ai mua, hắn liền ném nhà kho tụ lấy. Dù sao Trương Sơn cũng không kém tiền đối với cái này 8 cái kiến thành lệnh, hắn chắc chắn sẽ không tiện nghi bán. Trương Sơn cảm thấy, có lẽ ở nơi này trong trò chơi, cũng chỉ có thủ sát ma thần mới có thể tuân ra kiến thành lệnh. Nói cách khác, toàn bộ trò chơi cũng chỉ có 9 cái kiến thành lệnh đây là tuyệt đối hi hữu vật phẩm, nhất định phải bán đi giá cao mới được. Không thể tiện nghi những cái kia lại lão, dù sao bọn hắn có tiền. Cái này không thu gật một đợt, quả thực là có lợi với mình. Nếu thật là không ai mua, vậy trước tiên giữ lại, chờ thêm một đoạn thời gian lại phong suất. Trên thực tế, là Trương Sơn cả nghĩ quá rồi. Mặc dù hắn đem 8 cái kiến thành lệnh liên tục phủ lên phòng đấu giá, nhưng là những cái kia đại lão, cũng không có bởi vì kiến thành lệnh xuất hiện được nhiều, mà hiển nhiên do dự. Các lộ đại lão cùng nhau tiến lên, đem 8 cái kiến thành lệnh toàn bộ đập đi, đặc biệt là cuối cùng một viên kiến thành lệnh, các lộ đại lao tranh đoạt càng là kịch liệt. Cuối cùng đánh ra giá cả, thậm chí vượt qua lúc trước chiến thần Lý Tính, đập đi viên kia. Cuối cùng một viên kiến thành lệnh trực tiếp đập tới 200 ức kim tệ giá trên trời. Các đại lão tiêu phí năng lượng Lần nữa đột phá Trương Sơn tưởng tượng đến như ma thần tuân ra cái khác thần cấp vật phẩm, Trương Sơn đều là tùy ý ném phòng đấu giá xử lý. Tương đối kiến thành lệnh tới nói, những này thần cấp vật phẩm cũng liền như vậy đi, chờ tất cả vật phẩm, toàn bộ bán đấu giá ra về sau. Trương Sơn nhìn mình trong chương mục tài phú, không khỏi lắc đầu. Hắn cảm giác mình tiền, hiện tại chỉ là số lượng, cũng không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Trương Sơn cũng đang lo lắng, có đúng hay không muốn mời một cái tài vụ cố vấn, chuyên môn đến giúp hắn quản lý khoản tài phú này. Sau này ngẫm lại vẫn là được rồi. Không cần thiết. Chủ yếu là lựa đảo quá nhiều, cũng đừng làm cho người đem hắn tiền lừa gạt đi rồi mới tốt. Trương Sơn đem đại bộ phận kim tệ hối đói thành làm tiền về sau, liền trực tiếp tồn tại liên minh ngân hàng, cũng không có lại đi quản lý. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Sơn mỗi àm mạ tệ giả sứ lệ đổ bộ trò chơi, sau đó ngay tại di tích chi thành xoát cương thi quái, có một ngày, Trương Sơn tại tiểu yêu tinh nhà cơm nước xong xuôi về sau, cũng không có như bình thường một dạng trực tiếp rời đi. Hắn ngồi ở chỗ đó trầm mặc thật lâu, đột nhiên đối tiểu yêu tinh nói: Thanh Thanh, chúng ta kết hôn đi. Nghe tới Trương Sơn lời này, tiểu yêu tinh trợn mắt thốt mồm, nàng sừng sốt tốt nửa ngày, mới tỉnh hồn lại đối Trương Sơn hỏi. Cái ông ca, ngươi chính là như vậy theo đuổi con gái sao? Đáng đợi cả một đời độc thân, hi hi. Trương Sơn cũng không biết, hẳn là muốn làm sao đuổi theo nữ hải tử. Không có kinh nghiệm a đối với một đầu độc thân ông tới nói, đây là một cái cần học tập mới đầu đề. Trương Sơn chẳng qua là cảm thấy, hắn cùng Tiểu Yêu Tinh coi như phù hợp đại gia trong trò chơi biết lâu như vậy, mà lại Trương Sơn còn mỗi ngày đi nhà nàng ăn cơm. Hai người cũng coi là lẫn nhau hiểu rõ. Mặc dù nhỏ Yêu Tinh là sống tại nhà phú hào, nhưng là Trương Sơn cũng không yếu. Chỉ bằng lấy hắn cái kia tài khoản trò chơi, cũng không so Tiểu Yêu Tinh nhà địa sản công ty kém bao nhiêu. Liên tính cách tới nói, Chính Trương Sơn là một trầm mặc ít nói người, không thích ngảy thoát. Nhưng là Tiểu Yêu Tinh cũng rất hòa bát. Cái này cũng có thể xem như một loại bổ sung đi đến như có phải là thật hay không như vậy, Trương Sơn cũng không biết. Hắn một mực là độc thân vương một con, thật đúng là không hiểu những thứ này. Có lẽ là bởi vì độc thân quá nhiều, có chút nhớ mà không biết, muốn làm sao hạ thủ. Cho nên Trương Sơn mới có thể trực tiếp như vậy đối với Trương Sơn lần này đơn đau thổ lộ, Tiểu Yêu Tinh đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt đương nhiên cũng không có xấu hổ. Tiểu Yêu Tinh niên kỷ cũng không nhỏ, quá lâu rồi xấu hổ tuổi tác. Sau đó. Trương Sơn môi á mạ tệ giật lệ, mặt dạng mày dày đi tiểu yêu tinh trong nhà ăn cơm, quan hệ của hai người từ từ vững ngắn. Lại qua nửa năm, hai người bọn hắn người cuối cùng xác định quan hệ. Hôm nay, tiểu yêu tinh dựa vào Trương Sơn bả vai, có chút nghịch ngẩm nói: "Luôn cảm thấy cứ như vậy đem mình gả cho, có chút quá tiện nghi ngươi, chúng ta còn không có chính thức đàm một trận, oanh oanh liệt liệt yêu đương đâu." Trương Sơn đem tiểu yêu tinh ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Bình thản là tốt rồi, bình thản mới là sinh hoạt ta. Hử, tiện nghi ngươi." Trương Sơn nhẹ nhàng ôm lấy tiểu yêu tinh. Hắn nghĩ đến, hai người bọn họ cứ như vậy kết hôn. Tựa như là có chút quá mức qua loa rồi. Mặc dù chính hắn ngược lại là không đáng kể, nhưng là nữ nhân thích lãng mạn á như vậy cảm giác đối tiểu yêu tinh, giống như có chút không quá công bằng. Nghĩ tới đây, Trương Sơn nhẹ giọng đối tiểu yêu tinh nói: "Nếu không chúng ta đi lữ hành đi, mua một đài đại phòng xe, mang lên cabin trò chơi, đi khắp sông núi biển hồ." Nghe thế cái, tiểu yêu tinh lập tức ngồi thẳng người, hai mắt sáng lên hỏi: "Thật sự có thể chứ?" "Đương nhiên là thật, dù sao chúng ta lại không có công việc nghiêm túc, mang lên cabin trò chơi, đi chỗ nào đều là giống nhau." "Ha ha, ta đến chọn một tọa độ." Tiểu Yêu Tinh sau khi nói xong, lập tức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu đặt hàng mổ tỏ tổm. Sau đó thời gian hơn một năm, Trương Sơn mang theo Tiểu Yêu Tinh, hai người mở ra mổ tỏ tổm, đi khắp liên minh đại địa. Mùa xuân đi Trung Bộ nhìn Biển Hoa, mùa hè đi Phương Bắc nhìn Đại Thảo Nguyên, mùa thu đi Tây Sơn nhìn Lá Phong, mùa đông đi mặt phía Nam bờ biển Phơi Thái Dương. Tại thế giới mới mở ra hai năm về sau, hai người cuối cùng đi đến hôn nhân địa đường, hết trọn bộ.